trong truyền thuyết mỗi cái sinh mệnh đều có tự thân dấu ấn sinh mệnh tại nhân tử vong sau khi nhân dấu ấn sinh mệnh tại trải qua một quãng thời gian dựng dục sau khi liền lại đã biến thành một cái mới sinh mệnh mà cái này mới sinh mệnh nhất định phải muốn tiếp thu đón lấy nhân sinh sinh mệnh tự a hồ liền là như vậy tại quá xong một đoạn nhân sinh sau khi chết đi sau đó trải qua một phen dựng dục sau khi lại bắt đầu một đoạn cuộc sống mới lấy này đền đáp lại cũng không biết lúc nào là một phần c u ố i từ dương đối nhau mệnh cùng nhân sinh càng ngộ lấy đơn giản hai chữ mà nói chính là luân hồi người tu luyện cầu trường sinh chính là vì nhảy ra luân hồi ở ngoài mà từ dương nhưng nghĩ đem hắn đối với luân hồi lý giải hòa vào trường sinh quyết lấy này đến tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh luân hồi chương mười tám sinh mệnh luân hồi hạ đem cảm nộ hòa vào công pháp tu luyện độ khó hầu như cùng sáng chế một bộ mới công pháp độ khó gần như từ dương một bên căn cứ chính mình cảm nộ đem trường sinh quyết tiến hành một ít sửa chữa một bên nhưng còn cần tham khảo những công pháp khác đem trường sinh quyết mặt sau công pháp sáng tạo ra đây là một cái vừa tiêu hao tâm lực lại tiêu hao thời gian sự tỉnh từ dương phi đi rất lớn tâm huyết trải qua thời gian trăm năm có thể xem đem trường sinh quyết hoàn thiện đến làm mình thỏa mãn mức độ đang đi tới thiên châu trước đó từ dương đã tham chiếu rất nhiều công pháp đem trường sinh quyết cùng trường sinh chân kinh công pháp cảnh giới bổ sung đến độ kiết kỳ tại thiên châu từ dương căn cứ trước đây trường sinh quyết thuận lợi tu luyện tới hợp thể trung kỳ thật giống cũng, cũng không hề cái gì cảm giác khác thường bởi vậy có thể thấy được lúc trước từ dương bổ sung công pháp đã xem như là khá là hoàn mỹ một bộ công pháp nay bộ mới trường sinh quyết là căn cứ trước kia trường sinh quyết gia nhập chính mình cảm lộ tham chiếu càng nhiều thượng cổ công pháp hoàn thiện đi ra mới công pháp như trước chỉ bao hàm nhân giới tu luyện năm cái cảnh giới thế nhưng mới công pháp cũng đã là một bộ có thể giải thích một ít thiên đạo pháp tắc công pháp tuy rằng còn chưa có bắt đầu tu luyện thế nhưng tử dương tin tưởng chờ mình đem mới công pháp tu luyện nữa một lần tu vi của hắn cho dù không có tăng cường thực lực của hắn cũng nhất định sẽ đạt được tăng cường nhưng mà thực lực tăng cường cũng không phải là bộ công pháp kia chủ yếu diện dụng nó huyền diệu ở chỗ nó giải thích cái kia một bộ phận thiên đạo pháp tắc tiên nhân tu luyện chủ yếu là với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ mới trường sinh quyết đối với tử dương sau đó tiến ra đến cao hơn cấp độ có khó mà diễn tả bằng lời chốt tốt đối với trường sinh quyết tiến hành tiến một bước hoàn thiện sau khi t ử dương mới bắt đầu y theo mới công pháp chìm vào đến tu luyện trong trạng thái theo t ử dương tiến vào đến tu luyện trạng thái trong cơ thể hắn một đoá tâm niệm c h i h ỏ a t ử dưng ơ xuất hiện tiếp theo liền bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh huyết tiến tới sản sinh từng c ỗ từng c ỗ dầu có hơi thở sự sống chân nguyên nay cỗ dầu có hơi thở sự sống chân nguyên trải qua ở trong người phức tạp kinh mạch luyện ảo chuyển hóa liền đã tới từ dương tử trong phủ chậm dại biến mất ở từ dương màu nhũ bạch nguyên anh bên trong một cỗ chân nguyên năng lượng so với t ử dương nguyên anh năng lượng thật sự là quá ít vì lẽ đó cỗ năng lượng này truyền vào cũng không thể mang cho nguyên anh nhiều biến hóa lớn ở trong người tinh huyết bị luyện hóa đồng thời bên ngoài cơ thể linh khí cũng đang không ngừng thông qua t ử dương ra thị hướng về t ử dương trong cơ thể trôi vào những n à y linh khí tiến vào trong cơ thể sau khi cũng không tiến vào t ử dương kinh mạch mà là chậm dại biến mất ở t ử dương trong máu t ử dương huyết dịch khi chiếm được những n à y linh khí tẩm bổ sau khi không chỉ có càng thêm có hoạt í n h hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn rất nhiều những n à y nhiều ra huyết dịch tại trải qua huyết hải h u thời điểm sẽ tiến vào tại huyết h ả i trong bên trong bổ sung huyết h ả i huyết dịch tiêu hao vốn là từ dương chân nguyên cùng nguyên anh đều là màu nhũ bạch thế nhưng theo thời gian trôi đi từ dương y theo mới trường sinh quyết tu luyện ra chân nguyên màu sắc nhưng là càng đổi càng ám đồng thời màu trắng bên trong bắt đầu nổi lên một tầng kim quang cùng từ dương mi tâm tình cờ tránh qua màu bạch kim phủ văn màu sắc cực kỳ tương tự ban đầu trong mấy chục năm từ dương tu vi trên căn bản không có tăng cường thế nhưng trong cơ thể hắn nguyên anh cùng chân nguyên nhưng tại này trong mấy chục năm chuyển hóa thành màu sắc lở mở bạch hào quang màu vàng kim theo tu luyện thâm nhập từ dương trong đầu cũng thỉnh thoảng hiện lên các loại huyền ảo ý cảnh hắn mi tâm phủ văn cũng rõ ràng đã xuất hiện ở hắn mi từ dương tự a hồ cảm giác được có một con thần bí bàn tay lớn tại điều khiển thế gian tất cả tại cái bàn tay lớn này thao túng hạ nhân sinh có thêm bi hoan ly hợp sinh mệnh có thêm sinh lão bệnh tử hắn tự a hồ lại chẳng có cái gì cả cả m giác được thế nhưng trong đầu tự a hồ đối với tất cả đồ vật đều có càng sâu hiểu rõ không biết làm sao từ dương trong đầu cái kia huyền ảo ý cảnh chậm rãi cùng trường sinh quyết cùng trảm tinh liên hệ tới trường sinh quyết dùng để tăng trưởng tính mạng lạ công mà c h ạ m tinh c ù n g c h ạ m tinh đa quyết dùng để bảo vệ mình là pháp ở một mức độ nào đó mà nói trường sinh quyết đại diện cho sinh mà c h ạ m tinh c ù n g c h ạ m tinh đa quyết nhưng đại diện cho tử có ý cảnh này sau khi từ dương trong cơ thể c h ạ m tinh cũng gia nhập vào từ dương chân nguyên tuần hoàn hàng ngũ mỗi một lần khi một cỗ chân nguyên trải qua c h ạ m tinh thời gian tổng thể có một ít huyền ảo đồ vật sẽ bị ở lại c h ạ m tinh bên trong đồ vật kia tựa hồ là một loại năng lượng lại tựa hồ là một loại ý cảnh nói chung khi những đồ vật kia ở lại trạm tinh bên trong sau đó từ dương trạm tinh liền có thêm một tia linh tính trong ừ d quá trình này từ dương chân nguyên chiếm được tiến một bước tỉnh hóa mà trạm tinh uy lực cũng nhận được tăng cường mà trạm tinh uy lực tại tăng cường đồng thời trạm tinh đa quyết bên trong sáu thước đa quyết cũng biến càng thêm huyền diệu phách nhạc chín liên hoàn thiên câu điểm tinh điên cuồng này năm thước đa o quyết tại băng phong cổ đạo đạt được minh vương xá lợi thời điểm đã biến cực kỳ về liền diệu thế nhưng từ dương nhưng vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ chúng nó đoạn hồn nhất thức là từ dương sau đó sáng tạo ra so với năm vị trí đầu thức mà nói này thức thứ sáu đa o quyết là chém ở linh hồn người trên vô cùng quỷ dị từ dương tự sang sau khi đi ra vẫn không thể khiến uy lực của nó đạt được tiến một bước tăng mạnh lần này tại từ dương trong đầu bước lên trảm tinh đa o quyết lúc hắn năm vị trí đầu thức đa o quyết uy lực càng lớn mà hắn cũng trên căn bản nắm giữ năm vị trí đầu thức tinh túy mà đức hồn nhất thức so với năm vị trí đầu thức tiến bộ càng to lớn hơn từ dương trước đây chỉ có thể lấy c h ạ m tinh chặt đ ứ t bên cạnh hắn lực lượng tinh thần hiện tại từ dương nhưng c ó thể lấy c h ạ m tinh đao khi trực tiếp chặt đ ứ t hắn có thể cảm giác được hết t h ể tinh thần năng lượng cho dù cô tinh thần này năng lượng cách hắn rất xa tu sĩ một khi chìm đắm đang tu luyện trong trạng thái ngoại giới thời gian đều là quá cực nhanh sắp tới thời gian bốn trăm năm đã qua trường sinh cốc ở ngoài băng trong cốc từ dương thiết kế tòa đại thành kia đã tại ba trăm năm trước kiến xong rồi hiện tại khoảng cách từ dương bế quan đã qua nhanh năm trăm năm từ dương cũng sắp tới một năm tuổi tại từ dương trước khi bế quan minh nguyệt đảo v vẫn ẫ vẫn tu liên t quan với từ dương đồn đại biến mất rồi nhưng là vân châu liên quan với từ dương đồn đại nhưng vẫn kéo dài khoảng chừng năm trăm linh năm trước tại từ dương một đạo mệnh lệnh dưới vân châu hết thể tu sĩ tụ hội bangkok bỏ ra thời gian hai trăm n ă m kiến tạo một tòa tu tiên giả ở lại thành thị trước tiên bất luận thành phố này có bao nhiêu đồ sộ cỡ nào thích hợp người tu luyện sinh tồn chỉ cần tại kiến tạo cái thành phố này trong quá trình chết đi người tu luyện cũng đủ để để vân châu tu sĩ nhớ kỹ thành phố này khởi nguồn nhớ kỹ từ dương người này hiện tại ngoại trừ tòa này xây ở bang nguyên bên cạnh thành thị ở ngoài toàn bộ bang nguyên đều đã biến thành người tu luyện cấm địa đều đã biến thành trường sinh cốc phạm vi thế lực từ vân phái tiến công trường sinh cốc thời điểm Từ d ư ơ năm g từng từng hạ xuống không những giả trường đã tu tiến luyện sinh hạ cho phép những tu luyện giả khác h cốc vào p vi trăm năm trước t ừ dương không có từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy vân châu tu sĩ cũng đã đem toàn bộ bang nguyên coi là trường sinh cốc phạm vi thế lực đồng thời không dám có chút xâm nhập bất kể là năm trăm năm trước trường sinh cốc bên cạnh những tu sĩ kia thi thể vẫn là ở kiến thiết tòa thành thị này bên trong chết giả những tu sĩ kia đều cho vân châu tu sĩ một cái nhắc nhở tử dương là một cái lòng dạ động các người sắp tới năm trăm năm trôi qua từ dương từ ngày đó tiến vào trường sinh cốc sau khi liền cũng lại chưa từng xuất hiện từ dương là đang bế quan vẫn là đã đi tới thiên châu rất nhiều người đều đang suy đoán thậm chí trường sinh cốc trong cốc một ít đệ tử cũng đang suy đoán cũng có thể là có người âm thầm suy đoán từ dương có thể hay không đã trước đây nhưng là bọn hắn cũng không dám đem suy đoán của mình nói ra 500 năm trăm n ă m tại vân châu người tu luyện trong mắt cũng là một đoạn thời gian không ngắn nữa mặc kệ tình huống bên ngoài có biến hóa gì ngoại giới lại có những kia liên quan với suy đoán của hắn từ dương như cũng là an ổn ở tại trường sinh tiên phủ bên trong tu luyện người tu luyện lý tưởng nhất trạng thái là tu vi cùng cảnh giới tương đồng cảnh giới cao hơn tu vi không có thể cảm giác được đã ở trong đầu hiện lên loại cảnh giới kia không thể thi triển đã lĩnh nộ g đến pháp thuật đôi này chuyện này đối với người tu luyện mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì tu vi cao hơn cảnh giới liền càng không được bởi vì cảnh giới khống chế không được người tu luyện tu vi cực kỳ dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí tự bạo từ dương trạng thái vẫn là thuộc về cảnh giới cao hơn tu vi làm tự nghĩ ra công pháp một đại tông sư từ dương đối với con đường tu luyện cảm lộ vẫn t sâu khi chiếm được minh vương xá lợi thời điểm minh vương tàn niệm cùng ngũ hành tiên đế tàn niệm tại từ dương biện ý thức một trận đại chiến càng là đem từ dương cảnh giới tăng cao đến cực cao trình độ trước đây từ dương lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh sẽ sản sinh cái gì thai hoàng ẩm vì lẽ đó vẫn kiềm chế tu vi tăng cường khi hắn thả ra tâm tình toàn lực tăng cao tu vi thời điểm tu vi của hắn nhưng là lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng từ hắn thâm nhập tu luyện tới hiện tại từ dương đã chìm đắm đang tu luyện trong trạng thái có gần thời gian bốn trăm năm lúc này tu vi của hắn chính đang ổn định hướng về độ kiếp sơ kỳ quá độ tại hợp thể kỳ thời điểm từ dương nguyên anh đã tăng lớn đến cùng thân thể như thế trình độ rồi độ kiếp kỳ là bước vào tiên cảnh bước cuối cùng cần tu sĩ nguyên anh cùng thân thể đến tới trình độ nhất định dung hợp chỉ có như vậy tu sĩ mới có thể càng tốt nắm giữ chân nguyên mới có thể vì làm nên tiếp thiên kiếp làm ra càng tốt hơn chuẩn bị lúc này từ dương nguyên anh chính là chính đang c h ậ m chậm cùng thân thể tiến hành dung hợp khi nguyên anh cùng thân thể đạt đến tuy hai mà một trạng thái thời điểm từ dương tu vi sẽ tiến d à i đến độ kiếp kỳ sau đó lại kinh qua thiên kiếp cột dựa nguyên anh đem triệt để hóa thành thân thể một bộ phận vì làm thân thể tiến hóa làm ra cống hiến Thân thể liền sẽ biến thành tiên thể, đây liền biến sẽ chương í n h là độ kiếp t mười chín quỷ dị huyết diễm thượng phía trước mấy chương đại gia khẳng định xem phiền muộn hóa thạch vẫn là không am hiểu viết loại đồ vật kia viết ra đồ vật thật sự là tạm được mặt sau trực tiếp chuyển tới tứ phương thành đầu nối chính tình tiết trên hy vọng yêu thích bằng hữu tiếp tục ủng hộ một đạo màu bạch kim phủ văn tự từ dương mi tâm tranh qua Từ cảm nhận được trên người chất phát chân nguyên bị hoàn toàn nắm giữ cảm nhận được với thiên đạo một ít mơ hồ tiếp xúc từ dương trong lòng cũng không kìm nén được thực lực như vậy tăng nhiều kích động x y c h lý ra khà khà xích l i ra cảm nhận được chính mình tăng nhiều thực lực từ dương trong đầu nhưng không khỏi lại hiện ra lúc t r ư ớ c xích ly ra phát sinh tất cả từ dương trước đây lúc nổi giận trong mắt không tự chủ được tổng hội hiện lên vài tia hào quang đỏ ngầu thế nhưng lần bế quan này qua đi từ dương tại lúc nổi giận trong mắt nhưng chỉ tránh qua vài đạo mịt mở tinh mang bất quá tại từ dương lúc nổi giận t r n g tinh nhưng bộc lộ ra từ dương đáy lòng sắt khí an ổn ở tại từ dương tử phủ t r n g tinh tại từ dương nổi giận một khắc kia trắng sáng s ắ c trên thân đ a u nhưng hiện ra vài đạo quỷ dị huyết quang khi một thân tức giận tại trải qua một phen điệu tức chậm rãi tiêu tán sau khi từ dương lúc này mới đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến ý niệm chất động ban đầu ở đại hoa sơn từ dương tiên phủ thu nạp kình thiên tiên đế tiên phủ tinh hoa sau khi khuyết đại gia đầy đủ gấp một mươi lần diện tích tại trường sinh tiên phủ bên trong cũng xuất hiện càng nhiều kiến trúc lúc này phó ngọc hình ngay trường sinh tiên phủ mặt nam một chỗ trong đại sành giàn đạo nghe phó ngọc hình giảng đạo chính là sắp tới một ngàn cái linh thể mất đi ký ức sau khi Phó Hinh Ngọc trong ạ i Từ d truyền ư c thuyết yêu tha thiết hai người đều sẽ có, có cảm giác trong lòng cảm giác phó ngọc hinh cùng từ dương tình huống đại khái là như thế từ dương mặc dù chỉ là l ặ n g lặng ở tại bên cạnh nhìn phó ngọc hinh nhưng là phó ngọc hinh nhưng thật giống như là cảm giác được cái gì do chuyên tâm giảng đạo trong trạng thái đột nhiên liền tỉnh táo lại tiếp theo ánh mắt của nàng không tự chủ được liền chuyển đến từ dương phương hướng trên dương như hoa mẫu đơn mở dương như hàn mai tỏa ra phó ngọc hinh thần tỉnh trong chớp mắt liền do cái loại này cao quý u y nghiêm biến bình thản thanh tân lên từ đại ca phó ngọc hinh hoan hô một tiếng thân hình loại lên liền đã tới từ dương bên người hai tay hoàn ở tại từ dương trên cổ đem đầu nhẹ nhàng đặt ở từ dương hóng vai tựa hồ là tại cảm thụ từ dương trên người mùi vị cảm giác được trong lồng ngực phó ngọc hinh đột nhiên chuyển đến rung động cảm từ dương viền mắt hơi một thấp ô n p h ó ngọc hinh hai tay nắm thật chặt tựa hồ là muốn đem phó ngọc hình v ò tiến vào thân thể của chính mình như thế tại từ dương cùng phó ngọc hình chìm đắm tại một loại vui sướng cùng thương cảm giao t ạ m tâm tình bên trong thời điểm cái kia gần nghìn linh thể cũng tại sao cái thân phận cao nhất linh thể ra hiệu hạ chậm rãi rời khỏi cái này phóng khách hồi lâu phó ngọc hình từ từ dương hóm vai đem đầu dơ lên đến nước nợ nói từ đ ạ i ca ta rất nhớ ngươi từ dương xoa xoa phó ngọc hình trên mặt thanh lệ chậm rãi trả lời ta cũng nhớ ngươi sau đó ta cũng không cần lại một lần nữa tính bế quan thời gian dài như vậy là có thể có nhiều thời gian hơn bồi theo ta hình n h i nghe được từ dương Phó Hinh Ngọc g ậ tại l đem đầu t ự a ở Tử dương hóng ôm, bê quan, đang cũng không có chuyện gì để nói. phần lớn thời giờ, hắn nói, giờ, là đang nghe thê tử Tại Tử giảng những năm này cuộc sống cuộc của nàng. Tại tử Dương bế quan sau khi mới vừa lúc mới bắt đầu phó ngọc h i n h đều tại kiểm tra t ử dương để lại cho nàng một ít công pháp lấy này đến sâu sắc thêm đối với con đường tu luyện lý giải đồng thời càng tốt hơn linh n g ộ thiên linh lục cùng hoàn thiện nó thế nhưng phó ngọc hình dù sao không phải từ dương tính cách của nàng bên trong có trầm t ĩ n h một mặt tương tự cũng có thích náo nhiệt một mặt tại cảm giác mình tu vi không tăng cường dưới tình huống chính mình đối với thiên linh lục lĩnh ngộ cùng hoàn thiện trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có cái gì tiến triển liền nàng liền bắt đầu giao những kia linh thể tu luyện mấy trăm năm trôi qua những n à y linh thể cũng, cũng đã lớn thành người bình thường to nhỏ cũng đều có một chút thực lực mà ở giao những n à y linh thể quá trình tu luyện bên trong phó ngọc hinh đối với linh thể sau đó con đường tu luyện cũng có chính mình một ít kiến giải đối với thiên linh lục cũng làm ra một ít sửa chữa cùng bổ sung từ đại ca ta sửa chữa ngươi cho công pháp của ta ngươi sẽ không phải sinh khí chứ nhìn phó ngọc hinh trong mắt một tia r à o h o ạ n từ dương nên hợp thê tự ý nguyện nghiêm mặt nói rằng không chỉ sinh khí hơn nữa phi thường sinh khí nhìn thấy từ dương giả vờ giả vịt rán dấp phó ngọc hinh khanh khách nợ nụ cười suốt q u a n sau từ dương cũng không hề sốt u ruột đi ra ngoài mà là tại tiên phủ bên trong b ồ i phó ngọc hinh quá gần nửa năm hai người sinh hoạt tại mang theo phó ngọc hinh rời khỏi tiên phủ đem trôi nổi tại giữa không trung tiên phủ thu vào tử phủ sau khi từ dương mang theo phó ngọc hinh rời khỏi d ư viện mới ra d ư viện t i ể nhìn ạ o một m cái lắc liền đồng cô h o bé chỗ mi tâm hồng liên tự dưng trong lòng hơi động có chút không xác định hỏi n g ư ơ i là hồng liên cảm nhận được dòng máu như thế này liên hệ nhìn quen thuộc hồng liên dấu ấn tự dưng hầu như có thể khẳng định trước mắt cô bé chính là hồng liên hồng liên đã sắp năm trăm tuổi đi làm sao có khả năng vẫn là một bộ mười một mười hai tuổi cô bé d á n g rất đây chính đang tử dương trong lòng âm thầm nghi hoặc thời điểm tiểu cô nương kia thân hình hơi động liền từ tiểu hạo trên cổ nào h tới tử dương trong l ò n g ngực cười khanh khách nói ngươi là da da tử dương nghe vậy thầm nói nàng đúng là hồng liên nhưng là nàng thế nào lại là một bộ mười một mười hai tuổi cô bé d á n g rất đây nhìn trong l ò n g ngực khanh khách cười không ngừng hồng liên tử dương tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc nhưng là nhưng cũng không có trực tiếp hỏi nàng mà là vô vô đầu của nàng nói rằng hồng liên làm sao ngươi biết ta chính là da da ngươi đây hồng liên cười khanh k h á c h nói tiểu hạo gia hỏa này trừ ta ra ai cũng không để ý tới xem nó bây giờ như thế thân cận ngươi vậy ngươi khẳng định chính là gia gia nói hồng liên khắp khuôn mặt là đắc ý từ dương cười vỗ v ỗ hồng liên đầu nói rằng hồng liên thật thông minh đã thấy gia gia nhanh đi m u i kiếm mãi mãi của ngươi hồng liên vừa nghe từ dương thân hình lõe lên lại trực tiếp từ từ dương trong lồng ngực vọt tới phó ngọc hinh trong lồng ngực bà nội quả nhiên như cha cùng nương nói như thế bà nội nơi này cũng có một cái cùng hồng liên như thế đồ vật chui vào phó ngọc hinh trong lồng ngực sau khi hồng liên nhưng là trực tiếp đem tay nhỏ s ờ về phía phó ngọc hình mỹ tâm hẳn là huyết mạch liên tục duyên cớ hồng liên cùng từ dương hai người gặp mặt sau khi căn bản cũng không có một điểm xa lạ rất nhanh rồi cùng hai người thuộc giường như chung sống mấy chục năm giống nhau ngắn ngủi chơi đùa một hồi từ dương mang theo phó ngọc hình hai người cùng tiểu hạo liền hướng trường sinh viện phương hướng đi đến 500 năm trăm n ă m qua trường sinh cốc đệ tử tăng thêm không ít thế nhưng trường sinh viện vẫn như cũ vẫn duy trì tình cảnh tại trường sinh cửa viện trồng coi cũng, cũng chỉ có hồng linh một người từ danh vũ đám người có thể là làm việc đi tới vì lẽ đó trường sinh tiểu viện cũng không có người nào tại từ dương xuất quan tin tức cũng không có những người khác biết trở lại trường sinh viện sau khi từ dương ra hiệu phó ngọc h ì n h mang theo hồng liên rời khỏi phòng khách hướng về hồng l i n hỏi h hồng liên sự t ì n h hồng linh năm đó ta là sắp xếp ngươi chiếu cô hồng liên ngươi đối với tình huống của nàng hẳn là như c h ỉ trưởng m ớ i đúng đưa nàng những năm này sự t ì n h đều nói cho ta biết hồng linh ngay vậy cung kính trả lời thánh chủ phân phó nô tỷ không dám có chút vi phạm hồng linh vẫn tận tâm tận lực đi chiếu cô tiểu thư không dám có chút lười biếng theo hồng linh từ dương dần dần biết hồng liên tình huống cũng rốt cuộc biết vì sao lại trùng hợp như thế tại hắn xuất quan thời điểm hồng liên liền vừa vặn cùng tiểu hạo ngốc ở cùng nhau hồng liên vừa ra đời thời điểm tuy rằng đã trải qua một ít kiếp nạn thế nhưng cùng phổ thông trẻ mới sinh cũng không hề khác nhau quá lớn thế nhưng theo hồng liên tuổi tác tăng trường nàng q u ó ý dị chỗ chậm rãi hiển lộ ra hồng liên không chỉ thân thể trường thật chậm linh trí của nàng cũng dài thật chậm nàng không thể tu luyện bao quát thiên linh lục ở bên trong bất luận là công pháp nào thế nhưng nàng nhưng có thể thi triển rất nhiều thuộc tính lựa pháp thuật hơn nữa nàng cũng không có tuổi thọ tiêu hao hết dấu hiệu nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy hồng liên tuy rằng khá là quái dị thế nhưng làm trường sinh cốc đại tiểu thư nàng cũng nhất định sẽ chịu đến hết thẻ tu sĩ hoan n g h ê n trên thực tế tại ban đầu một trăm bên trong cho dù từ danh vũ thêm hai con trai trường sinh cốc được sùng ái nhất vẫn là hồng liên nhưng mà sau đó phát sinh một việc để ngoại trừ từ danh vũ vợ chồng bên ngoài tất cả mọi người đối với hồng liên sinh ra sợ hãi đều không tự chủ được gần nút hồng liên hồng liên vẫn là cô bé tâm tính n à y tranh cường háo thắng tâm tính tự nhiên không nhỏ tuy rằng thực lực của nàng không cao thế nhưng trường sinh cốc thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tại tỉ thí thời điểm nhưng đều là cẩn trọng để nàng làm cho nàng thủ thắng d ụ d ỗ nàng hài lòng nhưng mà như vậy hướng để sớm muộn là có làm lộ một ngày tại hồng liên một trăm tuổi thời điểm một ngày hồng liên tại cùng trong cốc một cái kết đan kỳ đệ tử tỉ thí thời điểm cái k i ê u kết đan kỳ đệ tử không cẩn thận không khống chế được liền chiến thắng hồng liên tỉ thí thất bại đối với một cái tâm trí thành thục người mà nói khả năng chỉ là một cái làm người vô cùng phiền m u ộ n sự tình thế nhưng đối với một người cho tới bây giờ không có thất bại quá cô bé mà nói nhưng là một đả kích trầm trọng tại thất bại xấu hổ bên trong hồng liên toàn thân đều nổi lên một tầng quỷ dị ngọn lửa màu máu nhìn hồng liên tình huống không đúng những kia vây quanh ở quanh thân xem hai người tỉ thí trong cốc tu sĩ cùng cái kia cùng hồng liên tỉ thí tu sĩ giật nảy mình vội v ã chạy đến hồng liên bên người đi an ủi nàng nhưng là liền ở tại bọn hắn tới gần hồng liên thời điểm bất ngờ xảy ra hết thẻ tiếp xúc đến hồng liên trên người ngọn lửa màu máu tu sĩ tiếp xúc hỏa diễm cái tay kia toàn bộ đều cực nhanh biến chất cái kia cùng hồng liên tỉ thí tu sĩ bởi tiếp xúc đến địa phương càng nhiều thân thể của hắn tại trong chốc lát liền do thanh niên dáng dấp đã biến thành một cái tóc trắng xóa lao đầu dáng dớp chương 20, quỷ dị huyết diễm hạ những kia bị hồng liên trên người ngọn lửa màu máu thương tổn được tu sĩ tuy rằng tại từ danh vũ đan dược dưới sự giúp đỡ khôi phục bình thường thế nhưng trong cốc tu sĩ nhưng đều đối với hồng liên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi sự kiện kia phát sinh sau khi hồng liên liền hôn mê hơn nữa chờ nàng sau khi tỉnh lại nàng nhưng hoàn toàn không nhớ rõ sự kiện kia bất quá hai từ cảm giác là vô cùng nhạy cảm Tuy rằng trong rằng những cốc sĩ kia không i a k đề còn ậ p tới i sự k bạn chơi hồng liên cô độc một quãng thời gian qua đi con lấy cha mẹ đi tới dược viện bên cạnh cùng tiểu hạo bắt đầu chơi có thể là hồng liên trên người từ dương khí tức vô cùng dày đặc tiểu hạo đối với hồng liên vô cùng nhiệt tình thường thường kéo nàng khắp nơi dung o ạ n mà có tiểu hạo cái này bạn chơi sau khi hồng liên liền không cho hồng linh bội tiếp liền hồng linh khi chiếm được từ danh vũ tán thành sau khi liền ở tại trường sinh viện vì làm từ dương trông coi trường sinh viện nay l o á n g một cái chính là thời gian bốn trăm n ă m đã qua hồng liên tại này bốn trăm n ă m cao lớn hơn không ít nhưng là vẹn vẹn chỉ là do một cái bốn năm tuổi tiểu hài r ă n g r ấ p dài đến một mươi một m ư ơ i hai tuổi r ă n g r ấ p nghe được hồng linh từ dương trầm tư một chút quay về hồng linh phân phó nói ngươi đi thông báo trong cốc tu sĩ để bọn hắn đến trường sinh đại điện tập hợp tại hồng linh lĩnh mệnh xuống sau khi t ừ dương lại chuyển âm để phó ngọc hinh mang theo hồng liên đi tới phòng khách hồng liên không muốn phản kháng để ra ra xem ngươi tình huống tu luyện có được hay không phó ngọc hinh mang theo hồng liên sau khi đi vào ba người chuyện phiếm vài câu t ừ dương liền trực tiếp quay về hồng liên nói rằng nghe được lời của ra ra hồng liên lắc đầu nghĩ một lát chậm rãi đi tới t ừ dương bên người nhẹ nhàng nằm nhoài từ dương hai chân trên nhìn hồng liên nhu thuận dáng vẻ t ừ dương nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng sau đó đưa tay đặt ở hồng liên mi tâm bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ hồng liên tình huống trong cơ thể phó ngọc hinh nguyên thần là tại mi tâm biện ý thức nàng chứa đựng linh lực địa phương cũng tại mi tâm biện ý thức chính là cái kêu đoá nguyên thần dưới trướng thanh l i ê n hồng liên cũng là từ dương căn cứ thiên linh lục mới cứu vãn nàng một cái tính mạng thế nhưng tình huống của nàng nhưng cùng phó ngọc hinh rất khác nhau hồng liên nguyên thần cũng tại mi tâm biện ý thức nhưng là linh lực của nàng chứa đựng nơi nhưng không ở biện ý thức mà là ở đan điền vị trí hồng linh đã nói với từ dương hồng liên bởi vì không có thích hợp nàng tu luyện công pháp duyên cớ cũng không hề chủ động tu luyện quá thế nhưng tại đan điền của nàng vị trí nhưng có một đoá chứa được linh lực hoa sen màu máu quỷ dị ngọn lửa màu máu tại hoa sen màu máu mặt n g o à i không ngừng t h i ê u đốt xem ra đặc biệt quỷ dị này đ ó a hoa sen có thể tự động hấp thu ngoại giới linh khí lớn mạnh chính mình vì lẽ đó hồng liên cho dù không tu luyện tu vi của nàng cũng đang c h ậ m c h ậ m tăng cường ra ra hồng liên có phải thật vậy hay không là một quái vật ta khi tử dương tay rời khỏi hồng liên cái chán thời điểm hồng liên thấp giọng hỏi tử dương trước tiên là hơi sững sờ tiếp theo sắc mặt có chút phát lệnh nói rằng là ai nói hồng liên là quái vật ngươi nói cho ra ra ra ra giúp ngươi hả giận hồng liên lắc đầu một cái nhẹ giọng trả lời không có ai nói là hồng liên tự mình nghĩ những tiểu hài t ử khác tại mười mấy năm liền có thể trưởng thành mà ta đều nhanh năm trăm tuổi nhưng vẫn là chưa trưởng thành ta có thể phát sinh một loại đáng sợ hòa diễm bọn hắn đều rất sợ ta đều không muốn cùng tan loạn từ d ư ơ n g nghe vậy trầm mặc một hồi đột nhiên đem chính mình huyết liên kêu gọi ra hồng liên ngươi xem ra ra cũng có thể phát sinh loại đáng sợ kia hòa diễm cái kia ra ra có phải hay không cũng là quái vật đây nhìn trước mắt này đ o á thất phẩm huyết liên hồng liên lại cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình huyết liên kinh hô ra ra làm sao cũng có cùng hồng liên như thế đồ vật đây từ dương cười nói ngươi huyết liên là truyền thừa tự ra ra ngươi loại đáng sợ kêu hỏa diễm cũng là truyền thừa tự ra ra bọn họ không hiểu cho nên mới phải sợ sệt hồng liên sửng sốt hỏi tiếp vậy tại sao đệ đệ mội mội đều không có đây từ dương cười ha ha ôm lấy hồng liên tại nàng cái chán hôn một cái cười nói đó là bởi vì hồng liên phúc khí được cho nên mới có thể truyền thừa ra ra bản l ĩ n h a từ dương năm đó chiếu c ô quá chữ nhi vì lẽ đó tự nhiên rõ ràng nên thế nào cưới mở một đứa bé khúc mắc cũng rõ ràng mở ra một đứa bé khúc mắc đối với hải tử có chỗ tốt lớn bao nhiêu nghe được từ dương hồng liên cười khúc khích đem đầu nhỏ không ngừng mà tại từ dương trên mặt thẳng lấy này để diễn tả đấy lòng vui sướng ông cháu lưỡng l o ạ n náo loạn một hồi từ dương cảm giác thời gian s ắ p xỉ rồi mang theo phó ngọc h ì n h cùng hồng liên xuất ra trường sinh viện hướng về trường sinh đại điện đi đến trải qua 500 năm trăm n ă m an ổn phát triển lúc này trường sinh cốc có thể nói là nhân tài đông đúc độ kiếp kỳ tu sĩ ngoại trừ từ dương ở ngoài có văn phương cùng liên n g u y ư n hai người hợp thể kỳ tu sĩ ngoại trừ hát thiên hành vợ chồng còn có từ danh vũ vợ chồng không minh kỳ tu sĩ liền càng nhiều có hơn ba mươi cái còn lại nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ đệ tử cũng đều có gần ba trăm cái hiện tại trường sinh cốc rốt cục có một chút môn phái tu tiên bộ dáng t ừ dương yêu thích từ ngoại giới chiêu thu quá nhiều đệ tử đến mở rộng trường sinh cốc vì lẽ đó trường sinh cốc bên trong tu sĩ trên căn bản toàn là từ gia thạch gia cùng tào ra con cháu nhìn thấy t ừ dương mang theo phó ngọc h ì n h cùng hồng liên đi vào trường sinh đại điện những kia thế hệ trước tu sĩ đều là đầy mặt kích động mà mới đồng l ử a chưa từng thấy t ừ dương tu sĩ thì lại càng chính là rất nhiều hiếu kỳ cùng sợ hãi quay về chúng tu sĩ gật g ụ dặn dò qua sau khi tất ừ dương đ cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi từ dương trực tiếp mở miệng nói rằng lần bế quan này cũng hao tốn thời gian năm trăm linh năm tính cực tự động xuất q u a n sau ta liền trực tiếp ra ngoài du lịch đi tới trường sinh cốc phát triển nhanh như vậy ta cũng vô cùng hài lòng còn sau đó làm sao phát triển các ngươi nhìn làm nghe được từ dương vừa lên đến cứ như vậy nói trong cốc phần lớn đệ tử đều là một trận kinh ngạc thế nhưng một ít cùng từ dương thân cận tu sĩ nhưng không có biến xuất hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được thiếu ra lần này du lịch ngươi mang tới ta đi tại từ dương dứt tiếng sau khi tào thiên xích trực tiếp mở miệng nói rằng hiện tại tào thiên xích đã đến không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn chỉ cần một khi t ì n h ngộ tào thiên xích liền có thể tăng cấp đến hợp thể kỳ tiến giai đến hợp thể kỳ sau khi lấy hôn nguyên huyền công uy lực hơn nữa thượng cổ thần bình kim long kích tào thiên s í c h thì có quét ngang hợp thể kỳ tu sĩ thực lực cũng coi như là một cao thủ tào thiên s í c h dứt tiếng sau khi thạch thiên hổ lại chuẩn bị mở miệng lúc này từ dương làm thủ hiệu ngừng thạch thiên hổ lời ra đến khoe miệng nói rằng nghe phương tiền bối liên n g u y ệ t tiền bối các ngươi theo ta cùng đi du lịch đi văn phương cười ha ha trả lời tình nguyện cực kỳ ngồi ở văn phương bên cạnh liên n g u y ệ t chỉ là khe khẽ gật đầu biểu thị đồng ý ra ra ta cũng muốn cùng ngươi đi văn phương dứt tiếng sau khi chữ nhi âm thanh lại vang lên đối với chữ nhi yêu cầu từ dương ngược lại là không có chối từ điểm gật đầu nói lần này cùng ta một khối du lịch ngoại trừ văn phương cùng liên n g u y ệ i hai vị tiền bối ở ngoài ta chỉ mang theo chữ nhi cùng h ư n g liên các ngươi liền không muốn lại nói nữa h á c thiên hành b ồ i tiếp tử dương từng tới thiên châu hắn biết mình cho dù đi tới cũng là vẫn trốn ở trường sinh tiên phủ bên trong cũng sẽ không cho tử dương mang đến cái gì trợ giúp cho nên hắn cũng không hề nói gì theo đi hiện tại h á c thiên hành tu vi cũng đến hợp thể hậu kỳ thế nhưng hắn biết mình chút tu vi ấy tại thiên châu căn bản là không tính là gì thiếu ra lưu được núi x a n h tại không lo không tuổi đốt tất cả lấy cần tắc vô ưu nghe được hát thiên hành từ dương cười n h ạ t nói yên tâm đi hát đại ca cho dù sự t ì n h không được ta cũng có an toàn rời khỏi thủ đoạn từ dương xuất quan tuyệt đối là trường sinh cốc việt vui nhưng là quen thuộc chuyện của hắn mấy người biết từ dương này liền muốn rời khỏi trường sinh cốc bọn họ nhưng làm sao cũng hài lòng không đứng lên những n à y trường sinh cốc người nắm quyền hứng thu không cao trong cốc tu sĩ cũng theo tâm tình hạ lên trong lúc nhất thời tại từ dương r ứ t tiếng sau khi trường sinh đại điện bên trong liền biến lặng lẽ một hồi lâu từ d ư n g cảm thấy này bầu không khí có chút bị đẻ nén liền quay về từ danh vũ hơi liếc mắt ra hiệu để hắn mệnh lệnh những tia trong cốc thấp bối rời khỏi trường sinh đại điện khi trường sinh đại điện bên trong chỉ còn lại cùng từ dương thân cận nhất mấy người thời điểm từ dương đầu tiên là chậm rãi tại chính mình hai cái tôn tử một cái con gái trên người đánh giá một phen nói tiếp ta lần này rời khỏi chậm t h ì mười năm nhiều thì trăm năm nhất định sẽ trở về một chuyến từ dương làm ra quyết định sau ngoại trừ phó ngọc h i n h ở ngoài rất ít người có thể khuyên hắn thay đổi chú ý mà có thể khuyên hắn thay đổi chú ý phó ngọc h i n h nhưng trên căn bản sẽ không đi làm trái từ dương ý tứ vì lẽ đó tại từ dương làm ra sau khi quyết định quen thuộc hắn tào thiên xích đám người là tuyệt đối sẽ không đi khuyên hắn không có thể thay đổi từ dương chú ý bọn họ nhưng q u ý trọng từ dương rời khỏi trường sinh cốc một đoạn ngắn ngủi thời gian vì làm từ dương đơn giản chuẩn bị một cái tiểu nhân nhỏ bé tống b i ờ i tiến vì làm từ dương tiến đưa bọn họ giải từ dương tính cách biết người quen tiểu tiệc rượu càng đến từ dương yêu thích quả nhiên tại này tiểu trên đến hội từ dương thả ra tất cả ràng buộc cùng tào thiên xích đám người cố gắng uống dừng lại một trận tiệc rượu sau khi kết thúc tào thiên xích đám người trước tiên rời đi mà luyện vẫn ý nhưng lôi kéo từ danh vũ lưu lại cha hồng liên tình huống ngươi rõ ràng đi nàng hẳn là cũng có thể tu luyện theo đuổi trường sinh đi nhìn tại phó ngọc hinh trong lồng ngực ngủ say như chết hồng liên luyện vân ý hỏi từ dương nghĩ một lát nói rằng các ngươi yên tâm đi hồng liên tình huống tuy rằng nằm ngoài sự dự liệu của ta thế nhưng là cũng không có vấn đề gì nhìn luyện vân ý đáy mắt s ù n g lịch cùng lo lắng từ dương chậm rãi giải thích đến lúc trước vì cứu sống hồng liên ta đang giúp nàng tu luyện thiên linh lục thời điểm gia nhập một viên huyết liên tử cái kia viên huyết liên tử là do trong cơ thể ta một đoá huyết liên dựng dục ra đến cho nên nàng hẳn là chuyển thừa ta cái k i a đ ó á huyết liên một ít đặc tính nàng nổi dẫn lúc b ư ớ c lên cái loại này huyết diễm hẳn là có thôn p h ệ sinh mệnh người k h á c lực công hiệu cái này công hiệu đối với gặp phải công kích người là chuyện xấu thế nhưng đối với hồng liên nhưng là việc tốt nghe được từ dương giải thích luyện vân y nhẹ nhàng gật g ủ không muốn nhìn thoáng qua hồng liên lôi kéo từ danh vũ ống tay hào hứng về bên ngoài đi đến tại hai người tức sắp rời đi trường sinh đại điện thời điểm từ danh vũ đột nhiên xoay người quay về từ dương nói rằng cha ngươi ở trong lòng của ta vẫn là không gì không làm được danh vũ chở ngươi trở lại chương hai mươi mốt mây đen che trời thượng tại từ danh vũ hai người sau khi rời đi từ dương cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trường sinh đại điện bên trong trong lòng loạn loạn khi thì nghĩ trường sinh cốc bên trong sự tình khi thì lại muốn xích ly ra sự tình càng nhiều thời điểm trong đầu nhưng là trống c h ơ n bên ngoài s ắ c trời dần thời điểm từ dương mới từ từ tinh thần hồi phục đem phó ngọc hinh chữ nhi cùng hồng liên ba người thu vào trường sinh tiên phủ sau từ dương thần tình chấn động rời khỏi trường sinh đại điện lấy tốc độ cực nhanh hướng về trường sinh cốc ở ngoài đi đến nghe phương tiền bối liên nguyện tiền bối làm phiền hai vị lợi lâu tuy rằng từ dương trước đó không có cùng hai người hẹn cẩn thận nhưng là hai người vẫn là đoán được từ dương rời khỏi thời gian đồng thời rất sớm ngay trường sinh cốc chờ mà đối với văn phương hai người dự kiến trước từ dương cũng không chút nào có vẻ bất ngờ ngày hôm qua tiểu trên biến hội mọi người phòng trừng đều có thể đoán được hắn sẽ vào lúc này rời khỏi ha ha chúng ta cũng là vừa tới mà thôi ngẫm lại muốn đi thiên châu ta còn thực sự là vô cùng kích động cười nói đánh ra trường sinh cốc trận pháp bảo vệ đi ra ngoài xuất ra trường sinh cốc sau khi liên nguyệt liền muốn cầu đi vào trường sinh tiên phủ bên trong mà văn phương thì lại trực tiếp đem hắn con kia hai cánh h ổ yêu thú kêu gọi ra nhìn khí thế tăng trưởng gấp mấy lần hai cánh h ổ từ dương cười nói xem ra năm trăm năm qua không chỉ tu vi của ngươi tinh tiến không ít ngươi bốn con yêu thú cũng đều có tiến bộ không í ta hai người nhảy lên hai cánh h ổ trên lưng sau khi văn phương cười ha ha nói tu vi của ta không ngươi tiến ra i nhanh yêu thú của ta tiến ra i tốc độ cũng còn kém rất rất xa ngươi tiểu hạo so với ngươi đến ta còn là chậm rất nhiều à. văn phương trong lời nói cũng có không che giấu nổi ước ao cùng đố kỵ nhưng là từ dương nhưng chỉ là cười ha ha không hề có một chút nào đem văn phương ước ao cùng đấu kỵ để ở trong lòng tâm tư chật hẹp hàng người một khi có đấu kỵ liền có thể có thể làm ra điên c u ồ n g sự t ì n h đến nhưng là tâm tư rộng rãi người cho dù mang trong lòng đấu kỵ cũng chỉ là nhất thời nỗi lòng mà thôi có thể ha ha một tiểu liền đem đấy lòng đấu kỵ để qua lên chín tầng mây trong lúc nói cười công phu hai người đã bay qua trường sinh q u ố c bên ngoài một trăm dặm tòa kia mây mủ vờn quanh thành thị đang bay đến thành thị phía trên thời điểm văn phương m u ố n cho là từ dương sẽ dừng lại đến xem thử nhưng là từ dương nhưng là căn bản cũng chưa có chú ý tới dưới chân tòa thành thị này thật giống tòa thành thị này không phải hắn thiết kế không phải hắn sai người kiến tạo như thế tính cách lãnh đạo yêu thích bình thản người cũng có không ít thế nhưng có thể như tử dương như vậy nhưng không nhiều đại khái cũng là bởi vì như vậy tính tình tu vi của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy đi nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh tử dương văn phương trong mắt lóe ra một tia kính phục thiếu ra ngươi cũng như xưng hô tiên hành như thế xưng hô ta nghe đại ca được không văn phương đột nhiên quay về tử dương nói rằng tử dương trước tiên sửng sốt một chút tiếp theo cười ha ha nói t u t ta sau đó liền gọi ngươi nghe đại ca nghe được từ dương văn phương cười nói như vậy ta cảm giác thoải mái hơn nhiều để một cái so với thực lực của ta còn mạnh hơn độ kiếp kỳ tu sĩ gọi tiền b ố i ta ta thật đúng là có không nhỏ áp lực tiến d à i đến thanh đan kỳ hai cánh hổ thực lực tăng thêm mấy lần tốc độ đã gia tăng rồi vài thành chỉ dùng năm ngày công phu hai cánh hổ liền thổ văn phương hai người đi tới minh nguyệt thành thời gian năm trăm năm đủ khiến vân châu tu sĩ đổi hai đời cũng đủ làm cho minh nguyệt thành tu sĩ đổi đời trước hiện tại tại minh nguyệt thành bên trong hoạt động tu sĩ đại đa số đều là không nhận ra từ dương hai người thế nhưng vẫn có không ít tu sĩ nhận ra bọn họ những tu sĩ này đang nhìn đến từ dương hai người sau khi trước tiên là không thể tin được tiếp theo tại xác định sau khi liền trực tiếp đem tin tức chuyển quay lại đến từng người môn phái tựa như năm trăm năm trước như thế từ dương cùng văn phương hai người coi như chính mình không có phát hiện những tu sĩ kia động tác lấy tốc độ cực nhanh hướng về minh n g u y ệ t thành ở trung tâm nhất bước đi năm trăm năm trôi qua từ dương năm đó lưu lại trận pháp như trước không có ai đến đánh vỡ nay năm trăm thời kỳ từ dương tin tưởng minh n g u y ệ t đảo trên nhất định có tu sĩ muốn sử dụng cái này c h u y ể n t ô n g trận nhưng là bọn hắn hẳn là vẫn là kiên kỵ chính mình duyên cớ cho nên mới không có ra mặt đánh vỡ cái này từ dương bảy xuống trận pháp b a n g không cho dù từ dương bảy xuống trận pháp hoàn mỹ hơn nữa minh nguyệt đảo tu sĩ cũng chỉ cần tốn hao thời gian ba bốn năm liền tuyệt đối có thể đem từ dương bố trí trận pháp cho đánh tan ngay từ dương chuẩn bị mang theo văn phương đột tiến vào truyền tống trận thời điểm một cái lo lắng âm thanh tại từ dương phía sau vang lên từ đạo hữu phiền phức dừng lại chốc lát tại hạ có một chuyện tương tuân từ dương nghe vậy thân hình dừng lại xoay người nhìn về phía cái kia bước nhanh đi tới tu sĩ, tu sĩ này từ dương gặp vỡ hắn là chú kiếm sơn trang trưởng lão một trong đại khái bây giờ là đến phiên hắn tại minh n g u y ệ t thành đóng giữ đi có việc cái kia liền trực tiếp nói ta không muốn nghe phí lời bởi vì tư mã thiên lâm vẫn tại chú kiếm sơn trang từ dương không muốn cùng chú kiếm sơn trang huyên náo quá cương thế nhưng này nói chuyện ngự a khí nhưng bất hữu thiện vị trưởng lão kia nhìn thấy từ dương phản ứng lời của mình vẻ mặt vui vẻ không quan tâm chút nào từ dương cái kia không khách khí ngự a khí mở miệng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến từ đạo hữu đây là muốn đi thiên châu đi không biết từ đạo h ư u có thể hay không đem truyền tống trận trên phong ấn trận pháp cho mở ra đây không nói gặp ngươi chú kiếm sơn trang một cái ẩn tu nhiều năm trưởng lao rốt c ụ c đột phá đến độ kiếp kỳ chúng ta thái thượng trưởng lão cũng muốn tại thích hợp thời gian đi tới thiên châu tìm kiếm độ kiếp thủ đoạn từ dương nghe vậy nhữ mày một cái nhàn nhạt trả lời hiện tại không được chờ ta lần sau từ thiên châu lúc trở lại lại nói một hai người độ kiếp kỳ tu sĩ không tính là gì cho các ngươi đại trưởng lão lại tăng cường một ít tu vi lại đi thiên châu miễn cho vừa đến thiên châu liền trực tiếp chết ở thiên châu tu sĩ trên tay nghe được từ dương trưởng lão kia trên mặt một trận lúng túng đang muốn nói tiếp cái gì thời điểm từ dương tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong đã biến mất ở trước mắt của hắn bất quá từ dương ngược lại là cho trưởng lão này lưu lại một câu nói trở lại nói cho tư mã viết vị để hắn đợi thêm trăm năm nếu như không muốn các loại chờ trăm năm ta liền trực tiếp đưa hắn tiến vào minh giới thoại là trực tiếp chuyển đến vị trưởng lão này biển ý thức đây tuyệt đối không phải hợp thể kỳ tu sĩ có thể có thủ đoạn nghĩ tới những thứ này vị trưởng lão kia sắc mặt chấp nhận không nhịn được dùng mình một cái liền tại vị trưởng lão kia chuẩn bị lúc rời đi từ dương bày xuống phong ấn trận pháp đột nhiên nứt ra rồi một vết thương tiếp theo từ đạo kia lỗ hổng bên trong đưa ra tám cái hôn mê người tu luyện thấy rõ này tám cái người tu luyện hình dạng sau khi vị trưởng lão kia cả kinh vội vàng mang theo trong đó hai cái cấp tốc rời đi mà tại vị trưởng lão kia rời đi thời điểm từ dương cũng đã thuận lợi tìm đúng truyền thống trận vị trí đồng thời khởi động truyền thống trận thiên châu thứ phương thành ở trung tâm nhất truyền thống trận một tầng màu bạc màn ánh sáng đột nhiên bao phủ toàn bộ truyền thống trận tiếp theo màu bạc màn ánh sáng lại rất nhanh biến mất rồi trong truyền thống trận xuất hiện hai cái tu sĩ hai tu sĩ này một cái đầu đầy tóc bạc một thân áo xanh một cái tóc đen đầy đầu một thân hoàng sam chính là từ dương cùng văn phương hai người hai người độ kiếp kỳ tu sĩ lấy truyền t ố n g trận xuất hiện ở tứ phương thành vốn chính là một cái chuyện rất bình thường thế nhưng tại một ít tu sĩ thấy rõ hai người hình dạng sau khi chuyện này nhưng gây ra rất nhiều người hoảng loạn tại từ dương bị khương cam dẫn tới đại hoa sơn sau khi từ dương cùng văn phương nghe đồn rất nhanh liền biến mất rồi thế nhưng tại năm trăm năm trước hai người dù sao đều là thiên châu nhân vật nổi tiếng vì lẽ đó tại thiên châu vẫn có rất nhiều tu sĩ nhận thức hai người nơi này là tứ phương thành chủ thành là s í c h li ra tu sĩ chủ yếu hoạt động địa bàn vì lẽ đó s í c h li ra tu sĩ tự nhiên rất nhiều tại hơn năm trăm năm trước từ dương là s í c h li ra một cái tâm phúc hỏa lớn vì lẽ đó s í c h li ra tu sĩ đối với từ dương ấn tượng chính mình cực sâu nhìn thấy từ dương xuất hiện ở tứ phương thành những kia s í c h li ra tu sĩ tại trải qua ngắn ngủi một trận kinh ngạc sau khi nhanh chóng liền hướng s í c h li ra bước đi nhìn có chút tu sĩ hoảng loạn dáng vẻ từ dương trong mắt hàn quang l o ạ lên cùng văn phương nhìn nhau một chút chậm rãi đi ra khỏi truyền tống trận xuất ra truyền tống trận sau khi từ dương hai người thật giống như căn bản là không để ý bọn họ bây giờ là thân ở kẻ địch đại bản doanh như thế tại trao đổi một cái ánh mắt sau khi hai người dĩ nhiên hướng đi một cái khách sạn tu sĩ có thể lấy thần thức tiến hành giao lưu tin tức truyền bá tự nhiên cực nhanh từ dương hai người mới từ trong truyền thống trận đi lúc đi ra nhận ra hai người tu sĩ cũng không nhiều thế nhưng tại từ dương hai người đi tới một cái khách sạn thời điểm hầu như có tin tức linh thông người đều nhận ra hai người có thể tại tứ phương trong thành mở khách sạn khách sạn trưởng quỹ tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ hắn đương nhiên cũng biết từ dương hai người sự tình nhìn từ dương hai người tương chính mình khách sạn đi tới cái kia điếm trưởng quỹ trong lòng một đột ra hiệu cái kia sắp nên đón điếm tiểu nhị lui ra chính hắn nhưng tiến lên đón hai vị tiền bồi đến thật không khéo chúng ta duyên lai、like、khách sạn đã đầy n g ậ p khách cái kia điếm trưởng quỹ có hợp thể hậu kỳ tu vi giữ lại nửa thốn dâu ngắn xem ra ngược lại là một mặt h à n hậu đầy n g ậ p khách vậy ngươi đem những khác khách nhân đều đuổi đi ra không phải có phòng chống sao nhìn điếm trưởng quỹ cái kia mặt mày ủ rũ g á n dấp từ dương vừa nói một bên kế tục hướng về trong khách sạn đi đến tại tứ phương thành có chuyện làm ăn người tám chín phần mười đều cùng tứ đại gia tộc có quan hệ mà từ dương muốn đối phó xích lý ra liền không thể phòng ngừa muốn đối đầu cái khác ba nhà đang chọn định này gian khách sạn thời điểm từ dương liền quyết định muốn vào ở đi nếu như điếm trưởng quỹ ngăn trở vậy hắn cũng không để phòng làm một lần lấy thực lực ước hiếp đồng đạo áp bá dám hung hăng người bình thường phân hai loại một loại là không bao nhiêu kiến thức kẻ ngu si một loại chính là người mang tuyệt kỹ cao thủ tuyệt đỉnh dám ở tứ phương trong thành hung hăng cái k i a ngoại trừ tứ đại gia tộc người ở ngoài cái khác càng là cao thủ trong cao thủ nhìn từ dương hai người dáng vẻ cũng không giống là người ngu nếu không phải người ngu như vậy khẳng định liền là cao thủ không muốn làm bị thai vạ tới cá trong chậu như vậy nhất định chỉ cần rời khỏi đất thị phi này tại từ dương lướt qua điếm trưởng quỹ nhảy vào khách sạn sau khi những kia tại đại s ả n h bên trong ăn uống tu sĩ đều dồn dập bỏ lại một ít tinh thạch rời khỏi đại s ả n h trong chốc lát cái này đại s ả n h liền hết rồi nhìn thấy như vậy cái kia điếm trưởng quỹ cắn răng một cái tăng nhanh hai bước đi tới từ dương hai người bên người nói rằng hai vị tiền bối hậu viện xin mời ta nhớ được định ra hậu viện tu sĩ kia không có đúng hạt đến như vậy ta trước hết để cho hai vị tiền bối ở lại nhìn cái kia điếm trưởng quỹ hàm hậu trên mặt cái kia một mặt bất đắc dĩ từ dương c ư ờ i n h ạ t nói vậy thì cảm tạ điếm trưởng quỹ rồi từ dương cùng văn phương tại cái kia điếm trưởng quỹ dẫn dắt đi xuyên qua một cái hành lang đi tới một cái tinh xảo tiểu viện cái tiểu viện này vô cùng tinh xảo hiển nhiên là cho những k i a chân chính người có thân phận ở lại nếu không có thể ngăn cản từ dương hai người cái này điếm trưởng quỹ đơn giản liền trực tiếp bằng hảo gian phòng đến chiêu đ ạ i hai người hai vị tiền bối các ngươi cảm thấy nơi này chầm yêu giảm n h i từ dương cùng văn phương nhìn nhau một chút chậm rãi nói rằng ừ n hiếm thấy ngươi này gian khách sạn còn có tốt như vậy địa phương xem ra chúng ta là không có chọn sai địa phương nhìn cái kia điếm trưởng quỹ quay về hai người thi lễ một cái muốn rời đi tử dương chậm rãi nói rằng ngươi phái người đi xích ly ra thông báo một tiếng liền nói ta tử dương đến toán sáu trăm tám mươi năm trước một việc nợ cũ để bọn hắn các loại chờ được rồi nhìn cái kia điếm trưởng quỹ nghe xong lời của mình sau khi thân hình run run một thoáng tử dương nói tiếp yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi không công lan truyền tin tức tại tính tiền thời điểm ta sẽ cho ngươi chỗ tốt cái kia điếm trưởng quỹ nghe vậy thân thể lại là run run một thoáng thế nhưng vẫn là làm bộ không biết hai người thân phận răng dấp cung kính được dối lễ l i n h mệnh mà đi chương hai mươi hai mây đen che trời hạ nhìn cái kia điếm trưởng quỹ biến mất ở trước mắt t ừ dương quay người lại đối với bên người văn phương cười nói nghe đại ca ngươi nói cái này điếm trưởng quỹ sẽ đi xích l y ra vì ta truyền tin sao văn phương tiếp nhận t ừ dương cười nói nếu như hắn cùng xích l y ra một chút quan hệ cũng nếu như không có vậy hắn khẳng định trực tiếp tìm một chỗ trốn nếu như hắn cùng xích li ra có quan hệ như vậy hắn nhất định sẽ đi xích li ra thông báo một tu sĩ chủ yếu của cải phần lớn là chứa ở chiếc nhẫn chữ vật của mình hoặc là ẩn tại chính mình một cái bí ẩn trong độc phủ cái này điếm trưởng quỹ tuy rằng diện mạo hàm hậu thế nhưng từ hắn v ẫ n đục trong ánh mắt thỉnh thoảng tránh qua tinh quang vẫn cứ bộc lộ ra đây là một cái vô cùng khôn khéo người nếu như hắn cùng s í c h li z a không có quan hệ như vậy hắn nhất định là thu thập một phen mau nhanh tìm địa phương né tránh khả năng gặp phải tai nạn nếu như hắn cùng s í c h li z a có quan hệ như vậy cho dù từ dương không có cái kia phân phó hắn cũng nhất định sẽ tìm người thông báo xích li ra m ặ kệ cái kia điếm trưởng quỹ làm sao tuyển chọn tứ d ư ơ phương a i n g thành g t là tứ đại gia tộc tứ phương thành trong thành hầu như hết thẻ cửa hàng trưởng quỹ đều cùng tứ đại gia tộc có nhất định quan hệ nhà này duyên lai、like、khách sạn điếm trưởng quỹ như c ũ là như vậy tại trở lại quầy hàng sau khi vị này điếm trưởng quỹ tỉ mỉ cân nhắc một hồi chiêu tới một người người giúp việc thế hắn xem điếm chính hắn thì lại xuất ra duyên lai、like、khách sạn trực tiếp hướng về xích l y ra bước đi từ từ dương xuất hiện ở tứ phương thành đến cái kia điếm trưởng quỹ xuất ra duyên lai、like、khách sạn tổng cộng đã qua cũng bất quá tiểu thời gian nửa canh giờ nhưng là chính là như thế một hồi công phu tứ phương trong thành bầu không khí liền nhiều hơn mấy phần một ngàn trên đường nguyên bản nhàn nhã tu sĩ lúc này lại đều là một bộ đi nhanh đi mau rắng dấp bọn họ hoặc là hướng về chỗ ở của mình đi đến hoặc là hướng về cửa thành phương hướng đi đến đều là một bộ vội vàng rắn r ố c chờ đến trưởng quỹ đi tới tứ phương thành nam giác xích ly ra điệu b à n thời điểm trên đường phố đã chỉ còn lại lác đác giải rác mấy cái người đi đường thế tục p h à m nhân thành thị một khi mây đen c h e trời mưa xối xả tương lai thời điểm liền lại như thế rắn g dốc vị tia đ i ể m trưởng quỹ không có ở thế tục p h à m nhân thành thị ở lại trải qua vì lẽ đó tự nhiên cũng không ngờ rằng mây đen c h e trời mưa xối xả tương lai này tắm chữ nhưng l ầ này trên đường phố ít ỏi người đi đường vẫn là mang đến cho hắn từng trận cảm giác bị đè nén s i c h l i g a là một cái thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc tự nhiên có bất phàm địa phương điểm ấy từ nó ứng đối có chuyện xảy ra phản ứng liền có thể nhìn ra cái kia điếm trưởng quỹ mới vừa vừa đi vào s i c h l i g a phạm vi thế lực thời điểm đã bị s i c h l i g a tu sĩ cho ngăn lại mấy vị đạo hữu ta là duyên lai khách sạn trưởng quỹ trương thiên thăng n à y tới là cầu kiến tam quản g r a ta có chuyện quan trọng cho biết một cái điếm trưởng quỹ đối với tu vi so với hắn thấp người hô hữu đây là vì mời trào chuyện làm ăn còn đối với những này s i c h lý g a thị vệ hô hữu thì lại tràn đầy một loại định bỡ ý vị cái này điếm trưởng quỹ cũng coi như là từng tới xích l y ra mấy lần cùng xích l y ra một ít hộ vệ cũng coi như từng có sơ giao vì lẽ đó những thị vệ này tại tuần sau khi hỏi mấy câu ngược lại là rất nhanh liền phái một người thị vệ đi vào thông báo vị kia tam quản g hắn ra tại cái kia điếm trưởng quỹ đang c ù n g đối này chuyện này đối với thị vệ đầu lĩnh lôi kéo tình cảm thời điểm thị vệ kia đầu lĩnh ánh mắt đột nhiên hơi đ ộ n g quay về lại nhải trương thiên thăng nói rằng trương trưởng quỹ gia chủ làm cho ta mang ngươi đi vào chúng ta mau nhanh đi nay trương trưởng quỹ cũng là gian xảo người thế nhưng nghe được xích li ra ra chủ triệu thấy mình trên mặt của hắn vẫn là không khỏi lộ ra một cỗ thần sắc hưng phấn có thể cùng s í c h li z a ra chủ gặp mặt một lần dính l i ễ u quan hệ lần này mạo hiểm cũng đáng thần tính mang theo kích động t r ư ơ n g trưởng quỹ theo thị vệ kia đầu lĩnh tiến vào s í c h li z a sau đó dọc theo một cái cực kỳ phức tạp con đường xuyên hành mà biết vừa mới đến s í c h li z a ra chủ chỗ ở cái nhà kia bên trong chính ngươi vào đi thôi thị vệ này đầu lĩnh tại s í c h li z a chỉ là một nhân vật nhỏ tại không có nhà chủ gọi đến dưới tình huống hắn hay là không có tư cách đi vào ra chủ chỗ ở tiểu viện thị vệ kia đầu lĩnh vừa rời đi vị này trương trưởng quỹ ngay một tu sĩ khác dẫn dắt đi đi vào một cái bên trong đại s ả n h bên trong đại s ả n h tu sĩ có hai mươi mấy cái ngồi ở trên vị trí đầu nao trí chính là một cái lông mi mang theo một điểm quỷ dị màu đỏ tu sĩ hắn chính là xích ly ra ra chủ xích ly thiện minh tuy rằng không có được cái gì mệnh lệnh thế nhưng vừa đi vào cái này phong khách vị này trương trưởng quỹ nhưng không tự chủ được quay về xích ly thiện minh q u ỷ xuống tại tu tiên giới bên trong cũng không hề nhất định phải hướng về thế lực lớn trưởng môn q u ỷ xuống q u ỷ củ vị này trương trưởng quỹ làm như thế đại khái cũng là một loại không kìm lòng được đi từ dương cùng văn p hai ư ơ n g h người ở tại nhảy g vào khách sạn đến từ dương hai người cùng vị này trường trưởng quỹ tách ra tổng cộng không nói mấy câu cũng không trải qua cái gì việc đặc biệt thế nhưng s i c h l i thiện minh nhưng đầy đủ hỏi t h a m vị này trường trưởng quỹ thời gian nửa canh giờ mới thả hắn rời khỏi các ngươi nói tử dương như vậy nên ngang đi tới tứ phương thành hắn đến tột u cùng sẽ dùng thủ đoạn như thế nào tới đối phó ta s i c h l i ra đây vị kia t r ư ờ n g trưởng quỹ lui ra sau khi s i c h l i thiện minh trầm tư một chút bay về bên trong đại sảnh những tu sĩ kế h ỏ i gia chủ ta cho rằng ta muốn không nên suy nghĩ cái kia tử dương làm sao đối phó ta s i c h l i ra mà là hẳn là chủ động xuất kích quản hắn có thủ đoạn gì chỉ cần chúng ta có thể giết hắn cái kia dĩ nhiên là không cần lo lắng hắn thi triển thủ đoạn gì tới đối phó chúng ta ngồi ở hàng t r ư ớ c nhất một cái diện mạo thô cùng tu sĩ、si、nói rằng cái này kiến nghị nhìn như lỗ mãng nhưng trên thực tế là một cái không sai kiến nghị cái gọi là lâu thủ tất thất bất kể là đang đánh nhau trên vẫn là ở thế lực đánh cờ trên đều có tương tự tính chủ động xuất kích là không sai thế nhưng cái kia tử dương là một vũ tu tại tứ phương thành trong thành đối phó hắn vô cùng khó khăn muốn đem hắn dẫn ra đi cũng không phải là vô cùng chuyện dễ dàng lúc này ngồi ở tối ra tay vị trí xích ly viêm phòng đề nghị k hơn ô n bằng trước tiên phải mấy người g trước thử xem tử ư phải đi mấy xem d g thực lực, c ù năm g lúc đó, ta để ta v i trăm năm trước chúng ta cũng là bởi vì không có biện pháp đối phó hắn cho nên mới đem hắn dẫn tới đại hoa sơn cái tia thượng cổ hiểm điệu bên trong đi ai nghĩ đến hắn dĩ nhiên an toàn từ cái tia hiểm điệu bên trong trốn thoát hiện tại hắn nếu dám quang minh chính đại xuất hiện ở tứ phương thành như vậy nhất định là cảm thấy thực lực tiến mạnh có thể đối phó ta s i c h l i ra mới đến n ă m đó mang đội đối phó từ dương chính là s i c h l i thiện cách hắn nhưng là từng trải qua từ dương thực lực hơn 500 năm trăm n ă m trôi qua ai biết từ dương thực lực đã tăng cường đến cái dạng gì trình độ s i c h l i thiện cách để bên trong đại s ả n h bầu không khí lập tức bị đẻ nén hạ xuống có thể ngồi ở đây cái bên trong đại s ả n h tu sĩ đều không phải người ngu bọn họ khi nghe đến từ dương quang minh chính đại xuất hiện ở tứ phương thành thời điểm bọn họ cũng cảm giác được s i c h l i ra sợ là phải tao nộ phiền phái lớn cho nên mới nhanh như vậy liền tụ tập đến cùng một chỗ thương lượng đối sách nhìn bên trong đại sảnh những tu sĩ này trầm trọng vẻ mặt s í c h l i thiện minh hử l ạ h nói một cái không biết nơi nào nhô ra vũ tu mà thôi hắn thật sự cho là hắn có thể chỉ tay chống trời sao chúng ta s í c h ly ra tự thượng cổ truyền thừa cho tới hôm nay ở giữa trải qua nguy hiểm còn thiếu sao nhưng là hắn và ta s í c h ly ra người đ ố i địch lại có cái kia có kết quả tốt đây cái này từ dương cho dù là có thần long thiên tư hắn tại s í c h ly ra trên tay cũng phải cho ta còn lại s í c h l i thiện minh dứt tiếng sau khi s í c h l i viêm phong âm thanh liền tiếp theo vang lên Cha, các vị trưởng lão kỳ thực cũng không phải là đối với cái tia tử dương lớn bao nhiêu kiến kỵ bọn họ là lo lắng chúng ta xích ly ra tại d i ệ t trừ cái tia tử dương trong quá trình sẽ phải chịu tổn thất m à t h ô i cha nếu như có cái gì chú ý không để phòng nói ra làm cho chúng ta nghe một chút nhìn xích ly viêm phong thời gian nói mấy câu liền đem bầu không khí nặng nề lại bắt đầu gây xích mích xích ly thiện minh không khỏi âm thầm gật đầu cái tia tử dương bên người văn phương nhưng là lưu vân thành cùng vọng hải thành kẻ thù chúng ta hẳn là đi trước liên hợp lưu vân thành cùng vọng hải thành người sau đó tại thảo luận do những tu sĩ kia đi đối phó tử dương xích ly thiện minh r ứ t tiếng sau theo vang lên lại là xích ly viêm phong long thành từ dương kẻ thù chỉ có chúng ta xích ly ra nhưng là văn phương kẻ thù nhưng càng nhiều từ dương cùng văn phương xen lẫn trong một chỗ cái kia là chính bản thân hắn muốn chết văn phương giết lưu vân thành thiếu thành chủ c h á t hạo thiên mà c h á t hạo thiên đạo lữ liêu hồng nhưng là đan hỏa tiên tông đệ tử chúng ta không chỉ có thể liên hợp lưu vân thành cùng vọng hải thành chúng ta còn có thể liên hợp đan hỏa tiên tông từ dương là tự phụ thực lực cao thâm cho nên mới dám đến tư phương thành năng l ư ợ n nhưng là hắn nhưng chưa hề nghĩ tới tại sao thượng cổ chuyển xuống gia tộc lớn cùng đại môn phái sẽ chuyển thừa mấy chục vạn năm nghe được xích ly viêm phong bên trong đại s ả n h tu sĩ đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền l ĩ n h ngộ đến hắn câu nói kêu bên trong thâm ý c h u y ề n t h ừ a tự thượng cổ gia tộc lớn cùng đại môn phái tại sao có thể chuyển thừa lâu như vậy đây ngoại trừ những thế lực này thực lực của bản thân hùng hậu bên ngoài còn có một chút cái khác nhân tố tại đầu tiên người tu luyện kết thành đạo lữ rất nhiều thời điểm cũng là chú ý cái môn đang hộ đối vì lẽ đó tự nhiên những thế lực lớn này đa số có một ít nhân thân quan hệ loại này nhân thân quan hệ vô cùng nông cạn thế nhưng tại đối phó lên một ít tương đồng kẻ địch bọn họ nhưng có thể dựa vào điểm ấy nông cạn quan hệ ngắn ngủi kết thành liên minh phong hoa tuyệt đại tán tu từ xưa đều là những thế lực lớn kia cái đinh trong mắt t ừ dưng ở một mức độ nào đó cũng xác thực xem như là những thế lực lớn này cùng c h u n g đức nhân thứ yếu ca ca thế lực lớn trong lúc đó đều có phức tạp lợi hích quan hệ bởi vì những này quan hệ duyên cớ những thế lực lớn này trong lúc đó vốn là có một ít liên minh quan hệ cuối cùng một điểm nhưng là bởi vì hết thệ thế lực lớn vì giữ gìn thế lực lớn địa vị Bọn họ chương ũ n g tuyệt đối k ô n g cho phép Tử d đi cái diệt làm ra c gì s í hai l i hành Nghèo khóc chuột không chỉ có thích động. có hợp ư ờ yếu, này. thế cũng thích lực đồng dạng thích hợp những thế lực lớn、này. Tử hợp mươi Sích i ba thu d â u hùm bên kia s í c h lisa vẫn đang thương lượng thế nào mới có thể t ạ i tổn thất nhỏ nhất dưới tình huống d i ệ t trừ từ dương mà bên này từ dương cũng đã bắt đầu tiến hành chính mình b ư ớ c thứ nhất kế hoạch trả thù tại tứ phương thành khắp nơi mật thiết quan tâm bên trong từ dương cùng văn phương an an ổn ổn tại khách sạn ở một đêm đêm hôm đó tứ phương thành rất nhiều thế lực đều đang bận điệu mà từ dương cùng văn phương nhưng chút nào không có dấu hiệu đậu thủ nhưng là sáng sớ m ngày thứ hai từ dương liền trực tiếp hướng về những kia quan tâm bọn họ người làm ra tỏ thái độ hắn là tới báo thủ là tới tìm s í c h l i ra báo thủ điểm ấy là không nghi ngờ chút nào tứ phương thành là s í c h l i ra đại bản doanh s í c h l i ra tại tứ phương trong thành tự nhiên cũng là có rất nhiều cửa hàng hầu như đi một đoạn ngắn lộ trình liền có thể bính kiến vài ra xích lý a cửa hàng từ dương hai người xuất ra duyên lai、like、khách sạn sau khi trực tiếp hướng về s í c h li z a phương hướng tiến lên bất quá bọn họ tại gặp phải cái thứ nhất s í c h li z a cửa hàng thời điểm bọn họ liền trực tiếp ngừng lại hỏa long đỉnh là s í c h li z a t i ê u ngạo là s í c h li z a tự t r ư n g vì lẽ đó hết thể s í c h li z a đan dược phô cũng gọi hỏa long đan phường mà thiên châu cảnh nội đan hiệu thuốc gọi hỏa long đan phường tất nhiên chính là s í c h li z a đan dược phô từ dương từng tại tứ phương thành n ố c quá một quãng thời gian thế nhưng nhà này đan dược phường từ dương cũng không có tới quá bất quá nhìn thấy hỏa long đan phường này bốn cái mạ vàng đại tự từ dương liền rõ ràng hắn không có tìm sai địa phương xích ly ra tuy rằng bầu không khí khẩn trương thế nhưng làm xích ly ra mặt mũi hỏa long đan phượng nhưng như cũ bình thường khai trương từ dương đến để rất nhiều tu sĩ cảm thấy tình thế không đúng hậu quả chia liệm mở thế nhưng tại song phương đại chiến không có trước khi bắt đầu tứ phương trong thành vẫn có không ít tu sĩ đang hoạt động từ dương cùng văn phương trước mặt nhà này hỏa long đan phượng như cũ là vô cùng náo nhiệt ra ra và o vào người đến người đi cho dù tứ phương thành tình thế không tốt nhưng nhà này hỏa long đan phượng vẫn như cũ vẫn duy trì náo nhiệt bầu không khí thế nhưng phần này náo nhiệt bầu không khí tại từ dương hai người đi vào đan phượng sau khi liền lập tức truyền lệnh tu tiên giả thủ đoạn không là phạm nhân có thể so với tại từ dương hai người đi vào trước đó đan phường bên trong người cũng khẳng định đoán được từ dương có thể sẽ tiến vào nhà này đan phường gây phiền phức thế nhưng có thể là tồn một phần may mắn trong lòng bọn họ tại từ dương hai người đi vào trước đó nhưng cũng không hề làm ra ứng đối biện pháp đan phường bên trong những kia đến đây mua đan dược tu sĩ giống như chim nhỏ e sợ giống như vậy phần phật một trận toàn bộ rời khỏi trong chốc lát vốn là náo nhiệt hỏa lòng đan phường cũng chỉ còn sót lại xích ly ra người hai vị tiền bối không biết các ngươi tới này là muốn tìm loại đan dược kia độ kiếp kỳ tu sĩ có thể sử dụng đan dược chúng ta đan phường bên trong cũng không hề chứa đ ư ợ c có thể bị phái tới khi một cái đan phường trừng ư quý tu sĩ này bất luận tu vi làm sao đều ít nhất là một tâm tính cứng cọi người nhà này hỏa long đan phường điếm trừng ư quý nhìn thấy từ dương sau tuy rằng trong lòng phát lệnh nhưng là vẫn là mặt không biến sắc làm bộ không nhận ra từ dương hai người d á n g v ẻ đem hai người coi là tới cửa khách nhân đến chiêu đãi nhìn trước mắt cái này thần tình trầm ổn đan phường trừng ư quý từ dương cười lạnh nói x í c li ra cũng thật là nhân tài đông đô ca một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ vừa thấy được hai cái tu sĩ đều có thể trực tiếp nhận ra bọn họ là độ kiếp kỳ tu sĩ từ mộ cũng thật là mở mang hiểu biết bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ vì làm phòng ngừa phiền phức đều sẽ tản mát ra một ít nhàn nhạt huy áp thế nhưng này từ dương hai người nhưng là thu hồi toàn thân khí tức đi vào nhưng là cái này đan phường trưởng quỹ nhưng bởi vì nhất thời khẩn trương dĩ nhiên nói thẳng sáng tỏ hai người tu vi nghe được từ dương vị này đan phường trưởng quỹ sắc mặt hơi hơi trắng lên con mắt hơi chuyển động nói rằng van bối tự nhiên không nhìn ra hai vị tiền bối tu vi nhưng nhìn hai người khí chất bất p h ẳ n hiển nhiên không phải hợp thể kỳ tu sĩ có thể có vì lẽ đó v ă n bối mới suy đoán hai vị tiền bối hẳn là độ kiếp kỳ tu vi n g ư ờ i cũng thật là thông minh vừa nhìn thấy chúng ta đi vào liền biết tu vi của chúng ta vậy ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề ngươi nói một người độ kiếp kỳ tu sĩ giết một cái hợp thể kỳ tu sĩ cần dùng thời gian bao lâu đây cái kia đan phường trưởng quỹ tâm tư linh hoạt vừa nghe từ dương liền biết từ dương đây là muốn đạo thủ trong lòng hắn một đột vừa định sau này diện nệ tránh một đạo sáng hào quang màu trắng tránh qua cái kia đan phường trưởng quỹ liền đều thảm thiết cũng chưa kịp phát sinh một tiếng liền triệt để mất đi ý thức nhìn thấy cái kia đan phường trưởng quỹ chậm rãi ngã xuống thân ảnh đan phường bên trong người giúp việc đều một mặt sợ hãi nhìn từ dương chỉ lo từ dương sẽ như giết cái kia trưởng quỹ bình thường giết bọn họ xích ly ra người lưu lại những người khác lập tức cút cho ta từ dương nói xong câu đó sau khi cũng không hề các loại chờ những này đan phường người giúp việc đáp lời mà là tinh tế đánh giá những này người giúp việc vẻ mặt nhìn thấy này mười bốn cái người giúp việc bên trong chỉ có hai cái khi nghe đến lời của mình sau mặt lộ vẻ vui mừng từ dương trong mắt hàn quang nói lên nhất thức điểm tinh sử dụng hầu như tại cùng một thời gian Cái 12 cái kia m ặ tại lộ liền một vẻ sợ hai tu sĩ hai hiện mi tu tâm xuất đ o bé nhỏ vết t máu, ế p theo cái kia mười hai cái tu sĩ thân thể ngã xuống sau từ dương thật giống căn bản cũng không có từng g i ế t người như thế sắc mặt hờ hưng ở cái này đan phường bên trong truyền lên đan phường bên trong đồ vật không ít tuy rằng cũng chỉ là thứ tầm thường thế nhưng từ dương vẫn là như cái thần dữ của đem đan phường bên trong hết thể có vật giá trị đều thu vào chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong mà ở từ dương thu lấy những đồ vật kia thời điểm v ă tử dương nhưng là đang đi tới s hỏa long đan phường trên đường trên đường phố vẫn là có không ít tu sĩ tại các bước thế nhưng tại t ừ dương từ hỏa long đan phường đi ra trở về duyên lai khách sạn thời điểm trên đường phố đã chỉ có vẹn vẹn mấy người tại vội vàng đi tới trở lại duyên lai、like、khách sạn sau khi từ dương cùng văn phương liền trực tiếp trở lại cái kia nhã trí tiểu viện hảo thời gian nửa ngày cũng không thấy từ dương hai người lại xuất hiện bọn họ đại khái là đang nghỉ ngơi tại từ dương vừa rời đi hỏa long đan phường không bao lâu xích ly ra người cũng rất nhanh đã xuất hiện ở từ dương từng tới nhà kia hỏa long đan phường đến hỏa long đan phường cửa xích ly ra người mau nhanh trước đem cái khối này bị đánh nát tan bảng hiệu thu hồi tiếp theo mới vội vàng đi vào đan phường bên trong xem trên mặt đất chết đi mười ba cái tu sĩ đầu linh xích ly thiện cách sắc mặt phát lệnh phân phó xích ly ra thị vệ đem đám tử thi kia thu hồi đóng lại đan phường cửa lớn sau đó trực tiếp hướng về thành nam giác xích li ra đại bản doanh b ư ớ c đi liên quan với tử dương đối phó s í c h li ra thủ đoạn s í c h li ra người cũng làm ra rất nhiều suy đoán trong đó cũng có đi s í c h li ra đan dự phường gây sự suy đoán thế nhưng cái này suy đoán nhưng không có bao nhiêu người tán thành dưới cái nhìn của bọn họ tử dương cùng văn phương đều là độ kiếp kỳ tu sĩ tại hơn năm trăm năm trước bọn họ tại thiên châu cũng đều có uy danh rất lớn muốn báo thù hẳn là sẽ không tìm những kia đan phường p h i ề n phước thế nhưng bây giờ nhìn lại tử dương hai người căn bản là không để ý cái gì danh tiếng không chỉ đi tìm luyện đan phường thiên phước thậm chí còn đem đan phường bên trong xích ly ra hết thẻ tu sĩ đều diệt s á t trong chuyện này bao quát ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ như c ũ là xích ly ra ra chủ nơi ở cái kia trong đại s ả n h như c ũ là ngày hôm qua những người kia bên trong đại s ả n h bầu không khí như c ũ là vô cùng ngột ngạt xem trên mặt đất mười ba bộ thi thể xích ly thiện minh trầm giọng nói cái này từ dương so với chúng ta tưởng tượng còn khó đối phó hơn một cái hành sự không cố kỵ chút nào cao thủ muốn so với một đám cùng giai cao thủ còn khó đối phó hơn a gia chủ chúng ta hẳn là làm là rút lui trong thành đan phường vẫn là tăng số người nhân thủ đem đan phường càng tốt hơn bảo vệ một trưởng lão mở miệng hỏi vị trưởng lão này vừa dứt lời không đợi xích ly thiện minh trả lời xích ly thiện minh liền nói chen vào nói rằng gia chủ cái kia t ử dương tại hợp thể kỳ thời điểm đều có thể giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ hiện tại hắn tiến giai đến độ kiếp kỳ phòng chừng chỉ có thượng giới tiên người mới có thể giết được hắn ta cho rằng ta môn vẫn là t r ư ớ c đem đan phường rút lui cho thỏa đáng như vậy cũng có thể giảm ít một chút t ổ thất không được cái này tuyệt đối không được hòa long đan phường là x í ly ra bảng hiệu một khi chúng ta rút lui hỏa long đan phượng vậy thì biểu thị ta xích ly ra sợ từ dương cái này tiên lệ vừa mở cái kia hết thể xích ly ra kẻ địch liền cũng dám thu xích ly ra dâu hùm cái này tổn thất quá lớn xích ly thiện cách r ú t tiếng sau khi ngồi ở phía bên phải hàng t r ư ớ c nhất vị trưởng lão kia liền trực tiếp mở miệng tiến hành phản đối không rút lui hỏa long đan phượng vậy có ai có thể đỡ nổi từ dương đây trên đất nằm mười ba bộ thi thể ngoại trừ trưởng quỹ là bị trực tiếp chém thành hai khúc bên ngoài cái khác mười hai cái có thể đều là chỉ có mi tâm một chỗ vết thương nhưng là nguyên thần của hắn lại bị bỏ đi tàn đi tại không nghĩ ra biện pháp gì đối phó loại này chiến kỹ dưới tình huống ta là không dám ta t ừ dương đối địch đang ngồi trưởng lão mặc dù là theo đệ thân phận bài vị thế nhưng s í c h l i thiện minh làm s í c h ly ra nắm quyền một cái ngoại sự trưởng lão hắn ngồi đối diện tại hàng t r ư ớ c vị trưởng lão kia cũng không có bao nhiêu sợ hãi gặp có người phản bác lời của mình hắn cũng không chút lưu tình đưa cho đánh trả nhìn thấy ngồi ở phía bên phải hàng t r ư ớ c vị trưởng lão kia chuẩn bị phản kích s í c h l i thiện cách s í c h l i thiện minh lấy tay thế chặn lại rồi vị trưởng lão kia đã lời ra đến k h e miệng quay về xích ly viêm phong trầm giọng hỏi viêm phòng ngươi cho rằng trong thành hỏa lòng đan phường là nên triệt hay là nên thủ đây s i c h l i viêm phong nghe vậy cung kính trả lời h ả i nhi cho rằng vừa nên triệt cũng nên thủ đem hỏa lòng đan phường bên trong chủ yếu bảo vật toàn bộ rút về s i c h l i ra sau đó giữ lại một ít s i c h l i ra đưa tới thị vệ bảo vệ hỏa lòng đan phường s i c h l i thiện minh gật gù c h ầ m giọng nói cái biện pháp này cũng không phải sai vừa sẽ không bị tổn thất quá lớn cũng sẽ không bởi vì chủ động triệt đi hỏa lòng đan phượng gặp quá to lớn danh tiếng tổn thất gia chủ lẽ nào liền không có biện pháp khác sao cái phương pháp này mặc dù không tệ có thể là chỉ cần từ dương vẫn tại phá hoại ta xích ly ra hỏa long đan phượng ta xích ly ra danh tiếng vẫn là sẽ phải chịu tổn hại a nói lời phản đối như cũng là vị kia ngồi ở phía bên phải hàng trước t r ư ở n g lão nghe được vị trưởng lão này xích ly viêm phong khi chiếm được xích ly thiện minh ra hiệu sau khi chậm rãi nói rằng trái ngược với xích ly ra bị hao tổn danh tiếng từ dương làm như vậy nhưng là vì mình đưa tới càng nhiều mối họa xích ly ra là trừ đan hỏa tiên tông bên ngoài thiên châu to lớn nhất một cái luyện đan thế lực một khi trong thành hỏa long đan phượng bị hao tổn như vậy xích ly ra đối ngoại bán ra đan dược tự nhiên cũng là giảm nhiều từ dương tại hủy diện hỏa long đan phường đối phó s i c h l i ra thời điểm nhưng là tổn hại đông đảo tiên h châu đồng đạo lợi ích cách làm như thế có thể nói thật quá ngu xuẩn nghe được s i c h l i viêm phong mọi người ánh mắt sáng lên s i c h l i thiện cách trực tiếp đứng dậy quay về s i c h l i thiện minh nói rằng gia chủ vậy ta liền đi sắp xếp bảo đảm có yêu cầu ta s i c h ly ra cung cấp đan dược thế lực cùng tán tu đều sẽ đối với cái kia từ dương sản sinh lý khi chiếm được s i c h l i thiện minh đáp lời sau khi thế lực thiện minh hưng phấn đi ra khỏi phòng khách không chút nào gặp đi vào lúc cái kia phân trầm trọng phá hủy một nhà hỏa long đan phường sau khi lại là khẩn trương mà bình tĩnh một ngày trôi qua ngày thứ hai gần như là tại cùng một cái thời gian từ dương cùng văn phương hai người xuất ra duyên lai、like、khách sạn tiến lên phương hướng như c ũ là hướng về xích ly ra tại trải qua nhà thứ hai hỏa long đan phường thời điểm từ dương cùng văn phương như c ũ là ngừng lại đan dược là một loại tiêu hao phẩm cũng là tu tiên giả tất yếu một loại tu luyện tài nguyên làm tứ phương thành cảnh bên trong to lớn nhất toàn bộ thiên châu cũng cực kỳ nổi danh đan phượng tại từ dương đã phá hủy một nhà hỏa long đan phượng tại từ dương tiến vào nhà này hỏa long đan phường thời điểm đan phường bên trong vẫn cứ là có không ít tu sĩ ở chỗ này mua đan dược cùng ngày hôm qua như thế tại từ dương đi vào nhà này hỏa long đan phường sau khi trong chốc lát nhà này hỏa long đan phường khách hàng cũng đều đi cũng chỉ còn lại đan phường trưởng quỹ cùng người giúp việc hai vị tiền bối các người muốn mua loại đan dược kia nếu như đan dược phẩm cấp quá cao vậy vãn bối nơi này cũng không có trước mặt vị này đan phường trưởng quỹ có hợp thể sơ kỳ tu vi nhưng là từ dương từ trên người hắn nhưng không có cảm giác được một điểm xích ly ra hỏa long quyết khí thức chuyện như vậy là cực không phù hợp lẽ thường đ a n g phát s i n Ngọc Hinh mình sự tình h Phó trước bỏ sự đa ó từ một dương cùng Sikli vẫn Sikli Viêm đôi là Hy q u n không tệ bằng、hưu. Hắn nghe hệ hưu. tệ số i i Viêm giảng nhiều Sikli l Hy tình, gia quá rất sự đ i với xích ũ n n g coi ư l à có chút hiểu rõ. Đại rõ. đa số Sikli gia đệ tử tu luyện đều là hỏa long quyết tuy rằng không được coi trọng những kia s í c l i gia con cháu tu luyện hỏa long quyết là trải qua đơn giản hóa thế nhưng phạm là s í c l i gia đệ tử trên người bọn họ đều có hỏa long quyết khí tước hỏa long đan phường trưởng quỹ đều là do x í ly gia đệ tử đảm nhiệm bất kể là tứ phương thành vẫn là tứ phương thành cảnh bên trong những thành nhỏ kia đều là như thế nhưng là trước mắt vị này trưởng quỹ cũng không phải xích ly ra con cháu chuyện này liền rõ ràng quái gì. ngươi là hôm qua mới lên làm cái này trưởng quỹ từ dương một bên hỏi một bên lấy chính mình độ kiếp kỳ uy áp hướng về này cái đan phường trưởng quỹ ép tới cái này đan phường trưởng quỹ ngược lại là vô cùng khôi khéo hắn căn bản cũng chưa có ẩn giấu từ dương dự định trực tiếp liền đem lời nói thật nói ra tiền bối nói không sai vạn bối chính là hôm qua mới lên làm cái này trưởng quỹ cái gọi là thai bay vạ g i tất theo hành tài đến văn bối trong lòng kỳ thực cũng không đồng ý đảm nhiệm cái này đan phường trưởng quỹ thế nhưng văn bối là phụ thuộc vào s í c h ly ra sinh tồn đối với s í c h ly ra một ít hợp lý mệnh lệnh văn bối là không có biện pháp chối tử nghe xong vị này đan phường trưởng q u ỹ thoại từ dương ánh mắt hơi động quay về những tia người giúp việc hỏi các ngươi cũng là hôm qua mới bị sắp xếp tại nhà này đan phường cái tia mười bốn cái người giúp việc bên trong chỉ có ba cái không gật đầu cái khác mười một cái đều là gật đầu lia liệm nhìn những n à y người giúp việc dáng vẻ từ dương thoáng suy tư một phen nói rằng đưa các ngươi chứa đồ công cụ cùng hết thệ pháp bảo toàn bộ lấy ra các ngươi liền cốt đi hai vị tiền bối bọn văn bối nhân cáo tử tại hết thể người giúp việc đều giao ra chiếc nhận chứa đồ cùng pháp bảo sau khi vị tia đan phường trưởng quỹ quay về trên mặt không có biểu tình gì từ dương hai người không người nói rằng từ dương nhàn nhạt gật ngủ nói rằng cúc đi nếu để cho ta tại xích ly ra lại nhìn thấy các ngươi ta liền trực tiếp đưa các ngươi đi minh giới nghe được từ dương trong lời nói sắc khí này mười lăm cái tu sĩ sắc mặt khẽ thay đổi quay về từ dương hai người lại không người thi lễ một cái sau đó c h ậ m dai hướng về đan phường ở ngoài đi đến ngay này mười lăm cái tu sĩ thở phào nhẹ nhom thời điểm bọn họ đột nhiên cảm thấy mình cánh tay phải tê dần không tự chủ được đều phát ra hét thảm một tiếng tuy rằng cánh tay phải bị chém nước bọn họ đau đều sắc mặt trắng bệnh nhưng là bọn hắn cũng không dám quay đầu lại tìm từ dương liều mạng n ừ n g không ngừng bốc lên máu tươi sau khi này mười lăm cái tu sĩ nhặt lên trên đất của tay cấp tốc hướng về tứ phương thành cửa thành đi đến thiếu ra xích lý ra làm như vậy e sợ không chỉ là vì giảm thiểu tổn thất như vậy đơn giản bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp đến ứng đối ta này báo thù mới có chút ý nghĩa mà chờ bọn hắn thất vọng mấy lần sau khi ta tin tưởng bọn hắn cho dù không bị ép điên xích lý ra cũng nhất định sẽ bị bức phải sụp đổ từ dương cùng văn phương hai người đều là tâm tư thông tấu người bọn họ đối với xích lý ra dự định cho dù đoán không hoàn toàn đúng thế nhưng cũng có thể đoán được bảy tám phần từ dương dự định là một bên chờ s i c h li ra phản kích thủ đoạn một bên kế tục dựa theo quyết định của chính mình kế tục đối phó s i c h li ra s i c h li ra tuy rằng đem phần lớn đan dược đều lấy đi nhưng là vì ứng phó những kia đến đây hỏa long đan phường mua đan dược tu sĩ vẫn là lưu lại một ít đan dược từ dương hai người đồng dạng đem đan phường bên trong hết thệ có vật giá trị lấy đi sau đó đi ra khỏi nhà này hỏa long đan phường tại bước ra nhà này hỏa long đan phường thời điểm từ dương đồng dạng lấy một đạo đao khí đem hỏa long đan phường bảng hiệu cho đánh cho chia năm xẻ bảy đón lấy bảy ngày từ dương mỗi ngày như trước tại đồng dạng thời điểm rời khỏi duyên lai、like、khách sạn sau đó hủy diệt một nhà hỏa lòng đan phường lại về đến duyên lai、like、khách sạn mà xích ly ra thật giống căn bản là không để ý những n à y đan phường tựa như tại từ dương liên tục c ử u thiên phá hủy c ử u ra hỏa lòng đan phường sau khi xích ly ra như trước không có làm ra cái gì ứng đối hành động ngày thứ một ư ơ i tại đồng dạng thời gian từ dương vẫn cứ mang theo văn phương hướng về xích ly ra phương hướng đi đến trên đường người đi đường tại trải qua ba ngày giảm thiểu s u thế sau khi lại chậm rãi tăng thêm nhìn từ dương hai người đi tới phương hướng những n à y cất bước tại trên đường phố tu sĩ trong đầu đều hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu được hôm nay là ngày thứ mười bọn họ đây là muốn đi hủy diệt đệ thập giá hỏa long đan phường từ dương cùng văn phương biết trên đường phố không ít tu sĩ đều trong bóng tối đánh giá bọn họ bất quá bọn hắn nhưng thật giống như căn bản không có phát hiện tựa như không nói một lời đi theo hướng về xích ly ra phương hướng tiến lên lại là một nhà hỏa long đan phường đến từ dương hai người lập tức ngừng lại hướng về đan phường bên trong đi vào chín vị trí đầu thứ từ dương vừa bước vào hỏa long đan phường tại đan phường bên trong mua đan dược tu sĩ liền lập tức toàn bộ rời khỏi nhưng là tại hỏa long đan phường bên trong tu sĩ nhưng không có một cái giống như là muốn chuẩn bị rời khỏi cảm nhận được những tu sĩ này tu vi từ dương trong mắt hàn quang nói lên cùng văn phương nhìn nhau một chút sau khi chậm dại hướng về cái kia đang cùng một tu sĩ nói buôn bán đan phường trưởng q u ỹ đi đến cách cái kia đan phường trưởng q u ỹ còn có cách xa hơn một nửa trượng thời điểm từ dương đột nhiên triệu ra c h ạ m tinh quay về cái kia đan phường trưởng q u ỹ bổ xuống một đạo tia sáng tranh qua cái kia đan phường trưởng q u ỹ liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có liền trực tiếp mất đi ý thức từ dương đ a u nhanh bao nhiêu vị kia chết đi đan phường trưởng quý không biết đan phường bên trong những tu sĩ kia tuy rằng thấy rõ nhưng là cũng là nói không rõ ràng nhanh bao、nhiêu. một đao kia tựa hồ thật chậm bởi vì không chỉ những kia tu vi cao thâm khách hàng nhìn rõ ràng từ dương suất đao chém xuống quá trình những kia tu vi không cao đan phường người giúp việc cũng đồng dạng thấy rõ này một quá trình một đao kia nhưng nhất định là cực nhanh nhân là một người thời khắc cẩn trọng hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền trực tiếp bị một đao kia cho đánh chết cái kia đan phường trưởng q u trên người có cực kỳ rõ ràng hỏa long quyết khi tức hắn nhất định là xích ly ra một cái thân phận không thấp tu sĩ vì lẽ đó từ dương tại tiến vào đan phường sau khi tại không có mở miệm nói chuyện trước đó trực tiếp tựa như cái kia đan phường trưởng quỹ hạ sát thủ t ừ dương trực tiếp đánh chết cái kia đan phường trưởng quỹ hiển nhiên là ra ngoài đan phường bên trong hết t h ể tu sĩ ngoài ý liệu vì lẽ đó tại một đao kia vô xuống sau khi đan phường bên trong đột nhiên biến cực tĩnh bọn họ tựa hồ cũng phải trải qua một cái quá trình mới có thể đi thích hướng t ừ dương q u ỷ dị xử sự quy tắc bất quá những tu sĩ này tại tới đây ra đan phường trước đó bọn họ cũng đã thương lượng được rồi muốn đối phó t ừ dương vì lẽ đó tại ngắn ngủi thất thần sau khi những này đan phường bên trong khách hàng liền lập tức quay về tử dương làm khó dễ bọn hắn đều không để mắt đến một điểm lấy từ dương x u ấ t đao tốc độ ở tại bọn hắn thất thần thời điểm từ dương hoàn toàn có năng lực giết bọn họ nhưng là từ dương nhưng không có làm như vậy bọn họ nếu như nghĩ tới chỗ này bọn họ nhất định sẽ không lại đối với từ dương làm khó dễ nếu như bọn họ không đúng từ dương làm khó dễ như vậy bọn họ là bởi vì sao đây là bởi vì cảm kích từ dương không có nhân lúc bọn họ thất thần thời điểm giết bọn hắn hẳn không phải là là bởi vì từ dương x u ấ t đao tốc độ mà sợ hãi cái này ngược lại là có rất lớn độ khả thi bất quá từ dương sẽ không đi suy đoán những người này tâm tư bởi vì không cần phải vậy những tu sĩ này tại ngắn ngủi thất thần qua đi liền trực tiếp quay về hắn làm khó dễ ngươi là ai tại sao muốn giết hắn lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta đang cùng hắn nói buôn bán sao đầu tiên làm khó dễ chính là vừa nãy cùng đan phường trưởng quỹ nói chuyện làm ăn tu sĩ hắn cũng tương tự là khoảng cách t ừ dương gần nhất tu sĩ ta đương nhiên thấy ngươi đang cùng hắn nói chuyện làm ăn bất quá ta báo t h ù thời điểm là bất kể cựu nhân của ta là chính đang làm gì còn ta là ai lẽ nào ngươi không biết sao vậy ngươi thật là đủ xuẩn tứ phương trong thành không nhận ra ta người vẫn thật không nhiều từ dương âm thanh vô cùng bình thản không có một tia tức giận thật giống không biết những người này là muốn chuyên môn ở chỗ này c h ở đối phó loại như hắn nghe được từ dương tu sĩ kia mặt liền biến sắc lạnh lùng trả lời ta nghe nói một cái ngông cuồng đ ồ ngu đi tới tứ phương thành gây sự cho nên mới để xem một chút không nghĩ tới cái này đ ồ ngu không chỉ ngông cuồng vẫn vô cùng vô s ỉ dĩ nhiên bởi vì một điểm ác danh liền đắc chí xem ra ngươi cũng biết ta là ai rồi bất quá từ một như trước cho rằng ngươi vẫn là rất ngu một người vì là một chút không đáng giá đến đồ vật đi tìm cái chết không phải ngu xuẩn đến cực điểm、người. là tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy đến từ dương r ứ t tiếng sau khi tay phải chạm tinh tà tà hướng về trên người tu sĩ kia chém tới từ dương có thể không để ý cái gì đánh lén không ăn trộm đ ố t kích đối với một cái muốn đối phó hắn xa lạ tu sĩ từ dương cảm giác mình dùng bất kỳ thủ đoạn tới giết hắn đều làn tên phải vậy một đạo tia sáng tranh qua từ dương chạm tinh nhưng rơi vào khoảng không ra tu sĩ kia tại một đạo hào quang màu vàng đất trực tiếp biến mất ở từ dương trước người thuật độn thổ tu sĩ này dĩ nhiên sẽ thuật đ ộ thổ chẳng trách tại biết từ dương sự tích trước kia dưới tình huống còn muốn, muốn đối phó từ dương hơn năm trăm năm trước từ dương uy d a n h chủ yếu bắt nguồn từ trên tay hắn trôi này không gì không xuyên thủng trường đao sắp bén nếu như không có c h ẳ n g tinh từ dương cho dù nắm giữ đ ộ n thuật cùng điên cuồng đ a o thức hắn cũng không có đại sát tứ phương bản lĩnh trải qua mấy trận đại chiến sau khi những kia quan tâm từ dương tu sĩ rõ ràng nếu không có cách nào phòng ngự từ dương trường đao như vậy muốn muốn đối phó từ dương nhất định phải nếu có thể đủ tránh né từ dương trường đao mà tránh né từ dương trường đao tốt nhất thủ đoạn chính là đồn thuật nhìn thấy từ dương cùng tu sĩ kia đ ộ n g thủ đan phường bên trong khách mời đều triệu hồi ra chính mình pháp bảo mà đan phường bên trong người giúp việc thì lại đều hướng về đan phường nội đường trốn đi nhìn thoáng qua những kia hoảng loạn hướng vào phía trong đường trốn đi người giúp việc từ dương trong mắt hàng quang l o e lên trạm tinh nhẹ nhàng dâng lên bay về những kia người giúp việc đầu xa xa điểm đi điểm tinh vốn chính là dùng để ứng đối một đôi nhiều tình huống lấy điểm tinh nhất thức đối phó những thực lực này không mạnh xích ly ra tu sĩ ngược lại là vô cùng thích hợp theo từ dương động tác hơn chục đạo bé nhỏ ánh đao tự trạm tinh mũi đao b ư ớ lên như một tia chóp xẹt qua chúng tu sĩ trước mắt hướng về những kia hoảng loạn tu sĩ đánh tới n à y hơn chục đạo bé nhỏ ánh đao tại những này độ kiếp kỳ khách mời trong mắt tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng là ở tại bọn hắn phát sinh pháp bảo đi chặn những kia ánh đao thời điểm lại phát hiện bọn họ nhưng chỉ có thể ngăn cản những kia ánh đao tàn ảnh nhưng không ngăn được những kia ánh đao bản thân cứ như vậy những kia khách mời chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hơn chục đạo ánh đao đi vào đến những kia người giúp việc trong não đại tại cái kia hơn chục đạo ánh đao đi vào những kia người giúp việc trong não đại sau khi những kia người giúp việc bởi vì quán tính lại đi nội đường ních tới gần một ít mới mặt rồn ngã trên dập đất. vũ tu là lấy chiến kỹ siền thích thiên đạo từ dương hiện tại chiến kỹ tuy rằng vẫn không đạt tới siền thích thiên đạo trình độ thế nhưng là đã đạt đến tài năng xuất chúng trình độ tuy rằng chết đi những k i a người giúp việc tu vi đều không cao thế nhưng này lại làm cho những này đ à n phường bên trong khách nhân đều cảm thấy trong lòng từng trận phát lệnh một đạo ánh đao những này độ kiếp kỳ khách mời tự tin bọn hắn đều có thể tránh phát đi nhưng là một khi bị một đạo ánh đao bắn chúng bọn họ nhưng không dám khẳng định bọn họ có thể không tại này đạo ánh đao bên trong tiếp tục sống sót nhìn những này khách mời tựa hồ có ý、lui. từ dương cũng không muốn lại trêu chọc cái gì kẻ thù với là đối với những tu sĩ này thản nhiên nói ta và các ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không t h ù các ngươi nếu như rời đi luôn vậy ta liền khi các ngươi thật sự chỉ là ở đầu khách mời dựa theo từ dương ý nghĩ những người này vừa nhiên đã có ý lui như vậy bọn họ nên sẽ theo chính mình cho bọn hắn dưới bậc thang đi rời nơi này thế nhưng cho dù từ dương tự vấn tâm tư thông thấu hắn cũng không bản lĩnh kia đi đoán đúng trái tim tất cả mọi người tư tại từ dương câu nói kia lối ra mở miệng sau khi những tu sĩ này trên người cái cố này ý lui dĩ nhiên lập tức biến mất rồi có thể bọn họ là nhìn thấy t ử dương không muốn cùng bọn hắn kết thủ tiến tới cho rằng t ử dương mềm yếu có thể bắt nạt có lẽ là xích lý ra cho chỗ tốt quá nhiều đ è xuống bọn họ đối với t ử dương vừa sản sinh điểm kia sợ hãi lại hay là hai người đều có nói chung tại t ử dương r ứ t tiếng sau khi những người này ý lui đều biến mất rồi còn lại là nồng đậm trên ý t ử dương chúng ta là ngày xưa không đoán nhưng cũng không phải là ngày nay không thủ chúng ta vô ý nhúng tay ngươi cùng xích lý ra sự tình thế nhưng ngươi hủy hoại từng nhà hỏa long đan phượng nhưng tổn hại ích lợi của bọn ta hạ long đan p h ư ờ n g là tứ phương trong thành to lớn nhất một nhà đan p h ư ờ n g hắn quan hệ tứ phương trong thành thậm chí toàn bộ thiên châu bên trong rất nhiều tu sĩ lợi ích tại ích lợi của bọn ta chịu đến xâm hại thời điểm chúng ta cho dù không muốn cùng ngươi là địch nhưng l à nhưng cũng không thể không cùng ngươi là địch căn cứ từ dương suy đoán những tu sĩ này hẳn là đều nắm giữ đ ộ n thuật hoặc là có đ ộ n thuật bùa trú tại người thế nhưng vượt như n g cái này sẽ thuận độn thổ tu sĩ tại cùng từ dương nói chuyện như vậy tu sĩ này hẳn là chính là này quần tu sĩ người đầu lĩnh nói như vậy các ngươi là quyết định muốn nhúng tay ta cùng xích ly ra trong lúc đó cử hận nhìn cái kia biết sử dụng thuật độn thổ tu sĩ tử dương lạnh lùng nói ngươi muốn thì cho là như vậy cái kia cũng không phải là không thể thế nhưng chúng ta nhưng không có cùng ngươi đối địch ý nghĩ chúng ta ngã cũng thì đồng ý tại ngươi cùng xích ly ra trung gian đ i ề u giải một phen lấy này đến tan ra giữa các ngươi cựu hận tu tiên giả tu luyện vì làm chính là tu luyện thành tiên theo đ u ổ i trường sinh nhưng ư ơ i vậy đuổi theo cựu hận không tha sớm muộn có người từ một ngày chẳng phải là đi ngược tu tiên giả theo đ u ổ i tu sĩ này đón gió chuyển đà bản lĩnh cũng không nhỏ vừa nãy thời điểm vẫn mạ tử dương ngu xuẩn ngâm cùng vô sỉ Hiện tại nhưng thật giống như đã biến thành một bộ người hòa tại giống biến người giải răng một đã bộ các i này, từ dương khà khà từ ư ờ i l ạ ngươi h thành tiên làm sao? Bỏ mình thì h nói, tiên n lại làm làm sao? sao? Bỏ k ô tiêu diệt thủ, t Liza, đại Sích đã báo đại thủ, này r ờ n sinh không cầu cũng n g g cầu được. Các ư tại sao đối phó ta ngươi trong lòng ta đều rõ ràng nếu như ngươi cho rằng s í c h l i z a cho chỗ tốt so với tính mạng của các ngươi còn trọng yếu hơn các ngươi có thể thử xem nhìn là ta trước hết giết các ngươi vậy thì các ngươi trước hết giết ta từ dương hủy diệt những k ê u hỏa long đan phường nhất định sẽ tổn hại mấy người lợi ích thế nhưng tổn thất cũng tuyệt đối không đủ để để những người này tới đối phó chính mình đạo lý này t ử dương rõ ràng sinh l i viêm phong cũng đồng dạng rõ ràng tuy rằng bị hao tổn hại lợi ích cực nhỏ thế nhưng là s á c s á c thực thực tổn thất một ít lợi ích như vậy liền cho những người kia một cái công kích t ử dương lý do danh chính ngôn thuận bọn họ đối phó t ử dương sức lực liền đủ sĩ khí tự nhiên cũng cao không ít có sức lực cùng sĩ khí tại thêm vào một điểm lợi ích m ê hoặc khẳng định có không ít tu sĩ sẽ đến chủ trì công nghĩa sinh ly viêm phong chính là thấy được điểm này cho nên mới sinh ra khiến người khác đối phó từ dương ý nghĩ trên thực tế có như là hỏa long đan phương ngã tứ phương thành cảnh bên trong tu sĩ cũng không trở thành không chỗ nào bán đan dược ngược lại bọn họ mua đan dược địa phương sẽ nhiều ra không ít bởi vì không còn hỏa long đan phương áp chế các loại tiểu đan p h ư ơ n g phát triển liền phải nhanh hơn rất nhiều từ dương có thể đúng là rất lớn tổn hại những tu sĩ này lợi ích bởi vì bọn hắn nếu như không giết nội từ dương như vậy bọn họ thì lại làm sao có thể từ xích l y ra trên tay đạt được lợi ích đây tuy rằng biết rõ từ dương không thể nào nghe theo hắn đi cùng xích l y ra hòa giải nhưng là nghe được từ dương trong lời nói hận ý cùng sắc khí hắn vẫn là không khỏi run lên một cái ngươi thực sự là ngu xuẩn mất khôn vì che giấu đáy lòng hiện lên một tia sợ hãi tu sĩ kia quay về từ dương lạnh giọng nói rằng vậy hãy để cho ta cái này ngu xuẩn mất khôn đưa ngươi cái này ngu xuẩn mất khôn đi luân hồi đi từ dương nói khà khà cười lạnh một tiếng thân hình hơi động hướng về này chút khách mời dết tới nhất thức điểm tinh sử dụng từ dương tại người hình lay động c h ạ m tinh gần như cùng lúc đó hướng về hết t h ể tu sĩ điểm đi tại c h ạ m tinh mũi đ a o điểm hạ địa phương đủ loại ánh sáng tránh qua những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ đều lấy đồn thuật thoát đi từ dương đột nhiên một đòn ngũ hành đồn thuật bên trong tại thiên giữ châu n h đội thuật t đồng dạng chỉ có số rất ít tu sĩ có thể lĩnh ngộ đến mà những ngày lĩnh ngộ đội thuật tu sĩ bên trong phần lớn vẫn là xuất từ ngũ hành tông ngoại trừ ngũ hành tông ở ngoài có thể lĩnh ngộ ngũ hành đội thuật càng là hiếm như lá mùa thu tại ngăn ngắn trong thời gian mấy ngày s i c lý g a liền có thể tập hợp tám cái có thể sử dụng độn thuật tu sĩ nhất định là hao tốn cái giá không nhỏ bất quá vì có thể ngoại trừ tử dương trả giá cao to lớn hơn nữa s i c lý g a cũng sẽ không có do dự chút nào nay tám cái tu sĩ tại tránh thoát tử dương trạm tinh sau khi không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về văn phương công quá khứ bọn họ biết tử dương có tiên phụ thế nhưng này nhưng không trở ngại bọn họ tại văn phương không có tiến vào tiên phụ trước đó lấy công kích văn phương tìm đến công kích tử dương thời cơ tốt nhất nhìn tám người này đem hắn xem là quả hữu lạnh một tiếng triệu ra khảm lý chuông bảo vệ tự thân điều khiển trọng thạch kiếm hướng về tám người công kích tiến lên liên tiếp hết thệ thiên châu chủ thành không chỉ hạn chế tu sĩ phi hành tương tự đối với tu sĩ phát sinh pháp thuật có áp chế tác dụng vì lẽ đó này tám cái tu sĩ đều là triệu hồi ra chính mình p h á p bảo hướng về văn phương đánh tới đan phường bên trong tuy rằng diện tích nhỏ hẹp nhưng là đối với những này độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói nhưng cũng không hề ảnh hưởng quá lớn bọn họ đối với chân nguyên cùng p h á p bảo nắm giữ hoàn toàn không phải độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ có thể hiểu được tám cái hình thức khác nhau phát bảo lấy cực kỳ xảo quyệt phương vị hướng về văn phương đánh sang Từ m ăn thấy bảo n tốc được cùng p h n g vị đ tình huống bên kia từ dương ánh mắt hơi động tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất tiếp theo xuất hiện ở văn phương bên người tay phải chạm tinh dưng lên xét qua vài đạo quỷ dị đường vòng cùng phân biệt hướng về còn lại mấy món pháp bảo đánh tới đinh đương vài tiếng liên tục sắt thép va chạm tiếng vang lên văn phương trọng thạch kiếm bị mấy món pháp bảo đánh có chút màu sắc lờ mờ bay trở về văn phương bên người mà từ dương c h à m tinh đón nhận cái kia mấy món pháp bảo nhưng tại từng người chủ nhân ý niệm bên dưới lui trở về từng người chủ nhân bên người từ dương đao tốc là nhanh nhưng là nếu như pháp bảo chủ nhân tại từ dương c h à m tinh chém tới trước đó liền phản ứng lại thu hồi đi như vậy từ dương đao tốc thì lại vẫn là không sánh được độ kiếp kỳ tu sĩ ý niệm tốc độ nhìn thấy từ dương quả nhiên tại dự liệu của bọn họ bên trong đi vì làm văn phương chặn những pháp bảo kia cái kia tám người độ kiếp kỳ tu sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút lại lần nữa điều khiển tám món pháp bảo hướng về văn phương công quá khứ mười người độ kiếp kỳ tu sĩ tại nho nhỏ đàn phường bên trong tranh đấu trong chuyện này mạo hiểm nhưng muốn so với ở giữa trời cao tranh đấu nhiều hơn nhiều tại tám món pháp bảo lấy xảo quyệt góc độ mang theo đủ loại h à o quang hướng về văn phương đánh tới thời điểm từ dương trong mắt hàn quang l ó e lên t r g tinh trên cũng hiện ra một vệ t huyết quang từ dương vũ lên t r g tinh xét qua quỷ dị đường vòng cung hướng về cái kia vài món không dễ dàng nhất phòng ngự pháp bảo tiến lên liên tiếp nhưng vào lúc này cái kia vài món nghe phương có thể ngự sử trọng thạch kiếm phòng ngự pháp bảo đột nhiên liền chuyển biến phương hướng hướng về từ dương trên người đánh lại đây. Văn Phương thấy dương người trên Văn về từ thế, lại đây. sắc một ặ t thay đổi sau khi, nhưng không có thay đổi trọng thạch kiếm hướng đi, mà là tăng nhanh trọng thạch kiếm tốc khẽ khi, không kiếm kiếm nhưng hướng nhanh sau đổi đổi đi, đ có mà là hướng về r o n g một cái đâm tới. Một đạo â m Một tới. đ lam quang t r á n h qua tại trọng thạch kiếm đâm tới trên người tu sĩ kia trước đó tu sĩ kia liền trực tiếp lấy thủy đ ộ n thuật biến mất rồi mà tại tu sĩ kia l ấ y đ ộ n thuật né ra văn phương công kích thời điểm t ừ dương cũng lấy một đ ộ n thuật tại cái kia vài món đột nhiên công hướng về pháp bảo của hắn tới người trước đó chạy ra bên ngoài một trượng độ kiếp kỳ tu sĩ đối với pháp bảo trường khống hoàn toàn không phải độ kiếp kỳ tu vi trở xuống tu sĩ có thể hiểu được mấy người p h á p bảo tại không có kiến công dưới tình huống đều không có đánh tới đan phường bên trong đồ vật trên đó cũng không phải bọn họ phòng trừng đan phường bên trong đồ vật mà là bởi vì một khi p h á p bảo cùng đan phường bên trong đồ vật tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bọn hắn phát huy điểm này điểm ảnh hưởng tại cao thủ đối chiến thời điểm nhưng là trí mạng chương hai mươi sáu lĩnh vực hạ nay một vòng công kích tám người độ kiếp kỳ tu sĩ tuy rằng không thể kiến công thế nhưng là cũng không phải là không hề tác dụng đang nhìn đến mấy người có thể đem từ dương bức có phải hay không không sử dụng đồn thuật đến tránh né mấy người tự tin tăng mạnh này đối với bọn hắn đón lấy công kích có không kể chỗ tốt từ dương lấy một đồn thuật tránh ra cái kia vài món xảo quyệt pháp bảo thân hình nhưng xuất hiện ở ba cái tương đối gần kẻ địch bên người đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trong chốc lát lấy trạm tinh nhanh chóng phân biệt hướng về ba người bổ ra một đao hai đạo ánh vàng cùng một đạo lam quang tránh qua sau khi từ dương trạm tinh lại một lần bổ vào chỗ trống ba người tại né tránh sau khi cũng không hề hướng về từ dương tiến công mà là như trước hướng về văn phương công quá khứ cùng lúc đó c hướng, hướng một tiếng biết hai chuông vang tiếng vang lên đan phượng bên trong những kia chất gỗ cái bản cùng đan dược kêu căng tại này âm thanh chuông vang âm thanh qua đi toàn bộ đã biến thành vựng gỗ văn phương cùng từ dương trước đó có phòng bị ngược lại là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn nhưng là cái kia tám người độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng là bị này một tiếng vang thật lớn cho chấn động nguyên thần lay động đang lúc này từ dương tốc độ đột nhiên tăng nhanh thân hình liên thiểm ba lần chạm tinh liền phách tam đao tiếp theo ba tiếng đ e u thảm thiết liền vang ở mấy người bên hai đây không phải là đồ thuật mà là thân pháp vũ tu tốc độ cùng thân thể cường độ có rất lớn quan hệ từ dương ban đầu ở tu luyện long q uy thần giáp thời điểm hắn thân thể cũng nhận được rất lớn cường hóa cho nên mới có thể chống đỡ từ dương thân hình di chuyển nhanh chóng tại ba người tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm năm đạo ánh vàng t r a n qua còn lại năm cái tu sĩ trực tiếp lấy đồn thuật tiềm cách vị trí ban đầu đi tới đan phường bên tường xem trên mặt đất ba bộ thi thể cái kia năm cái tu sĩ sắc mặt t r ắ n g nhật trong mắt lóe ra vài tia ánh mắt sợ hãi thanh trường đao kia quả nhiên như trong truyền thuyết như thế căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự lại chán nản người tu luyện đều sẽ có phòng ngự pháp bảo húng chi bọn họ những này độ kiếp kỳ tu sĩ cho dù tu sĩ không có thôi thúc chính mình phòng ngự pháp bảo tại tu sĩ gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm hắn và bọn họ tâm thần liên kết phòng ngự pháp bảo vẫn là sẽ tự nhiên sản sinh một tầng phòng ngự đến bảo vệ chủ nhân nhưng là tầng này phòng ngự tại từ dương c h ạ m tinh bên dưới nhưng căn bản lên không tới một chút tác dụng giết ba tu sĩ kia sau khi từ dương thân hình lóe lên nhưng là trở lại văn phương bên người hắn biết tại ba người kia tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm còn lại năm cái tu sĩ nhất định sẽ bản năng tôi h t h ú c độn thuật né tránh một thoáng vì lẽ đó từ dương đương nhiên sẽ không làm những kia không cố gắng nghe đại ca ngươi thế nào rồi văn phương lau lau khóe miệng vết máu hơi mỉm cười nói chỉ là khảm ly c h u n g bên trong nguyên thần dấu ấn bị chút tổn thương điều tức một thoáng liền hết chuyện chặt lại rồi sáu món pháp bảo công kích khảm ly chuông bên trong nguyên thần dấu ấn không có bị đánh tan đã là vạn hạnh bị một chút tổn thương ngược lại cũng tại lẽ thường bên trong cảm giác được văn phương khí tức vững vàng cũng không hề trọng thương dấu hiệu từ dương yên lòng đưa mắt nhìn sang đứng ở bên tường năm người kha kha xuất hiện khi các ngươi rõ ràng đến cùng là ai ngu xuẩn mất không đi nghe được từ dương lạnh nôn trào phúng nhìn từ dương để nơi tay phải hiện ra q u ỷ dị hồng mang trường đ a u cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhưng là lại không tâm tư đi đón từ dương hử nhìn năm người trong mắt toán độc từ dương hử lạnh một tiếng thân hình lõe lên đi tới năm người bên người hướng về năm người dễ tới nhìn năm người tại năm đạo ánh vàng bên trong biến mất rồi từ dương trong mắt ánh sáng lạnh loại lên thầm nói nếu như các ngươi sau đó không tiếp tục tìm ta gây sự nữa ta liền tha cho các ngươi một mạng vậy thì như thế nào tại từ dương xem ra hắn đã giết trong đó trong tám người ba người năm người kia hẳn là muốn chạy trốn mới là nhưng là cảm giác được bên kia linh lực song chấn động sau khi từ dương trong lòng chìm xuống chạm tinh trên đao huyết quang trong chốc lát sang trang ẩm một tiếng vang thật lớn thường ở chỗ này tích không lớn đan phường bên trong có vẻ càng thêm vang ộ i nhìn thấy bên kia tình hình Từ dương không k lại. Lại, lại là một đạo quấn tiếng h u t sử đế m v ă thai chuông vang tiếng vang lên bất quá lần này mấy người đều có chuẩn bị cũng không hề đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì t ừ dương cho rằng năm người kia hẳn là sẽ lấy thuật độn thổ rời khỏi cái này đan phưởng sau đó sẽ nhanh chóng đào tẩu thế nhưng năm người này không những không có đào tẩu dự định trái lại lấy tự bạo một pháp bảo làm tiền mua nghị chặn đánh giết văn phương điều này làm cho tử dương trong lòng đối với năm người sắt tâm tăng mạnh các ngươi đúng là muốn tìm chết l á t mình đến văn phương bên người sau khi tử dương trong mắt hàn quang đại thắng chẳng tinh bên trong quỷ dị huyết quang cũng không ngừng thoáng hiện muốn chết người giết được chúng ta sao người giết ta ba cái huynh đệ ta nhất định phải vì bọn hắn đòi lại một cái công đạo nói chuyện vẫn là cái kia hẳn là đầu lĩnh đ ộ kiếp kỳ tu sĩ công đạo các ngươi cũng xứng nói công đạo từ dương một bên cười lạnh nói một bên thi triển quấn quanh thuật triệu hồi ra mấy cái lục đ ẳ n g hướng về mấy người triển đi ký tận với này đi một cái vũ tu còn muốn bỏ qua chiến kỹ lấy pháp thuật đến đối địch ngươi cũng thật là dại rồi không có thuốc chữa tu sĩ kia vừa cười một bên dẫn dắt còn lại bốn cái tu sĩ lấy chất pháp t h u ậ t tính thổ chân nguyên đem những kia sắp đến trước mặt lục đ ẳ n g toàn bộ đập vỡ tan từ dương lấy pháp thuật quấn quanh thuật đến tiến công cái kia năm cái tu sĩ mà cái kia năm cái tu sĩ nhưng lấy chất phát chân nguyên đem những kia lục đằng đập vỡ tan song phương đều đang lợi đang lợi một cái một đòn gặp công cơ hội mà ở năm người lẫn nhau thăm dò thời điểm văn phương nhưng không có nhúng tay hắn một bên cẩn trọng phòng bị năm người một bên đang chầm c h ầ m điệu tước vừa nay cái kia luân phiên công kích đối với hắn tạo thành thương tổn so với vừa nay hắn lấy khảm l y chung mạnh mẽ chống lại sáu món pháp bảo còn nặng hơn lúc mới bắt đầu từ dương c u ố n quanh t h u ậ t uy lực cũng không lớn thế nhưng theo thời gian trôi đi hắn c u ố n quanh t h u ậ t uy lực biến càng ngày càng to lớn chút nào cũng không cần độ kiếp kỳ thuộc tính m ộ t tu sĩ thi t r ê ể n kém cảm giác được những này lục đằng biến càng ngày càng cứng rắn nằm trong lòng người chìm xuống lần này nhưng là có đảo tàu ý định nhưng vào lúc này năm người bên người lục đằng đột nhiên liền tăng tăng thêm mười mấy lần một tầng màu xanh lục vòng bảo hộ đột nhiên liền xuất hiện đem năm người toàn bộ vây quanh ở tại bên trong một cảm giác được không đúng năm người bản năng thi triển thuật độn thổ hướng về đan phường ở ngoài bỏ chạy nhưng là ở tại bọn hắn thôi thúc thuật độn thổ thời điểm lại đột nhiên cảm thấy bọn họ không có cách nào cảm ứng được bốn phía thuộc tính thổ linh khí ở trong lòng bọn họ biến lạnh lẽo đồng thời bọn họ cảm thấy mi tâm đau xót tiếp theo tại một tiếng ngắn ngủi giữa tiếng kêu gào thê thảm triệt để mất đi ý thức tại năm người mất đi ý thức sau khi tại r thiên châu nói chuyện đến đội thuật những tu sĩ kia sẽ bản năng nghĩ đến ngũ hành tông bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đối với ngũ hành đội thuật lĩnh ngộ sâu nhất vận dụng rộng nhất chính là ngũ hành tông nhưng mà từ dương lại biết tại nhân giới đối với đội thuật nghiên cứu sâu nhất cũng không phải là ngũ hành tông mà là thượng cầu ngũ hành tiên tộc hậu duệ cách châu hợp thể kỳ trở lên tu sĩ bên trong hầu như có một thành tu sĩ đều l ĩ n h nộ đến bọn họ từng người thuộc tính đột thuật đủ tình huống như thế cách châu những tu sĩ kia tự nhiên cũng nghiên cứu ra lượng lớn thủ đoạn đến khắt chế ngũ hành đột thuật tại những thủ đoạn này bên trong tôi thành thục một loại chính là lĩnh vực ban đầu ở thiên t i n h hải từ dương lần thứ nhất đối địch thủy vô thương thời điểm thủy vô thương thi triển thủy mạc lĩnh vực chính là thuộc tính nước tu sĩ khắt chế đột thuật một loại lĩnh vực lĩnh vực cùng đột h u ậ t như thế là tu sĩ đối với ngũ hành linh khí lãnh nộ đạt đến một cái cực cao trình độ thời điểm mới có thể lãnh nộ một loại thần thông lúc trước từ dương từng chiếm được thủy vô thương năm người trong đó ba người ký ức hắn đối với lĩnh vực phương pháp tu luyện tự nhiên không xa lạ gì có độn thuật nội tịnh tại từ dương cũng không hề tốn hao quá nhiều thời gian liền lĩnh nộ g ra thuộc tính một ngàn một lĩnh vực cùng thuộc tính lựa xích viêm ly ĩ n h phó sích vực. vì Bất tại quả, sau đối đó l ra thời điểm có thể đạt đến đột nhiên tập kích hiệu quả từ dương cũng không hề dự định tại này đang phường bên trong thi triển lĩnh vực thế nhưng nhìn thấy năm người không biết sống chết như vậy muốn đánh giết văn p ư ơ n g từ dương tại sắt tâm nổi lên dưới tình huống liền quyết định bại lộ lĩnh vực đánh giết năm người tứ phương thành đối với pháp thuật thi triển có áp chế hiệu quả đó là bởi vì tứ phương trong thành linh khí tại trận pháp đặc biệt ảnh hưởng dễ dàng bị luyện hóa thành chân nguyên nhưng không để dịch bị điều động t ừ dương không biết tại tứ phương trong thành thi triển lĩnh vực có thể hay không thất bại thế nhưng tại lấy phòng nửa vạn nhất dưới tình huống t ừ dương vẫn là thi triển ra một chút quấn quanh thuật đến tăng cường bốn phía thuộc tính một linh khí độ dày trong ngũ hành một khắc thổ lấy thuộc tính một lĩnh vực đến khắc chế thuật độn thổ hiệu quả hay nhất tại tám người chịu đến tiếng c h u n g ảnh hưởng thời điểm tứ dương lựa chọn trước tiên đánh giết cái kia ba cái nắm giữ thủy độn thuật cùng hỏa độn thuật tu sĩ nguyên nhân tại đi ra này đan phường thời n điểm từ dương đồng dạng lấy một đạo đao khí đem hỏa long đan phường bảng hiệu cùng đánh nát giống nhau chín vị trí đầu tiên bất quá lần này đi ra hỏa long đan phường sau khi từ dương nhưng triệu hoán trắng tinh quay về bốn phía không khí vẽ ra vài đạo quỷ dị đường vòng cung tại từ dương vẽ ra đường vòng cung thời điểm cách cái này đan phường cách đó không xa vài chỗ mấy cái tu sĩ gần như cùng lúc đó phát ra một tiếng kêu đau đớn âm thanh chín vị trí đầu thứ từ dương cũng không hề cảm giác được có tu sĩ tại lấy thần thức đánh giá hắn nhưng là lần này từ dương mới vừa đi ra đan phượng cũng cảm giác được vài cổ thần thức mịt mờ đang đánh giá hai người văn phương phòng trừng cũng cảm giác được thế nhưng những thần thức kia rất mịt mờ văn phương cũng không có cách nào đối phó nhưng là từ dương nhưng cũng có thể lấy đoạn hồn nhất thức chặt đứt những thần thức kia kích thương điều tra hai người bọn họ mấy cái tu sĩ nguyên thần tại cái kia vài đạo thần thức bị chém đứt sau khi liền cũng không còn những tu sĩ khác lấy thần thức đến điều tra hai người bọn họ Mà từ dương hai người chương ũ n muốn g c í trí n tiên n h vị đầu thế, vậy c hai mươi bảy đáng giá thượng nhìn đệ thập gia hỏa long đan phường bị hủy người xem náo nhiệt đều không có quá to lớn cảm giác bởi vì đây đã là lần thứ mười thế nhưng những kia quan tâm chuyện này thế l ự c lớn nhưng đều hứng chịu tới chấn động tám người độ kiếp kỳ tu sĩ tám cái sẽ độn thuật độ kiếp kỳ tu sĩ đang bị từ dương hủy diệt đệ thập đan phường bên trong đều bị từ dương giết chuyện này đối với xích li ra đả kích không phải lớn một cách bình thường s i c l i ra sau đó lại nghĩ tìm một ít cao thủ tới đối phó từ dương như vậy cũng chưa có như vậy dễ dàng bất quá này cũng không phải là nói s i c l i ra liền sẽ không sử dụng mới thủ đoạn tới đối phó từ dương tại diễn sát cái kia tám người độ kiếp kỳ tu sĩ ngày thứ hai từ dương cùng văn phương như cũng là tại cùng một cái thời gian đi ra duyên lai、like、khách sạn bọn họ đi tới phương hướng như cũng là s i c l i ra mười vị trí đầu tiên bọn họ đi ở trên đường phố thời điểm trên đường cất b ư ớ c những tu sĩ kia tuy rằng không đến nỗi xa xa né tránh thế nhưng vẫn không tự chủ được sẽ cho hai người tránh ra con đường Này、ngày y thứ mười một như trước như ngày thứ mười như thế tại trải qua mặt trời lặn mặt trời mọc nguyệt thăng nguyệt lạc sau khi sẽ quá khứ thế nhưng trên đường phố cất bước những tu sĩ kêu phản ứng nhưng cùng ngày hôm qua không giống nhau mười vị trí đầu tiên những n à y tại trên đường phố cất bước tu sĩ nhìn hai nhân ánh mắt bên trong đều là mang theo sợ hãi cùng tò mò mà ở này ngày thứ mười một những n à y trên đường phố cất bước tu sĩ trong ánh mắt nhưng là mang theo địch t í cùng c ă m ghét ngày thứ mười tại trên đường phố tu sĩ đương nhiên cùng ngày thứ mười một có rất lớn không giống thế nhưng đây tuyệt đối không phải những tu sĩ này thái độ biến hóa nguyên nhân thiếu ra tình huống này có chút không đúng văn phương quay về từ dương chuyện âm nói đã hủy diệt mười gia hỏa long đan phượng s i c h lý gia cũng tất nhiên sẽ làm ra một ít phản ứng chúng ta không cần để ý tới thủ đoạn của bọn họ chúng ta tiếp theo đi hủy diệt những kia hỏa long đan phượng là được rồi từ dương sắc mặt trầm tĩnh thật giống căn bản không cảm giác được trên đường phố những tu sĩ kia ánh mắt bên trong hàm nghĩa tựa như hai tốc độ của con người không vui thế nhưng cũng chỉ là trải qua một hồi thời gian liền trải qua ngày hôm qua bọn họ hủy diệt trong kia hỏa long đan p ư ợ n g bởi vậy cũng có thể thấy được xích l i a tại tứ phương thành thế lực cương đại không hề dừng lại trải qua đệ thập hỏa long đan phượng từ dương cùng văn phương tiếp theo đi về phía trước đang lúc này hai người xuất hiện trước mặt ba cái tóc trắng xóa tu sĩ liền hai người đường đi cho ngăn lại bốn phía một ít người qua đường tại nhìn thấy tình huống như thế sau khi lập tức nghỉ chân quan sát mà có làn sóng thứ nhất nhân nghỉ chân quan sát tại cực trong thời gian ngắn từ dương hai người cùng cái kia ba cái tóc trắng xóa tu sĩ đã bị hơn ngàn tên tu sĩ cho vây lại tu sĩ hành động tốc độ muốn so với phạm nhân nhanh nhiều vây xem nhân số theo thời gian trôi đi tại cấp tốc tăng cường đợi được từ dương mở miệng lúc nói chuyện vây quanh năm người tu sĩ đã vượt qua và tên cung ngay tu sĩ hình dạng cùng tuổi t á c quan hệ cũng không lớn cái kêu ba cái tóc trắng xóa tu sĩ mặc dù coi như vô cùng dán mua nhưng là tuổi của bọn hắn nhưng không nhất định so với từ dương đại vì lẽ đó cũng không thể nói là cái gì tôn kính lao nhân mặc dù như thế bởi nhân loại thiên tính bên trong tồn tại một chút như thế đồng tình người yếu nhân tố từ dương lạnh giọng n ô n ngữ vẫn để cho vây xem tu sĩ chịu không được ngươi quả thực khi người quả đáng ba cái tóc trắng xóa tu sĩ bên trong đứng ở chính giữa tu sĩ kia run run rẩy rẩy dỗi ra một cái ngón tay khô héo chỉ vào từ d ư ơ n g mặt lấy cực kỳ thanh âm giản mua giọng căm hận nói rằng cúc n g a y từ dương âm thanh như trước rất lạnh đồng thời đã ở lại một tia sát khí ta biết ngươi là từ dương ta cũng biết thực lực ngươi cao cường thế nhưng ngươi thật sự một điểm nhân tính cũng không có sao nhân tính kha kha nếu bàn về nhân tính thiện lương từ m ỗ u tự nhận vẫn tại ngươi bên trên nếu như luận nhân tính ác độc từ m ỗ u ngược lại là bãi phục c h ị vua đột nhiên từ dương trong giọng nói sát khí lại biến mất hắn thật giống như căn bản không cảm giác được trước mắt ba người là chuyên môn tìm chính mình gây phiền t o á i tựa như từ dương ba người chúng ta liều lĩnh bỏ mình nguy hiểm tại này ngăn cả ngươi cũng không phải là với ngươi có cái gì quan hệ mặc kệ ngươi là giết người không chấp mắt t à m a vẫn là t r ừ n g mắt tất báo tiểu nhân đều cùng chúng ta những thực lực này thấp kém tu sĩ không có bất kỳ quan hệ gì thế nhưng ngươi hủy diệt hỏa long đan p h ư ờ n g nhưng bị g ã y chúng ta những tu sĩ này tu luyện tiền độ a chúng ta cùng ngươi có cái gì thâm cự đại hận ngươi tại sao muốn đối với trả cho chúng ta đây thanh âm dàn u a bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lỏng nghe tới đặc biệt khiến lòng người chua cái kia giàn mua bi thương âm thanh truyền vào quanh thân tu sĩ trong thai sau khi ngay lập tức sẽ đưa tới những tu sĩ này cộng minh t ừ dương hủy diệt mười ra hỏa long đan phường đối với những tu sĩ này vẫn có một ít ảnh hưởng cứ việc những này ảnh hưởng t i ể u nhân nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính thế nhưng xác thực là có ảnh hưởng bất quá tại trước hôm nay những này hứng chịu ảnh hưởng tu sĩ dưới đáy lòng đối với t ừ dương cũng không hề cái gì oán hận càng chính là rất nhiều nhàn nhạt sợ hãi cùng đồng đậm hiếu kỳ thế nhưng tại hôm qua thiên lúc xế triều tứ phương trong thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ đến cho tử dương trên người rội nước bẩn trong đó mấy lời đưa tới những tu sĩ này c ộ n mình đem bọn họ đáy lòng đối với tử dương một tia nhàn nhạt, nhạt bất mãn gia tăng vì lẽ đó ngày hôm nay những tu sĩ này xem tử dương trong ánh mắt mới tràn đầy một ít địch ý cùng căm ghét dưới đáy lòng đối với tử dương có địch ý cùng căm ghét sau khi thấy có người đi ra trách cứ tử dương những tu sĩ này cũng nhịn không được nữa đáy lòng kích động đi ra nói hai câu vị t i ê n bối này nói được lắm người tử dương tại sao phải đứt đoạn rồi chúng ta tu luyện tiền độ a người cùng xích li ra cựu hận chúng ta không xem bảo thế nhưng ngươi tử dương muốn báo thủ cũng không có thể phá hủy chúng ta mua đan d ư ợ c địa phương a chúng ta những tu sĩ này vốn là tu luyện không dễ ngươi bây giờ phá hủy những kia đan phường không bị gậy chúng ta theo đuổi trường sinh đường này cùng giết chúng ta có cái gì khác biệt đâu nghe nói tử dương còn bị coi như thượng tân tại s í c h li ra ngất quá thế nhưng sau đó nhân vì là một nữ tử duyên cớ hắn giết s í c h li ra một thiếu gia sau đó trốn ra s í c h li ra coi như là hắn cùng s í c h li ra có to lớn hơn nữa cựu hận cũng không đáng đối phó những kia hỏa long đan phường a hỏa long đan phường mặc dù là xích li ra thế lực Thế nhưng các i kia đan phường nhưng là h phương thành phường. Chúng không hỏa ú n toàn đan g ta tứ ta ai bộ có ở loại n chính mình cần g gấp mua được vài l o đan dựa. Các loại chỉ á c c loại trích ngôn ngữ tiếng vang tại từ dương cùng văn phương bên t hai trong chốc lát từ dương đã bị bọn họ nói thành toàn bộ tứ phương thành đ ị ợ c nhân quanh thân vây quanh những tu sĩ kia giống như là tại giữ gìn lẽ phải như thế nghĩa chính ngôn từ tại chỉ trích từ dương khí thế mãnh liệt rất nhiều chủ trì thiên đạo công lý tư thế ngay những tu sĩ này càng nói càng h a n g say thời điểm một tiếng rung động nguyên thần tiếng hư lạnh vang ở đông đảo tu sĩ bên hai trong chốc lát những khí thế này mãnh liệt tu sĩ liền an tính lại nếu các ngươi ba cái gấp gáp như vậy muốn đi luân hồi vậy ta liền giúp các ngươi một tay nghe được từ dương cái k i a ba cái vốn là đ ầ y mặt trang chúng tóc bạc tu sĩ sắc mặt c h ă m nhuận đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng một tia hối hận thế nhưng ba tu sĩ này khí thế trên người không có yếu bớt trái lại lập tức lại tăng cường mấy phần cảm giác được ba tu sĩ này trên người đột nhiên tăng lên khí thế từ dương đáy mắt hàn quang l ó e lên thân hình c h ấ p động tại ba người bả vai phân biệt vỗ một cái từ dương tốc độ cực nhanh sắp tới chu vi vây quanh những tu sĩ kia vẫn không có phản ứng lại thời điểm hắn đã lui trở về tại chỗ xem ra thật giống căn bản cũng không có động tới tựa như người muốn làm gì cái k i a ba cái tóc trang xóa diện mạo g i à n mua tu sĩ hầu như t r o n g miệng một lời nói rằng âm thanh mang theo run rẩy cho thấy bọn họ đáy lòng sợ hãi ta muốn làm gì ta không muốn làm gì các ngươi muốn chết ta tự nhiên vô cùng vui vẻ thế nhưng các ngươi muốn tự bạo vậy ta có thể to lắm đại mất hứng các ngươi tự bạo không thể gây thương tổn được ta nhưng là cũng tuyệt đối có thể đem trong bọn họ mấy người giết chết nói Từ d ư ơ nghe tay c ậ m rãi kia chỉ chỉ những kia vây x m tu sĩ. Nhìn từ dương thủ thế, nghe được từ dương, những này vây xem tu sĩ. Nhìn dương muốn muốn ta, ta nghe được từ dương không ít khôn khéo tu sĩ con ngươi đảo một vòng sẽ hiệu từ dương ý tứ trong lời nói thế nhưng đại đa số tu sĩ tuy rằng tức giận nhìn ba tu sĩ kia trong lòng đối với từ dương địch lý cùng căm ghét nhưng cũng không hề tiêu trừ ha ha ngươi đem chúng ta đưa vào t u y ệ t lộ ngoại trừ tự bạo chúng ta chẳng lẽ còn có biện pháp khác có thể đối phó ngươi sao đến mức sẽ thương tới cái khác đạo hữu chúng ta trước đó không nghĩ tới hiện tại trong lòng nhưng là vô cùng hối hận tuy rằng ngươi ngăn cản chúng ta tự bạo là muốn mình giết chúng ta nhưng là chúng ta hay là muốn cảm tạ ngươi nghe được câu này bi thương bên trong lộ ra bất đắc dĩ những kia vây xem lại là một lên họ hét loạn lên trong lời nói tràn đầy đối với t ử dương chỉ trích trong đó vẫn nhiều hơn một chút ác độc c ở trách lại lấy hừ lạnh một tiếng âm thanh dừng lại những kia hống thanh âm h u ê n nào sau từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt này ba cái thấy chết không sờn tu sĩ lạnh lùng nói yên tâm ta ngày hôm nay nhất định sẽ giết các ngươi ngươi cũng đừng lấy cái gì phép k h í c h tướng bất quá tại giết các ngươi trước đó các ngươi còn muốn cho ta bàn giao một ít chuyện nói xong những câu nói này từ dương trong ánh mắt bắn ra ba đạo kim quang phân biệt đi vào đến ba tu sĩ kia mi tâm quay về một cái trong đó tu sĩ đánh ra một bộ quái dị g i ấ u tay sau khi từ dương quay về ba người nhàn nhạt, nhạt hỏi các ngươi tại sao phải ở chỗ này chặn đường ở tại hắn hai cái tu sĩ sợ h ã i trong ánh mắt cái kêu bị t ừ dương và đạo dấu tay bắn chúng tu sĩ tiếp theo t ừ dương chậm d ã i nói rằng là s í c h l i ra người phân phó ta tới nơi này ngăn cản t ừ dương tại sao muốn ngăn cản t ừ dương đây t ừ dương hỏi tiếp ta cũng không biết tại sao muốn ngăn cản t ừ dương s í c h l i ra người chỉ là để phân phó chúng ta ngăn cản t ừ dương sau đó dựa theo bọn họ phân phó bác bỏ hắn một phen lẽ nào ngươi không sợ t ừ dương sẽ giết ngươi sao ta đương nhiên sợ thế nhưng s í c h l i ra đáp ứng chỉ cần ta dựa theo bọn họ phân phó đi làm nếu như ta bất tử như vậy bọn họ liền có thể giúp ta t i ề n đến dai nếu như ta chết đi như vậy bọn họ sẽ cho ta tôn nhi một bộ tốt nhất công pháp tu luyện cùng đầy đủ tu luyện tới hợp thể kỳ đan g dược ngươi hẳn phải biết xích li ra cho các ngươi làm như vậy là vì đối phó t ử dương đi cũng bởi vì những đồ vật này ngươi liền nghe từ xích li ra phân phó đi đối phó một cái với ngươi không hề thù hận người trong lòng ngươi lẽ nào không có một ít hổ thẹn sao có cái gì có thể hổ thẹn thu rồi xích li ra chỗ tốt vì làm xích li ra làm việc đây là thiên kinh địa nghĩa hơn nữa ta đối phó từ dương cũng coi như là vì chúng ta những tán tu này đ ò thường, là là thường thường ầ n tại cái hỏa à o h long đan phượng bên trong mua đan dược từ dương phá hủy hỏa long đan phượng chúng ta mua đan dược thì phiền thoái không ít đây không phải là theo chúng ta không yên tâm sao vì lẽ đó đối phó từ dương đương nhiên liền là vì tán tu đòi lại công đạo cái kia tại trước hôm nay ngươi tại sao không đi hướng về từ dương lấy lại công đạo đây không đáng giá được lắm không đáng ra đến được lắm đáng giá từ dương lạnh lùng nói một câu quay về tu sĩ kia đánh ra vài đạo dấu tay để hắn tỉnh táo lại tiếp theo quay về một tu sĩ khác sử dụng đồng dạng pháp thuật rồi hướng tu sĩ kia hỏi lên vấn đề là vấn đề giống như trước đáp án là tương tự đáp án lòng người phức tạp thời điểm có thể phức tạp đến liền chính hắn cũng không hiểu trình độ thế nhưng lòng người đơn giản thời điểm nhưng hoàn toàn có thể suy bụng ta ra bụng người tại này ba cái tuổi thọ sắp tới tu sĩ ngăn cản hắn thời điểm từ dương hầu như cũng đã đoán được ba tu sĩ này là làm gì đến cũng hầu như đoán được ba tu sĩ này làm như thế mục đích thế nhưng tại chính t hai nghe được ba người này trả lời sau khi từ dương đấy lòng sát khí vẫn là không nhịn được tăng mạnh lấy tay ấn mở ra đối với ba người nguyên thần g i à n g buộc sau đó từ dương cười lạnh nói vì là một chút tư lợi tìm đến từ m ộ phiền thức từ m ộ cảm thấy không cái gì trong lòng các ngươi khẳng định cũng sẽ không có chút nào hay náy hà tất vô xỉ cho mình mang cái trước theo đuổi công đạo mỹ danh đây ba tu sĩ kia sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn nhau một chút sau khi cái kia đứng ở chính giữa tu sĩ ha ha cuồng cười vài tiếng tiếp theo quay về từ dương c h â m trọng nói từ dương ngươi cho rằng như ngươi vậy làm liền có thể làm cho theo đuổi công chính người lùi bước sao ngươi chớ quên ngươi đao ma tên gọi ngươi cũng chớ quên ngươi mười ngày qua từng làm sự tình ngươi thi triển ma công làm cho chúng ta nói ra câu nói kia có thể làm sao có người có tin hay không ha ha nhìn tu sĩ này đủ tình huống như thế còn muốn cho mình tìm chút không vui từ dương cười lạnh nói ngươi cho rằng từ m ố quan tâm những người này tín nhiệm sao nói từ dương lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt dương như ánh lạnh băng những lấy vây kia xong e e m một tu chút, tiếp t sĩ h quay đầu h ư ớ tu sĩ kia l ạ những lùng nói, ta quan tâm chỉ là nói, quan bọn hắn đã nghe được các người nói n ta tâm chỉ được các h đã câu nói này còn bọn họ từ í n nhiệm hay không này đều không hay phải đều t mô muốn câu nói xong những câu nói này, biết từ dương chịu ra một đoạn ngọn lửa màu đỏ ngầu đánh vào ba tu sĩ này trong cơ thể mang theo văn phương tiếp theo đi về phía trước vừa nãy vây xem tu sĩ đã đạt đến mấy vạn tại từ dương phía trước cũng có hơn vạn tu sĩ chống đỡ thế nhưng tại từ dương sắp đi tới những tu sĩ này trước người thời điểm những tu sĩ này đều không tự chủ được tránh ra một con đường những n à y vây xem tu sĩ bên trong tuy rằng không thiếu t ử dương kẻ địch thế nhưng trong đó phần lớn nhưng là chân chính người vây xem những n à y người vây xem tuy rằng cũng với t ử dương phá hủy những kêu hỏa lòng đan phượng có chút bất mãn đang nghe gây xích mích nói như vậy sao đối với t ử dương cũng sinh ra lý thế nhưng những n à y người vây xem cũng không phải người ngu bọn họ đương nhiên cũng rõ ràng những n à y đồn đại xuất xứ cũng rõ ràng những n à y đồn đại tác dụng tại có người tìm t ử dương duy trì công đạo thời điểm những n à y người vây xem không ngần ngại đi bỏ đá xuống giếng một thoáng nhưng là bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự đi đối phó từ dương nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì không đáng ra đến từ dương vừa nãy cùng ba tu sĩ kia đối thoại những n à y người vây xem đều nghe rõ rõ ràng ràng hắn nói hắn không để ý bọn họ những n à y người vây xem có tin tưởng hay không hắn cùng ba tu sĩ kia đối thoại nội dung đó là hắn thật sự không để ý chỉ cần tâm tư hơi chút linh hoạt một điểm tu sĩ này liền có thể rõ ràng vừa nãy từ dương câu nói sau cùng ý tứ đó là một loại ám chỉ ám chỉ từ dương biết những người này tại sao tới tìm hắn gây phiền t o á i cũng ám chỉ hắn tuyệt đối sẽ không đối với tìm hắn để gây sự người lưu tình từ dương chân chính quan tâm chính là hắn cho những này người vây xem một cơ hội cũng cho những kia cho là hắn giá trị phải đối phó những người kia một cái nhắc nhở tại từ dương sau khi rời đi những này người vây xem lại ầm ầm đàm luận bất quá lần này bọn họ chủ phải đàm luận nhưng là từ dương vừa n ã y sử dụng pháp thuật cùng rời khỏi t r ư ớ c đánh vào ba người trong cơ thể cái kia đoá ngọn lửa màu đỏ ngầu vừa nãy những này vây xem tu sĩ bên trong có rất nhiều cũng là muốn chủ trì công đạo khi đó đại khái bởi vì một loại tường đổ mọi người đầy tâm lý mà bây giờ bọn họ không muốn cái gì chủ trì công đạo vậy đại khái là bởi vì bọn hắn ở trong lòng so sánh một phen cho rằng không đáng giá đến đi người vây xem tâm lý đại thể đều là như thế nếu như tử dương mềm yếu có thể bắt nạt như vậy bọn họ không đề phòng chính nghĩa một lần nếu như tử dương cường ngạnh bá đạo vậy bọn hắn liền vẫn là an ổn kế tục bọn họ những người đứng xem thân phận âm âm đàm luận một hồi thấy tử dương thân ảnh càng ngày càng xa những n à y người vây xem bên trong mấy cái gan lớn tu sĩ thân hình l o a lên đi tới ba tu sĩ kia bên người bọn hắn đều đón được từ dương cuối cùng đánh vào ba cái tu sĩ trong cơ thể hòa diễm là muốn giết ba tu sĩ này thế nhưng bọn họ nhưng đoán không đúng ba tu sĩ này từ trạng vốn là bọn họ cho rằng ba tu sĩ này là bị ngọn lửa thiêu chết nhưng là trên thực tế tình huống so với bị ngọn lửa thiêu chết muốn đáng sợ nhiều đó cũng không phải nói ba tu sĩ này chết đi dáng dấp cỡ nào đáng sợ trên thực tế ngoại trừ mang trên mặt sợ hai ở ngoài ba cái tu sĩ trên người một điểm vết thương cũng không có nhưng mà chính là bởi vì một điểm vết thương cũng không có những n à y vây lên đến tu sĩ mới cảm thấy sợ hãi Ba tại u hủy ràng diệt n là đệ thập gia hỏa long đan phường thời điểm từ dương cùng văn phương cùng tám người độ kiếp kỳ tu sĩ tại đan phường cái này tiểu không gian bên trong tiến hành một phen mạo hiểm sinh tử tranh đấu tại tiến vào đến thứ một mươi một gia hỏa long đan phường sau từ dương nhưng cũng không hề phát hiện cao thủ nào tồn tại Này đan phường bên tại r ra o n tình huống cùng thứ ra trên căn bản không khác nhau g gì thứ t khác cả.、Tại、hủy diệt nhà thứ hai hỏa long đan phường thời điểm từ dương thu lấy đan phường bên trong tu sĩ hết thể bảo vật sau khi chém nữa đi bọn họ mỗi người vẫn cánh tay liền thả bọn hắn rời khỏi tại hủy diệt đệ tam gia hỏa long đan phường thời điểm từ dương tại những này đan phường bên trong tu sĩ trên người cũng không hề lục soát cùng bọn hắn tu sĩ tương xứng bảo vật liền từ dương liền chặt đứt hai tay của bọn hắn sau đó mới thả bọn hắn rời khỏi đến hủy diệt đệ tứ ra thời điểm tình huống lại khôi phục đến nhà thứ hai bộ dáng mãi cho đến đệ thập gia mới xảy ra thay đổi tại này thứ mười một ra từ dương giống như trước như thế tại thu lấy những tu sĩ này bảo vật sau đó tại chặt đứt những tu sĩ này một cánh tay liền thả bọn hắn rời khỏi nhìn những n à y bưng cánh tay rời khỏi tu sĩ từ dương đột nhiên cảm thấy có chút phiền c h á n tiến rai đến độ kiếp kỳ sau khi từ dương tự tin tại thiên châu mỗi người có thể là đối thủ của hắn muốn hủy diệt xích li ra cũng không phải là quá chuyện khó khăn hắn lấy một ngày hủy một nhà tốc độ đến hủy diệt xích li ra hỏa long đan phường bản ý là cho xích li ra chế tạo nột ngạt sợ hãi bầu không khí cũng là tại cho xích li a một cái chuẩn bị thời gian quan g minh chính đại xuất hiện ở tứ phương thành từ dương liền chưa hề nghĩ tới muốn đúng d u n g tiêu diệt s í c h li ra từ dương không sợ s í c h li ra tìm cái gì giúp đỡ bởi vì hắn nghĩ tại s í c h li ra thu được hy vọng thời điểm tại đem s í c h li ra hy vọng hủy diệt 680 năm trước từ dương nhìn tận mắt thê tử của mình tại trong tuyệt vọng tự sát mà chính hắn thì lại tại trong tuyệt vọng mít còn lại tóc đen hắn muốn trả thù muốn cho s í c h li ra tại lần lượt hy vọng bên trong tại trải qua lần lượt tuyệt vọng sau đó tại triệt để hủy diệt xích li a từ dương nghĩ tới như hắn vậy làm nhất định sẽ ứng đối thiên châu rất nhiều thế lực hắn cũng làm song ứng đối tất cả khó khăn chuẩn bị cũng chính bởi vì trước đó đều cân nhắc h à o hết thảy từ dương mới mang theo văn phương quang minh chính đại xuất hiện ở tứ phương thành nhưng mà cho dù từ dương làm sung túc chuẩn bị đối với khả năng phát sinh tất cả cũng đều có trong lòng chuẩn bị thế nhưng đương sự tình thật sự dựa theo ý tưởng của hắn tiếp tục phát triển thời điểm hắn hay là đối với những này trải qua suy tính sự tình cảm nhận được một ít p h i ề n c h á n một người có thể dựa theo lẽ thường suy tính ra sau đó một quãng thời gian chuyện đã xảy ra thế nhưng hắn nhưng rất khó suy tính ra sau đó trong một khoảng thời gian tâm tư của hắn nhân tâm tư là phức tạp nhất cũng là khó khăn nhất suy đoán cho dù là chính bản thân hắn bọn họ biết rõ ràng ta sẽ chém đứt cánh tay của bọn hắn bọn họ tại sao còn muốn canh giữ ở nhà này đan phường bên trong đây làm như vậy thật sự đáng giá không từ dương trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng không tự chủ được quay về văn phương hỏi từ đại ca ngươi nói bọn họ như vậy đáng giá không văn phương đầu tiên là sửng sốt đang nhìn đến từ dương ánh mắt sau khi trầm giọng nói không có cần thiết suy nghĩ người khác việc làm có phải hay không đáng giá chỉ cần nghĩ kỹ chính mình việc làm có phải hay không đáng giá là được nghe được văn phương từ dương tinh thần một trận mê man ánh mắt cũng trong nháy mắt hóa thành thanh minh nghe đại ca chúng ta trở về đi thôi ngày mai tiếp theo đi nhà tiếp theo tại đi ra đan phường cửa thời điểm từ dương như trước dùng một đạo ánh đao đem đan phường bảng hiệu cho đánh trò chia năm xẻ bảy từ dương tâm tư kiên định vừa nay hắn sở dĩ sẽ có ngắn m g i mê man đó là bởi vì nhất thời tâm tình phiền muộn mà thôi thế nhân xử sự, sự có chín người trước hết nghĩ đến chính là có đáng giá hay không mà không phải hẳn là không nên loại nhân loại này thiên tính là trải qua thời gian dài ràng g i c hình thành lòng người bạn khiết đều là hoàn cảnh chung quanh cho nó miêu tả trên đủ loại sắc thái trong chuyện này đúng sai thị phi t h ự c khó dùng thiện ác đến đánh giá t ừ dương tự vấn hắn có viên thiện tâm thế nhưng nếu như có nhân ngăn chở hắn vì làm xích ly ra báo thù như vậy cho dù người này thật sự là vì công đạo cái kia tử dương vì cầu chính mình cái kia một phần công đạo cũng tuyệt đối sẽ không lưu ý vứt bỏ đáy lòng thiện tâm tại trên đường phố tử dương lấy quỷ dị thủ đoạn giết cái kia ba cái tuổi thọ sắp tới tu sĩ sau khi trong mấy ngày kế tiếp bên trong tử dương như trước tại cùng một cái thời gian ra khách sạn đi hủy diệt một nhà hỏa long đan p ư ợ n g chương n h n g là c hai n còn h mươi n g tù sĩ. Là chín ra cho chô thử thách cùng quỷ kế ngày đó t từ dương hủy diệt thứ mười bảy ra hỏa long đan phượng như thường ngày bình thường mang theo văn phương trực tiếp trở lại duyên lai、like、khách sạn mới vừa gia nhập khách sạn từ dương cũng cảm giác được có một người ở tại hắn cùng văn phương trụ cái tiểu viện kia từ bên trong cái gọi là tài cao mật lớn từ dương cũng không không có sử dụng lực lượng nguyên thần t r a xét một phen trực tiếp liền đi vào cái tiểu viện kia nhưng là tại hắn mới vừa bước vào tiểu viện nhìn thấy trong sân nhỏ đứng thẳng cái kia bóng lưng thời điểm từ dương viền mắt co rụt lại bước chân ngừng lại vẫn bình thản mặt cũng trở nên đặc biệt tâm trầm tại tứ phương trong thành nhận thức từ dương tu sĩ rất nhiều nhưng t ừ dương nhận thức tu sĩ lại rất ít mà ở tứ dương nhận thức trong những tu sĩ này xích ly ra tu sĩ muôn chiếm đại bộ phận s i c ly ra cùng từ dương c ó cựu hoán nhưng nhìn đến bình thường s i c ly ra tu sĩ lúc từ dương hiểu ý phát sắc khí nhưng là sắc mặt nhưng tuyệt đối sẽ không biến âm n g trầm có thể làm cho vẫn sắc mặt bình thản từ dương sắc mặt biến âm n g trầm chỉ có một người đó chính là s i c ly viêm hy vẫn đi theo từ dương bên người văn phương nhìn thấy từ dương sắc mặt âm trầm ngừng lại nhìn s i c ly viêm hy bóng lưng sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đổi một chút cõi đời này tối làm người lạnh lẽo tâm gan sự t ì n h không phải bởi vì lợi ích mà đi làm vi phạm lương biết sự tỉnh mà là phản bội tình ý làm ra vi phạm lương biết sự tỉnh văn p ư ơ n g cũng trải qua chuyện như vậy tự nhiên biết tử dương lúc này trong lòng cảm thụ tại tử dương hai người đi vào cái tiểu viện này thời điểm s i n ly viêm hy hẳn là cũng đã cảm giác được hai người tiến vào nhưng là quá thật lớn một hồi thời gian hắn mới chậm dại xoay người lại hắn tại sao tại tử dương lúc tiến vào không lập tức xoay người đây có lẽ là hắn không biết làm như thế nào đối mặt tử dương lại có lẽ có cái khác nguyên nhân s i n ly viêm hy chính mình hay là biết thế nhưng tử dương nhưng lại không biết ngươi đúng là vẫn còn tới s i n ly viêm hy vẻ mặt rất kỳ quái tựa hồ mang theo hối h ậ n tựa hồ lại tất cả đều là mất cảm giác ta không nên tới sao t a phát l ờ i thể, nhất định sẽ phá h sẽ xích Sikli ra. ơ n năm người 500 trước, các i ly Sik Tại Sikli viêm hy xoay người trong chốc lát từ dương sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh hắn là không muốn làm cho x i c ly viêm hy nhìn thấy chính mình âm trầm mặt h ắ n là hắn là bởi vì kiên kỵ ngày xưa tình ý mới thu hồi trên mặt âm trầm đây nhất định không phải năm đó cựu hận tại ngươi g i ế ta t nhị ca sau khi ngươi cựu công báo cần gì phải nhất định phải đối phó x í c ly ra đây s i c l i viêm hy ngữ khí mang theo chất vấn nhưng lại nhưng cũng mang theo đông cứng giống như là người khác dạy hắn nói như thế dưới cái nhìn của ngươi ta cùng s i c l i ra t ử hận tại ta rời khỏi s i c l i ra thời điểm hẳn là đã toán xong xôi u sao vậy tại sao tại hơn năm trăm năm trước s i c l i ra nhưng vẫn muốn giết ta đây nếu như không có lúc trước phó ngọc hinh bỏ mình sự tình như vậy cho dù s i c l i viêm hy bán đứng chính mình t ừ dương cũng sẽ lưu hắn một cái tính mạng hắn không biết làm như vậy đến cùng có đúng hay không thế nhưng đây cũng là hắn làm người xử thế phương thức thế nhưng phó ngọc hinh năm đó dù sao bị xích l i viêm dương làm cho tự sát vì lẽ đó tử dương chắc chắn sẽ không vương tha xích ly ra nhân vật chủ yếu trong đó đương nhiên bao quát xích l i viêm hy bất quá hắn phải đợi hủy diệt xích ly ra sau đó mới có thể giết chết xích l i viêm hy năm đó mặc kệ xích l i viêm hy là bởi vì nguyên nhân gì bán đi chính mình đây nhất định cũng là vì xích ly ra lợi ích tử dương chính là muốn để xích l i viêm hy nhìn nhìn tận mắt xích ly ra dần dần hủy diệt năm đó muốn giết ngươi là ta nhị ca một ít tử trung bộ h ạ cũng không phải là là phụ thân ta phái đi nếu là ngươi nguyện ý hòa giải s i k h ly ra nguyện ý đem năm đó đi vây giết người những tu sĩ kia toàn bộ giao cho ngươi nghe được s i k l i viêm hy những câu nói này từ dương trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang cười lạnh nói ta liền biết ngươi tới nơi này là vì thuyết phục ta từ bỏ tìm s i k h ly ra báo thủ bất quá điều kiện của ngươi mở quá không có thành ý từ dương để s i k l i viêm hy không khỏi hơi s ữ n g sờ hắn nghe theo s i k l i viêm phong tìm đến từ dương hòa giải là giả đem từ dương dẫn ra ngoài thành là thật nhưng là dưới cái nhìn của hắn từ dương là căn bản không thể nào tin tưởng chính mình thế nhưng từ dương đáp lợi nhưng cùng hắn theo dữ liệu đại, đại ngược lại ngươi nguyện ý từ bỏ đoạn này thử hận lúc này vẻ mặt vô cùng kinh ngạc s í c l i viêm hy ánh mắt linh hoạt không ít ngựa khí cũng không có như vậy cứng g ắ c hắn đây là đang thử thách ta sao vậy ta nên làm cái gì bây giờ s í c l i viêm hy vừa nói trong đầu nhưng là tâm tư bay loạn tại sao lại không chứ muốn là các ngươi s í c l i ra ra điều kiện làm cho ta thỏa mãn như vậy cũng không phải là không có hòa giải khả năng từ dương âm thanh rất bình thản rất lạnh lùng tựa hồ hắn là tại thuật lại lời của người khác như thế ngươi thật sự nguyện ý hòa giải như vậy ngày mai sẽ đến ngoài thành ai lao sơn nói chuyện ngày mai ta nhất định trở lại ai lao sơn t ừ dương trả lời lại để cho s i c h l i viêm hy sửng sốt một chút nhìn t ừ dương trong ánh mắt nhiều hơn một chút giải thoát lại nhiều hơn một chút phức tạp hắn dễ dàng như vậy đáp ứng vậy khẳng định là có quyết định của chính mình đi ta lần này hẳn là không tính là bán đi bằng hữu đi s i c h l i viêm hy tới đây trước đó trên thực tế là chuẩn bị rất nhiều lời giải thích thế nhưng t ừ dương kỳ quái phản ứng lại làm cho hắn những kia đã chuẩn bị kỹ càng lời giải thích không còn chút nào tác dụng s i c h l i viêm dương để hắn tìm đến tử dương vì làm chính là dẫn tử dương ra khỏi thành dễ đối phó tử dương từ dương n h ẹ n h như vậy đáp ứng hắn, vậy cũng nhất định à n ứng cũng g vậy vậy đáp là có hắn ý nghĩ của mình. Một người là hắn nghĩ mình. hắn người vẫn tôn ý Một là không í n đại đã đi đến đóng đây. tại người hai người gian vai ca, cùng một từng trung tột vật hắn bán bằng hắn nhân như nào Hắn hưu, là là thế h quá k chỉ là một cái đưa tin người đi nếu không phải như vậy cũng không cần hắn tìm đến từ dương năm đó bán đi từ dương sau khi s i c h ly viêm hy đã biến tâm ý ngội lạnh rời đi duyên lai khách sạn thời điểm hắn cũng đã l à lòng như cho ngội năm đó s i c h ly viêm hy không muốn bán đi từ dương thế nhưng vẫn là làm ra bán đi từ dương sự tỉnh ngày hôm nay đặc cũng không muốn tới nơi này mời từ dương ra khỏi thành nhưng hắn như cũng là tới s í c l i viêm hy vì sao lại làm như vậy đây có lẽ là hắn quá quan tâm s í c h l i ra có thể vẹn vẹn là một loại tiềm thức quen thuộc n g h e đại ca ngươi nói s í c h l i ra sẽ tin tưởng ta đi ai lao sơn sao nhìn s í c l i viêm hy rời đi bóng lưng từ dương quay về bên người văn phương c h ậ m rãi hỏi hẳn là sẽ không tin tưởng nhưng là bọn hắn nhưng nhất định sẽ đi ai lao sơn bố trí một phen văn phương trầm ngâm nói từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ cười lạnh nói bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới ta sẽ ứng bọn họ ước hẹn đi tới ai lao sơn bọn họ chỉ là để xích ly viêm hy đến thử một lần mà thôi thiếu gia biết là ai để xích ly viêm hy đến tìm nơi g ư đây sẽ là phụ thân hắn sao văn phương đột nhiên quay về từ dương hỏi như thế một cái vấn đề h ắ n là đại ca của hắn xích ly viêm hy tại xích ly ra tôn kính nhất chính là đại ca của hắn cũng nghe hắn nhất đại ca nghe được từ dương văn phương cười lạnh nói nhưng là vị này xích ly viêm dương tôn kính đại ca nhưng là không một chút nào quan tâm hắn không một chút nào sợ thiếu gia sẽ vừa thấy mặt đã giết hắn từ dương không nghĩ quá tại hiện tại sẽ giết xích ly viêm hy vì lẽ đó cũng cũng không nghĩ tới văn phương nói tới vấn đề kia xuất hiện đang nghe được văn phương lại muốn muốn xích l i viêm hy đã từng đã nói với hắn một ít chuyện trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy từng trận rét run ý thì theo năm đó xích l i viêm hy thuyết pháp xích l i viêm phong đối với xích l i viêm hy vẫn đều rất chiếu cố thế nhưng tại hơn sáu trăm n ă m trước xích l i viêm phong ra hiệu xích l i viêm hy đi bán đi bằng hữu của hắn ngày hôm nay khẳng định lại là xích l i viêm phong ra hiệu xích l i viêm hy tìm đến t ừ dương tại xích l i viêm phong trong lòng xích ly viêm hy đến tột cùng tính là gì đây một cái cần cố gắng che chở công cụ sao thật giống như là tại một loại mê man trong trạng thái x i c h ly viêm hy rời khỏi duyên lai、like、khách sạn một đường chậm rãi cất bước trở lại x i c h ly ra vừa đi vào x i c h ly ra cửa lớn không bao lâu x i c h ly viêm phong liền tiến lên đón ngũ đệ ngươi trở lại từ khi ngươi rời khỏi trong nhà đại ca vẫn lo lắng chỉ lo cái kia tử dưng sẽ đối với ngươi bất lợi gặp lại ngươi an toàn trở lại đại ca cũng yên lòng x i c h ly viêm phong một bên cẩn trọng kiểm tra xích y viêm hy tình huống một bên lôi kéo xích y viêm hy vô xích y viêm hy vai nói nếu như zit có thể hóa giải từ dương cùng x i c h ly ra cựu hận như vậy ta cho dù thật sự bị hắn giết ta cũng không đoán không hối hận x i c h ly viêm hy bên trong lộ ra một loại lòng như cho ngội kết thúc nghe được x i c h ly viêm hy x i c h ly viêm phong nghiêm sắc mặt trách nói ngũ đệ ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy đây năm đó từ dương giết nhị đệ sau x i c h ly ra cùng hắn trong lúc đó cựu hận liền đã biến mất rồi sau đó cũng không nên tồn ý nghĩ như thế à nhìn x i c h ly viêm hy tâm tình không tốt x i c h ly viêm phong vừa đi một bên ă n ủi mãi đến tận hai người tới x i c h ly viêm phong được s i k h ly viêm phong mới bắt đầu hướng về s i k h ly viêm hy hỏi thăm lên từ dương sự tình được ngũ đệ từ dương là nói như thế nào ngày mai đi ai lao sơn hòa giải sự tình hắn đã đáp ứng nghe nói như thế s i k h ly viêm phong đầu tiên là một trận kinh ngạc tiếp theo quay về s i k h ly viêm hy hỏi ngươi cùng cái tia từ dương là nói như thế nào hắn vừa nghe muốn cùng giải liền lập tức đáp ứng nhìn s i k h ly viêm phong nghi hoặc dáng vẻ s i k h ly viêm hy đem hắn tại duyên lai khách sạn cùng từ dương một phen đối thoại chậm rãi nói ra ngay xong xích ly v m hy xích ly v m phong nghĩ một lát quay về xích ly v m hy hỏi ngũ đệ lấy người đối với tử dương hiểu rõ này có phải hay không là hắn quỷ kế đây có thể là cũng có thể là không phải ta cũng đoán không ra hơn sáu trăm n ă m trước ta lần thứ nhất biết tử dương người này thời điểm hắn giúp một cái lần thứ nhất gặp gỡ p h à m nhân nhưng là sau thời gian hơn trăm năm đã qua nhân tính cách là sẽ biến ta cũng không biết hắn bây giờ là một cái hạ người gì s í c l i viêm phong điểm gật đầu nói sau thời gian hơn trăm năm đầy đủ thay đổi một người tính cách người ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút ta đi cùng phụ thân nói chuyện ngày mai hẳn là cùng tử dương thế nào đàm phán nói s i c l i viêm phong đứng dậy rời khỏi gian phòng lưu lại s i c l i viêm hy một người lẳng lặng ngồi ở căn phòng này bên trong s i c l i viêm phong hẳn không phải là thật sự đối với s i c l i viêm hy được bởi vì hắn nếu là thật đối với s i c l i viêm hy như vậy hắn tại đi ra khỏi phòng thời điểm nên cảm giác được s i c l i viêm hy không bình thường hơn sáu trăm n ă m trước s i c l i viêm phong sai khiến s i c l i viêm hy đối phó t ử dương thời điểm s i c l i viêm hy liền để s i c l i viêm phong đáp ứng hắn tuyệt đối thương tổn t ử dương nhưng là và o hôm nay s i c l i viêm hy rồi lại không quan tâm chút nào s i c l i ra đến tột cùng là thế nào đi cùng từ dương hòa giải Hắn là với t chương không hề chút có một ba mươi ám dạ giết chóc ngày n à y là giữa tháng vốn nên là là trăng sáng sao thưa thế nhưng tứ phương bên trên thành bao phủ một tầng hắc vân nhưng che lại hết thẻ ánh sáng đêm nay tứ phương thành thật sự rất đen cho dù có nguyệt quang thạch chiếu sáng tứ phương trong thành tu sĩ như trước cảm giác được trời tối dường như muốn sụp xuống như thế từ khi tử dương đi tới tứ phương thành sau khi tứ phương trong thành tu sĩ cũng đã có cảm giác như vậy trong thành tu sĩ sở dĩ tại một đêm này cảm thấy sắc trời càng thêm hắc cái kia vẹn vẹn là bởi vì hắc vân che lại ánh sáng thật sự chỉ là bởi vì hoàn cảnh biến hóa duyên cớ ngày mai tử dương thật sự sẽ đúng hẹn đi tới ai lao sân s a o x i c h lý ra người không dám xác định thế nhưng này nhưng không trở ngại bọn họ dựa theo tử dương sẽ đúng hẹn đi tới tình huống đi làm chuẩn bị bất quá tại bóng đêm hàng lâm xuống sau khi x i c h lý ra nhưng l à yên lặng không hề có một chút nào đại chiến trước rắng dấp lẽ nào bọn họ là thành tâm thực lòng đi cùng từ dương hòa đ à m sao không chỉ từ dương chính mình không tin e sợ hơi có chút chủ kiến tu sĩ đều sẽ không tin tưởng bóng đêm bao phủ xuống xích li ra tuy rằng không tính là sáng như ban ngày nhưng là cách nhau rất gần nguyệt quang thạch vẫn để cho xích li ra không hề có một chút bóng tối bất quá xích li ra những tu sĩ kia trong lòng nhưng nhất định là tồn tại một ít bóng tối đột nhiên một đạo màu xanh cái bóng tại mấy cái c h ấ p động xuyên qua xích li ra phòng hộ trận pháp do xích li ra một góc xuyên tiến vào ngoại trừ cửa chính ở ngoài xích li a hết thể địa phương đều bị trận pháp che lấp hơn nữa tại từ dương đi tới tứ phương thành sau khi xích ly ra phòng hộ trận pháp đã hoàn toàn đánh ra nhưng là cái kêu màu xanh cái bóng là thế nào chui vào đây hẳn không phải là đồ thuật nhân là một người thượng cổ chuyển thừa xuống gia tộc trận pháp bảo vệ làm sao có khả năng không phòng bị ngũ hành đ ộ t thuật đây bất quá mặc kệ là bởi vì sao dạng nguyên nhân cái kêu màu xanh cái bóng xác thực là tại người khác không có chú ý dưới tình huống chui vào xích ly ra tiến vào xích ly ra sau khi nay đạo màu xanh cái bóng hơi dừng lại một hồi tiếp theo liền hướng cách đó không xa một cái phòng n h y tới một gia tộc phòng hộ ngoại trừ bên ngoài trận pháp ở ngoài chủ yếu nhất không phải những kia tuần tra tu sĩ mà là rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ đem thần thức lấy một loại lưới đánh cá trạng hình thức bao trùm toàn cả gia tộc hết thẻ địa phương lấy này đến giám thị trong gia tộc tất cả hành vi bảo đảm gia tộc an toàn thế nhưng những n à y tu vi cao thâm tu sĩ phát ra ra thần thức lại không có thể tra xét đến cái kiêm màu xanh cái bóng là thần thức của bọn hắn không có bao trùm đến cái kiêm màu xanh cái bóng trên người sao đương nhiên không phải nay đạo màu xanh cái bóng rơi xuống một cái phòng ở ngoài sau khi ánh sáng màu xanh lóe lên liền tiến vào đi đến trong phòng diện một cái hợp thể kỳ tu sĩ đang lẳng lặng bàn ngồi ở trên giường điều trị chân nguyên hoàn toàn không có phát hiện phòng của hắn bên trong đã xuất hiện một cái xa lạ tu sĩ một đạo sáng h à o quang màu trắng trợt lóe lên tu sĩ kia tuy rằng như t r ư ớ c khoanh chân ngồi ở trên giường nhưng là khí tức sự sống của hắn nhưng đã biến mất rồi cái này khoanh chân t ĩ n h tọa tu sĩ cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác chết rồi hắn thậm chí liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh đem tu sĩ này đánh g i ế t sau khi đạo kia màu xanh cái bóng thân hình lóe lên đi tới chết đi tu sĩ bên người đem toàn thân hắn bảo vật lấy đi tiếp theo ngay một đạo mịt mờ ánh sáng màu xanh bên trong biến mất ở trong biến đạo kia màu xanh cái bóng xuất hiện lần nữa lúc đã đến gian phòng cách vách cùng v ừ a nãy căn phòng kia bên trong như thế căn phòng này bên trong như cũng là có một cái hợp thể kỳ tu sĩ đang ngồi đạo kia màu xanh cái bóng như trước dùng một đạo sáng hảo quang màu trắng đánh chết cái kia đả tọa bên trong tu sĩ tiếp theo siêu tầm sòng trên người tu sĩ này bảo v ậ n sau đó sẽ tại một đạo mịt mờ ánh sáng màu xanh bên trong biến mất đạo kia màu xanh cái bóng đi vào khu vực này là từng dãy vô cùng chỉnh tề phong lúc mà ở những này trong phòng đều có một cái hợp thể kỳ tu sĩ đang ngồi nơi này hẳn là xích ly ra một ít thị vệ chỗ ở đạo kia màu xanh cái bóng giết người tốc độ cực nhanh chỉ bất quá quá tiểu thời gian nửa canh giờ đạo kia màu xanh cái bóng đã trải qua hơn hai nghìn thăng lúc này hay là bởi vì hắn hoa tại thu lấy bảo vật về thời gian muốn so với giết người thời gian vẫn trưởng nếu không phải như vậy tại này ngăn ngắn tiểu thời gian nửa canh giờ bên trong hắn giết chết đi gần bạn tu sĩ cũng không phải là không thể nào cho dù là tại tính tọa điều tức thời điểm tu sĩ vẫn có một ít cảnh giác tính thế nhưng đạo kia màu xanh cái bóng xuất hiện quá là quỷ dị đạo kia sáng hào quang màu trắng lại không có cách nào phòng ngự vì lẽ đó đạo kiêm màu xanh cái bóng mới có thể tại gần nửa canh giờ bên trong liền giết hơn 2.000 cái hợp thể kỳ tu sĩ giết hơn 2.000 cái tu sĩ sau khi nay đạo màu xanh cái bóng như trước không có dừng lại động tác xem ra hắn là muốn đem trong khu vực này hết thẻ tu sĩ đều giết sạch sành xanh, xanh như xích lý ra như vậy thượng cổ truyền thừa xuống cùng cái khác ba cái gia tộc cộng trưởng một tòa chủ thành gia tộc tại toàn bộ thiên châu cũng là tứ phương thành tứ đại gia tộc này xích lý ra đến cùng lớn bao nhiêu thế lực thực không phải người ngoài có khả năng suy đoán bất quá hơn vạn bản gia độ kiếp kỳ tu sĩ vậy hẳn là vẫn phải có mà ở này hơn vạn độ kiếp kỳ tu sĩ dưới chính là mười mấy vạn hợp thể kỳ tu sĩ những này hợp thể kỳ tu sĩ tuy rằng không phải xích li ra thực lực tượng trưng thế nhưng là là xích li ra hy vọng tượng trưng đạo kiêm màu xanh cái bóng tại gần nửa canh giờ đều có thể giết chết hơn hai ngàn hợp thể kỳ tu sĩ như vậy tại không bị phát hiện dưới tình huống hắn một đêm này đến tột cùng có thể giết chết bao nhiêu hợp thể kỳ tu sĩ đây có ít nhất hơn vạn tên hơn vạn so với mười mấy vạn tuy rằng thiếu một chút thế nhưng là cũng đầy đủ để xích li a những kia người nắm quyền tức giận thổ huyết trong đêm tối rét chóc nhưng đang tiến hành đạo kia màu xanh cái bóng như trước không có bị phát hiện đạo kia màu xanh cái bóng tốc độ cực nhanh cho dù hắn tiến vào một cái phòng sau gian phòng kia bên trong tu sĩ không có đà tọa tu luyện hơn nữa còn phát hiện hắn thế nhưng hắn vẫn là có thể tại tu sĩ kia phản ứng lại trước đó đem hắn giết chết ở tình huống như vậy tu sĩ như c ũ là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cách nào phát sinh đạo kia sáng hào quang màu trắng quá nhanh một canh giờ đạo kia màu xanh cái bóng giết sắp tới bảy ngàn hợp thể kỷ tu sĩ hiện tại khoảng cách hường đông còn có sắp tới ba canh giờ nếu như dựa theo đạo kia màu xanh cái bóng giết người tốc độ tại trước hừng đông sáng hắn tuyệt đối có thể giết chết gần ba mươi hợp thể kỳ tu sĩ thế nhưng đạo kia màu xanh cái bóng nhất định không có cách nào tiếp theo vừa nay hành động bởi vì hắn chuyện giết người đã bị phát hiện vài tiếng điếc hai chôn g tiếng vang lên hầu như hết thể xích ly ra tu sĩ đều do tu luyện trạng thái thanh tỉnh lại cùng lúc đó mấy trăm đạo màu đỏ cái bóng cực nhanh đi tới vừa nay cái kia thanh ảnh giết người địa phương xích ly ra người vì sao lại phát hiện đây tu sĩ tại tính tọa điều tức thời điểm cũng sẽ hấp thu chu vi trong không khí linh tức giận một tu sĩ tại tính t o a cũng sẽ không khiến cho linh khí lưu động thế nhưng mấy vạn tu sĩ đồng thời tính t a đ i ề u thức cái kia tất nhiên là sẽ khiến cho linh khí lưu động những kia giám thị bên trong gia tộc động tĩnh xích li ra cao thủ chính là tại này linh khí biến động bên trong biết rồi dị biến phát sinh nhìn thấy chính mình động tĩnh bị người phát giác đạo kia màu xanh cái bóng thân hình l ó i lên mấy cái c h ấ p động rồi rời đi khối khu vực này sau đó tiếp theo ngay xích li ra biến mất rồi tại màu xanh cái bóng rời khỏi xích li ra thời điểm những kia chạy tới xích li a cao thủ đương nhiên là thấy được đạo kia cái bóng bất quá vì an toàn bọn họ cũng không có đ ổ i theo tới rồi mấy trăm xích ly ra tu sĩ nhìn đạo kiêm màu xanh cái bóng rời đi phương hướng trên mặt đều là một bộ trời ưu ám vẻ mặt một hồi thời gian qua đi d ị biến điều tra kết quả cũng đi ra những cao thủ này khi nghe đến kết quả sau khi sắc mặt đều thay đổi mấy lần đầu linh cái kiêm người độ kiếp kỳ tu sĩ quay về bốn phía phân phó một phen sau khi thân hình c h ấ p động cấp tốc hướng về xích ly thiện minh chô ở bước đi gia chủ vừa n ã y đánh lén xích ly ra người giết sáu nghìn tám trăm bảy mươi b ố cái tinh anh hộ vệ tại chúng ta phát hiện hắn sau khi hắn liền lập tức từ xích ly ra đào tàu là từ dương xích ly thiện minh trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không có căn bản không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì ngựa khí cũng là nhàn nhạt, nhạt thật giống nói chính là một cái cùng mình hào không liên hệ sự t ì n h t ự ợ n h ư không thấy rõ bất quá nơi nào lúc rời đi dùng chính là một đ ộ t thuật t ừ những hộ vệ kia dáng dấp cùng từ dương giết người thủ pháp ngược lại là giống nhau như lúc vị trưởng lão này tuy rằng tại trong lời nói không có sáng tỏ khẳng định nhưng là ý tứ trong lời nói nhưng là chắc chắn ừng ư ơ i xuống tăng mạnh phòng ngự đi bất kể là không phải từ dương hắn có thể tới x í ly ra một lần vậy thì rất có thể có lần thứ hai tại vị trưởng lão kia lĩnh mệnh rời đi sau khi xích ly thiện minh thì t h ả o tự nói ngươi cũng thật là một cái khó chơi đối thủ a trên thực tế khi chiếm được có người xông vào xích ly ra trắng trận giết chóc thời điểm xích ly thiện minh ở trong lòng cũng đã khẳng định chuyện này là từ dương làm hắn hỏi vị trưởng lão kia chỉ là vì tiến một bước xác thực định mà thôi từ dương đến tứ phương thành đã qua mười tám ngày tại này trong vòng mười tám ngày ngoại trừ ngày thứ nhất ở ngoài hắn mỗi ngày đều đi hủy diệt một nhà hỏa long đan phượng mà này mười bảy gia hỏa long đan p ư ợ n g liền sưng một đường thẳng sau khi nhắm thẳng vào mục tiêu chính là xích ly ra dựa theo từ dương lúc trước hành sự phương thức hắn hẳn là vẫn từ dương hủy diệt bốn mươi hai gia hỏa long đan phượng mới cuối cùng hướng về xích li ra chính diện tiến công nhưng là tại đáp ứng muốn cùng giải trước một buổi tối hắn lại đột nhiên không chịu nổi tính tình chạy đến xích li ra trắng trợn giết chóc một phen hắn đêm nay làm như vậy mục đích là cái gì đây lẽ nào vẹn vẹn chỉ là muốn giết chết một ít tinh anh hộ vệ sao tại xích l y thiện minh suy đoán từ dương ra tay động cơ thời điểm từ dương cũng đã bình yên trở lại duyên lai、like、khách sạn đạo kia màu xanh cái bóng đương nhiên liền là từ dương cùng xích li a có cựu đoán tu sĩ phòng chứng không ít nhưng thật sự là dám trực tiếp tiến vào xích li z a giết người vậy cũng chỉ có từ dương tuy rằng từ dương từng ở xích li z a ở qua một quãng thời gian nhưng là từ dương đối với xích li z a cũng chưa quen thuộc bất quá tại mười mấy ngày nay bên trong từ dương mỗi ngày đều sẽ lấy vạn dặm giang sơn quay về xích li z a cha xét một phen cho nên đối với xích li z a phân bộ vẫn là rất thông h i ể u lấy từ dương thực lực cho dù đánh lén đi g i ế t đi xích li z a một ít độ kiếp kỳ trường lão đây cũng không phải là một cái quá chuyện khó khăn dù cho chỉ rét đi mấy trăm độ kiếp kỳ tu sĩ cũng so với rét chết gần bảy ngàn hợp thể kỳ tu sĩ đối với s i c h li z a đà kích càng to lớn hơn thế nhưng từ dương nhưng không có làm như vậy hắn bây giờ cũng không muốn tải quá mức suy yếu s i c h li z a thế lực hắn càng hy vọng cho s i c h li z a tạo thành một loại sợ hãi bầu không khí trở lại duyên lai khách sạn sau khi từ dương liền khoanh chân ngồi ở trên giường l ặ n g l ặ n g điều tức chờ đợi hừng đông đến Trưng 31, tứ tượng trận, thượng.、Buổi、tối mây đen trời, thời thanh trong chút ướt át, hút hết chót rằm, nhưng nhưng đen sáng không vạn không lành giác khí hơi Buổi bi điểm mũi mây sớm cảm đầy đặc là là có、no đủ. từ dưới giường hạ xuống sau khi hắn sâu s ắ c hút vài hơi ướt át không khí tiếp theo mang trên mặt một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười hướng về duyên lai、like、khách sạn bên ngoài đi đến xuất ra duyên lai、like、khách sạn sau khi từ dương bước nhanh đi nhanh đi tới phương hướng nhưng là hướng về tứ phương thành cửa thành hiện tại tại tứ phương trong thành được quan tâm nhất không thể nghi ngờ chính là từ dương nhìn thấy từ dương không hề che giấu chút nào hướng về ngoài thành đi đến gián g dấp tứ phương trong thành lập tức lại náo nhiệt lên có lẽ là biết từ dương sẽ không chịu phép khích tướng vì lẽ đó xích ly ra cũng không hề đem bọn họ cùng từ dương muốn cùng giải tin tức truyền đi thế nhưng tứ phương thành tứ đại gia tộc cùng tiên h châu một ít thế lực tại tứ phương thành người vẫn là biết tứ dương cùng xích ly ra cái kia dường như vui đ ù a giống như ước định nhìn thấy tứ dương xuất ra tứ phương thành thế lực khắp nơi cũng r ồ n dập theo xuất ra tứ phương thành ai lao sơn không cao cũng không hiểm chỉ là một tòa phổ thông núi lớn xích ly ra lựa chọn như thế một ngọn núi lớn làm hòa giải địa phương h i ệ n nhiên là vì biểu hiện chính mình này điểm thành ý mới vừa bay đến ai lao sơn bầu trời tứ dương liền xa xa nhìn thấy xích ly ra người ai lao sơn cao nhất một chỗ đỉnh núi nhỏ cây cối bị thanh trừ sau trên đất vẫn trải lên một tầng thiên đá xích ly ra người sẽ ở đó mảnh bị chỉnh lý đi ra chân bóng nơi chờ tại từ dương trong tầm mắt xích ly ra người có hơn hai trăm cái tu vi thì lại đều tại độ kiếp kỳ trong c h ư ớ c mắt công phu từ dương liền đã tới núi nhỏ kia trên đầu từ dương nhìn thấy xích ly ra người thời điểm xích ly ra người tự nhiên cũng nhìn thấy từ dương bất quá bọn hắn nhưng không có phái người tiến lên nên tiếp cũng không biết là bởi vì sợ sệt từ dương sẽ giết cái kia đi vào nên tiếp người vẫn là cho rằng từ dương không có tư cách để bọn hắn xích ly a nên tiếp bất quá tại từ dương đi tới núi nhỏ này trên đầu thời điểm s í c h ly thiện minh nhưng tại cùng từ dương liếc mắt nhìn nhau sau khi thủ trước tiên mở miệng nói chuyện nói thật ngươi có thể đúng hẹn mà đến là tại dự kiến của ta bên trong cũng tại ngoài ý liệu của ta a xích ly thiện minh lời này nói mơ hồ nhưng là từ dương lại biết những câu nói này hằng nghĩa từ dương dám quang minh chính đại xuất hiện ở tứ phương thành đồng thời vẫn bãi làm ra một bộ cùng s í c h ly ra thể không bỏ qua d á n g vẻ cái k i a đã nói lên từ dương là có lòng tin đối phó xích ly ra cho nên hắn dám đến ai lao sơn cũng là hợp tình hợp lý thế nhưng s í c h ly ra để từ dương đến ai lao sơn rõ ràng cho thấy muốn ở ngoài thành đối phó hắn nhưng là từ dương tại biết rõ đạo là cảm bấy dưới tình huống vẫn là khiêu vào vậy thì không hợp tình lý trừ phi từ dương là một ngông c u ầ n người điên đính mâu thuẫn một chuyện nói đơn giản một chút chính là vừa ở trong dự liệu lại đang dự liệu ở ngoài thật sao các người s í c h ly ra có thể tới nhưng là tại dự kiến của ta bên trong như vậy tính ra từ mô vẫn là so với người thông minh một điểm tuy rằng s í c h ly thiện minh là lần đầu tiên nhìn thấy từ dương nhưng là từ dương nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy s í c h ly thiện minh như vạn dằm giang sơn như vậy dị bảo xích l y ra cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng từ dương sẽ có một món bảo vật như vậy ha ha người thông minh thường thường yêu thích hướng về trong ngõ cụt xuyên nhưng là hắn nhưng lại không biết vừa tiến vào ngõ cụt hắn một cái chân cũng đã bước vào minh giới thật sao lòng người không giống nhân lựa chọn cũng khác nhau tại trong mắt người khác ngõ cụt nói không chắc chính là hắn trong mắt chính là quang minh đại đạo ngõ cụt mà thôi đánh vỡ bức tường kia tường sau khi đi qua phía trước như cũng là đường bằng thẳng đánh vỡ ngõ cụt lẽ nào hắn không sợ phá vỡ ngõ cụt sẽ đắc tội cả tòa thành thị người sao đánh vỡ ngõ cụt xác thực có thể sẽ đắc tội trong thành thị người thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đắc tội mà thôi thế tục có một câu tục ngữ gọi mọi người tự táo trước cửa tuyết không quản người khác ngói trên sương phá vỡ ngõ cụt cho dù sẽ đắc tội mấy người thế nhưng những người này là tuyệt đối sẽ không nhân làm một người cùng bọn hắn không liên hệ ngõ cụt sẽ tìm người kia phiên p h ứ c người với người trong lúc đó lạnh lùng vẫn thật là khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng a nói từ dương một bộ thổn thức gian dấp tựa hồ là tại cảm thán lòng người lạnh lùng nhìn thấy từ dương giả vờ giả vịt dáng vẻ xích ly thiện minh nhàn nhạt nở nụ cười đem thoại đón lấy người với người trong lúc đó là rất lạnh lùng thế nhưng khi chạm đến chính mình lợi ích thời điểm bọn họ tuyệt đối là rất nhiệt tình muốn là bọn hắn t ỏ a coi cái này ngõ cụt bị đánh vỡ như vậy trong thành thị những người k h á c liền khẳng định nghĩ đi đánh vỡ cái khác ngõ cụt cho dù là vì g i ế t gà d o a khỉ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như vậy ngồi yên không để ý đến Giết gà doa khỉ đều sẽ tọa sơn quan hồ đấu chỉ có khi phương nào ở thế yếu thời điểm bọn họ mới sẽ xuất thủ bỏ đá xuống giếng tọa sơn quan hồ đấu đó là đối với hai cái thực lực tương đồng người mà nói tại hai phe thực lực t r ê n lệch rất lớn dưới tình huống bọn họ càng nhiều sẽ là dạy hoa trên gấm thật sao nhưng là ta cảm thấy nếu như này dạy hoa trên gấm cũng là bỏ đá xuống giếng như vậy cái này người xuất thủ thời cơ nhất định phải nắm chặt được tại một phương không có rõ ràng dấu hiệu bị thua thời điểm tuyệt đối là không thể ra tay ồ ngươi cho rằng hiện tại dấu hiệu bị thua còn không rõ hiện ra sao hai người đánh một hồi kỳ phong sau khi s í c h ly thiện minh nhưng là đầu tiên đem thoại làm rõ nghe được s í c h ly thiện minh từ dương cười n h ạ t nói dấu hiệu bị thua rõ ràng ta làm sao không cảm thấy đây s í c h ly thiện minh cười lạnh nói không cảm thấy người coi nhiên không cảm thấy bởi vì ngươi quá tự tin s í c h ly thiện minh vừa dứt lời bốn phía liền xuất hiện hơn vạn tu sĩ phân bốn cái phương hướng đem núi nhỏ này đầu cho vây lại ngươi cũng thật là nhát gân a đi ra hòa giải đàm phán dĩ nhiên dẫn theo nhiều người như vậy từ dương tựa hồ không có cảm giác đến tình huống không đúng t ự như như trước l ấ y ung dung ngự a khí quay về xích ly thiện minh t r e o t r ọ n g nhìn thấy từ dương cái kia giả vờ giả vịt dáng vẻ xích ly thiện mình trong mắt hàn quang loại lên cười lạnh nói hòa giải là ngươi tin đây hay là ta tin đây từ dương cười nhạt nói tiếp từ m ộ đương nhiên tin ta nhưng là ôm rất lớn thành ý đến rất lớn thành ý có thành ý ngươi tối ngày hôm qua cũng sẽ không đến ta xích ly ra giết người ngày hôm qua chết rồi gần bảy ngàn hợp thể kỳ kinh doanh hộ vệ xích ly thiện mình trong lòng lại làm sao có khả năng không phẫn nộ đây từ dương nghe vậy cười nói tiếp hôm nay muốn cùng giải cho nên ta mới nhân cơ hội tại hòa giải trước đó giết mấy người xuất một chút khí ngươi hà tất vì điểm ấy việc nhỏ tính toán chi ly đây việc nhỏ người giết ta xích ly ra sắp tới bảy ngàn người còn nói này là việc nhỏ tại tự cho là có thể giết chết từ dương dưới tình huống xích ly thiện minh cũng không che giấu nữa cơn giận của mình quay về từ dương quát vẹn vẹn tại tứ phương trong thành xích ly gian nên có mấy trăm vạn người đi ta mới giết bảy ngàn người bỏ ra hạ giận ngươi cần gì phải hẹp hỏi như vậy đây nhìn thấy xích ly thiện minh cái kia bộ dáng phẫn nộ từ dương trên mặt ý cười nhưng là càng ngày càng đậm làm s i c h ly ra gia chủ s i c h ly thiện minh tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn chỉ là vừa nghĩ tới từ dương đem qua giết s i c h ly ra gần bảy ngàn hợp thể kỳ tu sĩ hắn liền không nhịn được cơn giận của mình tại từ dương mới vừa tới đây thời điểm bởi vì từ dương cho những k i ê u mai phục người một ít chuẩn bị thời gian cho nên hắn mới lại tính tình cùng từ dương nói thêm vài câu trên thực tế đang nhìn đến từ dương thời điểm hắn thiếu chút nữa không k i ể m chế nổi đáy lòng tức giận nghe được từ dương lại một câu trêu đùa nói như vậy lối ra mở miệng xích ly thiện minh giận dữ mà cười nói ha ha đúng tại a ra xích có ly mấy ngàn v n con cháu, đêm qua tử những cháu, qua đêm tử k a cũng không tứ í n nhưng, ta người người tiện nay liền ngươi h Thế xích há thể hôm cho xích là ly lại là ly gì. giết, hôm nay ta tùy ta biết đắc tội kết、cụ. Tại t ra ra có đắc cục. phương thành thống trị trong khu vực chủ yếu sinh tồn chính là tứ đại gia tộc người xích ly thiện minh nói xích ly ra có mấy ngàn vạn con cháu cũng không sai thế nhưng hắn nói đêm qua tử những tu sĩ kia không tính là gì nhưng cũng không phải thật tâm nói như vậy chân chính truyền thừa xích ly ra chính là tứ phương thành xích ly ra trụ sở bên trong cái kia mấy trăm ngàn tu sĩ một khi tứ phương trong thành xích ly ra phá hủy như vậy cái này chuyển thừa tự thượng cổ gia tộc coi như là tại nhân giới biến mất rồi cái kia gần bảy n g h n hợp thể kỳ tu sĩ đối với xích ly ra vẫn là rất trọng yếu lúc này vây quanh đỉnh núi này những tu sĩ kia hẳn là đã chuẩn bị xong khi chiếm được xích ly thiện minh mệnh lệnh sau khi những tu sĩ này ngay lập tức sẽ thôi thúc bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng t r ậ n pháp nhìn t ứ dương một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó thậm chí liền này t h à n h mang tính tiêu chí biểu trưng trường đao cũng không nắm ở trên tay xích ly thiện minh sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm nay tính là gì coi rẻ n ô n g cuồng theo chu vi những tu sĩ kia thúc động thủ trên pháp bảo từ dương trước mắt trong nháy mắt liền biến một mảnh hư vô trước mắt xích l y ra tu sĩ biến mất rồi bốn phía vây quanh núi nhỏ này đầu hơn vạn tu sĩ biến mất rồi xa xa cái kia xanh ung tươi tốt cây cối cũng đã biến mất thậm chí ngay cả trên bầu trời thái dương cũng biến mất không thấy tại bốn phía tu sĩ thôi thúc trận pháp sau khi từ dương thật giống như bị vây quanh ở một cái bốn phía đều là hư vô hư không từ dương ngươi là chính mình muốn chết nếu như ngươi vẫn ở tại tứ phương trong thành ta còn thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp hay tới đối phó ngươi trong h nhưng ngươi quá củng, ngươi thật sự coi chính mình tiến dai đến độ kiếp ý, liền có thể tại Thiên Châu tung hoành Hết vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy cái kia một nhỏ thiên. ế tiến đến kiếp giếng, ngươi ngâm củng, ngươi liền tung ngồi viễn mảng coi dai tại cái kia quá đáy một có có t sự sao. độ kỷ, trận pháp tự dương có thể nghe được xích ly thiện minh âm thanh nhưng l ạ i nhưng không cảm giác được xích ly thiện minh phát ra âm thanh vị trí tiếng nói của hắn tự a hồ là từ bốn phương tám hướng đồng thời chuyển tới ngoài trận pháp xích ly thiện minh nhìn từ dương cao mày t r u n g quanh s i ê u tầm bộ dáng của hắn trong lòng trước nay chưa từng có thoải mái tự hồ so với hắn thuận lợi vượt qua lần thứ hai thiên kiếp lúc còn muốn thoải mái từ khi tự dương tại tứ phương thành xuất hiện s i k l i thiện minh cùng s i k l i gia người liền quá đặc biệt không thoải mái s i k l i gia là gia tộc như thế nào nó là một cái tự thượng cổ truyền thừa mấy trăm ngàn năm gia tộc lớn nó là trưởng khống tứ phương thành một phần tư thế lực gia tộc lớn ngoại trừ thiên châu đứng đầu nhất m ộ ư ơ i hai cái thế lực ở ngoài s i k l i gia lại sợ có ai nhưng là từ khi tứ dương xuất hiện ở tứ phương thành sau khi tất cả những thứ này đều thay đổi tứ dương nói rõ chính là tìm đến s i k l i gia báo thù nhưng là s i k l i gia nhưng là không ngờ rằng biện pháp gì tới đối phó hắn tứ dương liên tục hủy diệt x í c ly gia mười mấy gia hỏa long đan phượng nhưng là s í c h l i ra làm ra phản kích nhưng chỉ là gây s í c h mích tứ phương trong thành tu sĩ đi tìm từ dương phiến phức bọn họ có thể lợi dụng nhân trong lòng cái loại này tham gia trò vui chiếm tiện nghi tâm tư mà từ dương nhưng cũng có thể lợi dụng trong lòng người này điểm rất sợ chết tâm lý từ khi tử dương giết cái kia ba cái chặn đường tóc bạc tu sĩ sau khi s í c h l i ra người tuy rằng vẫn đang không ngừng cổ động tu sĩ đi tìm từ dương phiến phức nhưng là đây cũng chỉ là cho tử dương trên người dội một chút nước bẩn mà thôi một điểm thực tế hiệu quả cũng không có phái ra tìm giúp đỡ người trở lại các thế lực lớn cũng đều phái người đi tới tứ phương thành có thể là bọn hắn nhưng không có giúp s í c h li ra dự định mà là ôm xem trò vui tâm t ừ đến chương 32, tứ tượng t r ậ n hạ những ngày gần đây s í c h li thiện minh cùng s í c h li ra tu sĩ trong lòng đột ngạt đã sắp muốn đạt đến không thể ước chế trình độ từ dương đêm qua giết chóc càng là tưới dầu lên lửa đang nhìn đến từ dương bị vây tại trong trận pháp sau s í c h li thiện mình cùng s í c h li ra chúng tu sĩ trong lòng đột ngạt lập tức liền tất cả đều thả ra không chỉ những ngày s í c h li ra trưởng lão lộ sự vui mừng ra ngoài mặt liền ngay cả s í c h li thiện minh cũng không che giấu nổi đấy lòng vui sướng từ dương đây là tứ phương thành danh trấn thiên châu tứ tượng trận ngươi cảm giác như thế nào đây xích ly thiện minh âm thanh tại ngắn ngủi dừng lại sau khi lại chuyển vào tử dương trong hai hắn lời này hẳn là có khoe khoang ý tứ hẳn là có đe dọa ý tứ hẳn là còn có một chút phát tiết ý tứ không có cảm giác gì nghe danh không bằng gặp mặt vốn là thấy có người mai phục ở này còn tưởng rằng có thể cho tử m ộ một điểm kinh hì đây ai nghĩ đến tứ phương thành tứ tượng trận uy lực càng nhỏ như vậy vẫn đúng là để tử m ộ thất vọng a tuy rằng tử dương không phải tại mọi thời khắc tại dùng vạn g i m gạc sơn g á m thị xích ly ra nhất cử nhất động thế nhưng tại s í c h ly thiện minh cùng mấy cái s í c h ly i a trưởng lao thương lượng sử dụng tứ tượng trận đối phó hắn thời điểm hắn vừa vặn dùng vạn giảm giang sơn toàn đều thấy được tại đến ai lao sơn trước đó t ừ dương đã nghĩ quá muốn ứng đối danh trấn thiên châu tứ tượng trận hắn cũng có biện pháp tới đối phó tứ tượng trận vì lẽ đó tại núi nhỏ kia đầu bị vi lúc t ứ c dậy hắn còn có thể bình yên tự đ ắ c đi trêu đùa s í c h ly thiện minh t ừ dương âm thanh rất nhẹ nhưng là chuyển tới s í c h ly thiện minh trong thai nhưng hiện ra vô cùng ồn ào xích ly thiện minh mặt liền biến sắc vừa định nổi giận nhưng là trên mặt tức giận rồi lại rất nhanh tiêu tán làm xích ly ra gia chủ hắn vốn nên là là vui nộ không hiện rõ nhưng là tại cùng từ dương lúc nói chuyện hắn lại không pháp đi bảo trì làm ra chủ cái kia phân phong rong nếu không phải bản thân hắn tâm tính trầm ổ n mới vừa mới có thể liền lại muốn nổi giận ha ha ngươi đã muốn một điểm kinh hỉ vậy ta liền cho ngươi đến một điểm s í c h ly thiện minh vừa cười nói rằng một bên lấy tay thế mệnh lệnh những kêu bảy trận tu sĩ gia tăng thôi thúc tứ tượng trận tứ tượng trận là vô cùng thông thường thế nhưng tứ phương thành tứ tượng trận nhưng là do dương gia s í c h ly ra phong gia cùng nam cung gia này tứ ra chuyện tự thượng cổ gia t ộ c bố trí đi ra uy lực của nó tự nhiên so với bình thường tứ tượng trận mạnh hơn nhiều theo trận pháp thôi thúc tiếng rồng âm sư tiếng g ạ o đà hí lên hạt tiếng hót bốn tiếng cùng t ê o lên đại trận ngoại vi phân tứ phương vây quanh núi nhỏ kia đầu tu sĩ phân biệt bị bốn màu ánh sáng bao phủ lại tại ánh sáng màu đỏ rực bên trên một cái hỏa long tại màu đỏ khí vụ bên trong đúc lên thỉnh thoảng lộ ra đầu rồng vớt rồng cùng đôi rồng xem ra h uy nghiêm bên trong mang theo tàn bạo mà ở cái khác tam sắc quang hoa bên trên cũng phân biệt ngừng tụ ra cái khác ba loại thượng cổ yếu thú theo thứ tự là ánh sáng màu vàng trên bốn nhãn sa đà ánh sáng màu xanh lam trên lưu vân thủy sư cùng ánh sáng màu xanh trên thiên vũ hạc tứ tượng trận là thượng cổ tu sĩ căn cứ tứ tượng thần thú tạo thành một loại cùng đánh trận pháp nghiên cứu ra tứ đại gia tộc tuy rằng thế lực không nhỏ thế nhưng là không có năng lực như thế đi tập hợp có thể ngưng tụ ra tứ tượng thần thú pháp bảo thế nhưng cho dù là như vậy tứ đại gia tộc bố trí đi ra tứ tượng trận cũng đã có thể phát huy ra tứ tượng trận một ít hàng nghĩa cái này tứ tượng trận có thể ngăn cách thân thức vì lẽ đó tử dương tự nhiên không biết bên ngoài dị tượng thế nhưng cảm giác được trong trận pháp biến hóa hắn lại biết cái này tứ tượng trận đã thôi thúc đến cực h ạ n bên ngoài là bốn màu ánh sáng t ề thiềm có thể bên trong nhưng tràn đầy màu sắc l ờ mở màu xám khí vụ từ dương con mắt có thể nhìn thấy những này màu xám khí vụ nhưng là thần thức của hắn nhưng một chút cũng không phát hiện được những này màu xám khí vụ tại thần thức xẹt qua thứ phương hai mắt rõ ràng là thấy được màu xám khí vụ tồn tại nhưng là thần thức bên trong nhưng là một mảnh hư vô đây chính là do đ ị a hỏa phong thủy bốn loại thuộc tính bố trí đi ra tứ tượng trận uy lực sao tương truyền do đ ị a hỏa phong thủy này bốn loại thuộc tính bố trí đi ra tứ tượng trận tại phát huy đến mức tận cùng thời điểm sẽ sản sinh một loại hỗn độn sức mạnh loại sức mạnh này đối với tất cả đồ vật đều có ăn mòn dập tắt hiệu quả bất kể là pháp bảo hay là t h ậ t nguyên loại sức mạnh này tuy rằng viễn còn lâu mới có được đại hoa sơn cái kia hành thổ tuyệt địa sản sinh cái loại này dập tắt lực lượng ăn mòn hiệu quả mạnh nhưng là cũng tính được là là một loại vô cùng hiếm thấy sức mạnh nó hẳn là sẽ đối với ta tu luyện long p y t h ầ n giáp có một chút hiệu quả đi từ dương tự tin cũng là nhưng cũng cực kỳ cẩn thận nếu như không có đối phó tứ tượng trận phương pháp hắn tuyệt đối sẽ không đến ai lao sơn báo thủ đó là nhất định phải chuyện cần làm tại h nhưng hắn nhưng sẽ không xính nhất thời nhanh chóng mà đi bước lên quá nguy hiểm. ế lên nguy bước sẽ t đi mà quá đại hoa sơn thời điểm từ dương căn cứ cái kia long quy thủ con dối cô động thân thể phương pháp nghiên cứu ra một bộ tu luyện khôi giáp cưng pháp long quy thần giáp hắn long quy thần giáp ngưng luyện sau khi đi ra tại trải qua cái loại này có dập tắt lực lượng thuộc tính thổ linh khí r è n luyện cường độ đã đạt đến một cái cực cao tài nghệ nếu muốn nhắc lại cao long quy thần giáp cường độ chỉ có trải qua dài g i n g giặc cô động hoặc là lại dùng cái khác có ăn mòn hiệu quả linh khí đến g i n luyện xích lý ra muốn lấy cái này tứ tượng trận giết chết từ dương mà trên thực ư n muốn g l ấ tế tứ tượng trận ở ngoài những tu sĩ kia bao quát bố trí trận pháp tu sĩ bọn họ cũng không thể nhìn thấy tứ tượng trận bên trong tình huống trong truyền thuyết lực hỗn độn có dập tắt vạn vật hiệu quả cái này tứ tượng trận thúc sinh ra một điểm hỗn độn linh lực độ tinh khiết cực kém cho nên nó ăn mòn hiệu quả mới xa xa không sánh được cái loại này thuộc tính thổ dập tắt lực lượng bất quá loại này lực hỗn độn đối với tử dương rèn luyện l o n g quy thần giáp vẫn có nhất định hiệu quả vì lẽ đó hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nóng nảy đánh ra tứ tượng trận vô cùng yên t ĩ n h trôi nổi tại tứ tượng trận bên trong cảm thụ l o n g quy thần giáp tiến bộ thời gian hơn một nửa ngày đã qua cảm giác được tử dương tựa hồ không có sung kích tứ tượng trận động tác xích ly thiện minh vốn là hưng phấn một trái tim cũng chậm rãi chìm xuống dưới lẽ nào dễ dàng như vậy sẽ giết tử dương cái này ngã cũng, cũng không phải là không thể được xích ly thiện n u ô n ở trong lòng cho mình một phen an ủi sau khi nhưng không nhịn được quay về tứ tượng trận hô từ dương tại tứ tượng trận bên trong cảm giác làm sao à? h á n tuy rằng hỏi như vậy nhưng là trong lòng nhưng là chờ mong không chiếm được từ dương theo tiếng cảm giác giống như vậy đúng là chỉ thường thôi trong thanh â m khí m ư ờ i phần ngữ khí vô cùng bình thản nghe được trong trận pháp chuyển ra từ dương âm thanh xích ly thiện minh trong lòng chìm xuống sắp mặt không khỏi nhiều một chút trắng xám gia chủ làm sao bây giờ xích ly thiện minh cảm giác được sự tình không được bình thường những n à y đối với tứ tượng trận cực kỳ thấu h i ể u trưởng lão tự nhiên cũng cảm giác được đối phó tu sĩ bình thường cho dù là vượt qua ba lượt thiên kiếp sắp phi thăng tu sĩ chỉ cần đem hắn vây quanh ở tứ tượng trận bên trong như vậy hắn liền nhất định sẽ bị tứ tượng trận sản sinh lực hỗn độn tiêu diệt hết nhưng là bây giờ xem ra n à y từ dương so với vượt qua ba lượt thiên kiếp tu sĩ còn khó dây dưa hơn gia chủ năm đó hắn có thể từ đại hoa sơn cái kia thổ tuyệt địa trốn ra được cái kia trên người hắn nhất định có một kiện phòng ngự tiên khí chống đỡ ngụ ở đầu trùng thổ sát lực l ư ợ n có cái này phòng ngự tiên khí tại hắn có thể tại tứ tượng trận bên trong a n ổn ở lại cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào xích ly thiện cách đem đại hoa sơn cái loại này thuộc tính thổ dập tắt lực lượng gọi thổ s á t lực lượng xích ly thiện minh ngay vậy giật mình nói rằng năm đó tử dương đã từng đem một cái thất phẩm t ử liên lấy ra bán đấu giá nếu như trên người hắn không có càng tốt hơn phòng ngự tiên khí hắn làm sao có khả năng đem cái này t ử liên lấy ra bán đấu giá đây xem ra là ta không cân nhắc chú đáo bất quá hiện tại vượt nhưng đã biết tử dương dựa vào đối phó hắn liền đơn giản hơn nhiều tiên khí sử dụng nhưng là vô cùng tiêu hao chân nguyên cho dù hắn có nhiều hơn nữa đan dược bổ sung cũng không sánh được chúng ta xích ly ra chúng ta liền dựa vào tiêu hao biện pháp cũng tuyệt đối có thể đem hắn dây dưa đến chết xích ly thiện minh dứt tiếng sau khi một trưởng lão liền vội vàng đi theo nói rằng đúng dây dưa đến chết hắn bất quá làm như vậy chẳng phải là hạ thấp ta xích ly ra thân phận nhưng nâng lên cái k i a tử dương thân phận đối với một người chết chúng ta cần gì phải tính toán nhiều như vậy đây có dự tính như vậy xích ly thiện minh cùng xích ly ra những ngày độ kiếp kỳ trưởng lão lại khôi phục đến mười phần tự tin mặc kệ sau khi tử dương sẽ lấy cái dạng gì phương thức đến trả thù xích ly ra chính là hiện tại hắn đối với xích ly thiện minh cùng xích ly ra những tu sĩ này ảnh hưởng hắn cũng đã xem như là đạt đến nhất định mục tiêu thời gian hai mươi ngày qua đi tử dương cảm giác được cái này đại trận đã đối với hắn rèn luyện lòng quy thần giáp đã không có tác dụng gì liền liền chuẩn bị xông ra cái này đại trận nhìn bốn phía này màu xám khí vụ tử dương trong mắt thần quang l ó e lên triệu ra chạm tinh quay về bốn phía hư không mạnh mẽ bổ ra một đao trắng sáng sắc ánh đao đi vào màu xám khí vụ bên trong nhưng một chút phản ứng cũng không có nhìn thấy tình huống như thế tử dương hơi n h ị n h ữ m ẩ y rơi vào trầm tư tứ tượng trận bên trong không có phản ứng gì nhưng là tứ tượng trận ở ngoài nhưng sinh ra to lớn phản ứng tại trắng sáng sắc ánh đao đi vào màu xám khí vụ thời điểm bên ngoài bốn màu ánh sáng trong chốc lát s á n g trang tiếng rông ngâm sư tiếng gạo đà hí lên hạ c tiếng hót cũng theo vang lên nhìn thấy tứ tượng trận sản sinh phản ứng xích ly thiện mình trong lòng vui vẻ thầm nói tử dương muốn không chống đỡ được trong lòng hưng phấn xích ly thiện mình không khỏi bắt đầu cười ha hả ha ha, ha. tử dương ngươi không phải cảm thấy tứ tượng trận chỉ thường thôi sao ngươi bây giờ lại cần gì phải gấp gáp muốn đi ra đây nó có chút chẳng đấy vì lẽ đó tự nhiên muốn đi ra ngoài làm sao ngươi có ý kiến từ dương một bên tự hỏi làm như thế nào xông ra tứ tượng trận một bên trả lời tiếng nói của hắn như cũng là trung khí sung túc n g a khí cũng như t r ư ớ c vô cùng bình thản ý kiến ta đương nhiên không có ý kiến đến ai lao sơn trước đó ngươi đưa cho ta xích ly ra như vậy một món lễ lớn ta vẫn không nghĩ ra làm sao tới trả lại cho ngươi đây xích ly thiện minh ngữ khí lộ ra chân thành nhưng tựa hồ cũng mang theo một phần quỵ dị h ư n ấ n cái kia vậy ta liền đi ra ngoài t ì m ngươi phải về lễ từ dương vừa nói một bên hướng về một phương hướng cấp tốc ngày tới đại đa số cao cấp trận pháp đều sẽ hình thành một cái quỷ dị không gian thế nhưng loại này không gian đều là có biên giới từ dương đã nghĩ muốn từ biên giới đột phá đi ra ngoài khi tu sĩ bị vây n ố t tại trong trận pháp thời điểm bọn họ bình thường đều sẽ dùng phương thức này tới thăm dò trận pháp tại nghĩ không ra càng tốt hơn phương pháp dưới tình huống từ dương cũng chỉ dùng tốt loại này bình thường phương pháp chương ba mươi ba tri ân báo ân khi tu sĩ bị nhốt tại một cái trận pháp bên trong thời điểm tu sĩ đều sẽ quen thuộc đi tới trận pháp biên giới đi đột phá trận pháp này bởi vậy một cái trận pháp chấu nguy hiểm nhất kỳ thực chính là tại trận pháp biên giới nhìn này càng dày nặng hơn màu xám khí vụ từ dương ánh mắt hơi động thân thể nhưng trực tiếp xuyên tiến vào xuyên sau khi đi vào từ dương nhữ mày một cái triệu gia trạm tình hướng về phía bộ bốn phía b ộ tới hắn vốn là cho rằng biên giới nơi càng dày nặng hơn lực hỗn độn có thể cho giúp hắn rèn luyện l o n g quy thần giáp không nghĩ tới hắn l o n g quy thần giáp đã đối với loại này không thuần lực hỗn độn sản sinh miễn dịch nhìn thấy những này lực hỗn độn đối với mình không có trợ giúp gì từ dương cũng liền trực tiếp chuẩn bị xông ra trận pháp nhưng là tại bổ ra vài đạo ánh đao sau khi từ dương lại phát hiện hắn cũng không thể hướng về hắn tưởng tượng như vậy ung dung rời khỏi trận pháp này từ dương long quy thần giáp không sợ loại này lực hỗn độn ăn mòn hắn chạm tinh cũng tương tự không sợ loại này lực hỗn độn ăn mòn nhưng là hắn bổ ra đao khí nhưng không chịu nổi lực hỗn độn ăn mòn một đạo trắng sáng sắc ánh đao tự chạm tinh bên trong xuất hiện sau khi hầu như chỉ rời khỏi cách xa hơn một trượng liền triệt để tại này hỗn độn khí bên trong biến mất rồi tại vừa nãy từ dương cũng không hề quá mức lưu ý chính mình tùy ý bổ ra ánh đa vì lẽ đó cũng không có phát hiện cái gì không đúng nhưng là tại này hỗn độn khí càng thêm dày đặc địa phương từ dương ánh đao biến mất càng nhanh hơn cho nên hắn mới phát hiện sự tình không đúng nhìn thấy tình huống như thế từ dương t h o á n g suy tư một phen tiếp theo thân hình cấp tốc bắt đầu c h ấ p động thân hình của hắn không ngừng lại dừng một cái trên tay hắn c h ẳ n g tinh liền sẽ dùng một chiêu điểm tình hướng về bốn phía điểm đi tại trong trận pháp từ dương vừa nhận biết không ra phương hướng cũng tìm không ra bảy trận người vị trí tại không thể dùng đao khí thăm dò ra bảy trận người vị trí dưới tình huống Từ d bốn là là pháp pháp màu ánh sáng không ngừng lấp lóe bốn loại yêu thú tiếng hí cũng theo không ngừng vang lên điều này làm cho ngoài trận xích li gia gia chủ cùng các vị trưởng lão tâm tình thật tốt trận pháp phản ứng càng kịch liệt cái tia đã nói lên từ dương xông ra trận pháp náo da động tinh càng lớn mà t ử dương náo h r a động tính càng lớn tại xích ly thiện minh <cười> hưng phấn lời nói âm thanh vừa hạ xuống xong diễn biến đột nhiên liền xảy ra một tiếng thê thảm hạc minh tiếng vang lên còn tự i do linh khí ngưng kết đi ra thiên vũ hạc đột nhiên liền tiêu tán mà toàn bộ tứ tượng trận pháp tại thuộc tính gió linh khí đột nhiên rất có tiêu tán dưới tình huống cũng tại trong chốc lát liền sụp đổ nhìn nay đột biến tình huống xích ly thiện minh cùng xích ly ra những trưởng lao kia trong lòng chìm xuống sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi bọn họ cho là từ dương phá vỡ trận pháp này mà trong trận pháp từ dương đang nhìn đến trận pháp đột biến sau khi nhưng là hơi s ữ n g sở tiếp theo thân hình c h ấ p động nhảy ra trận pháp vây quanh phong tiện ngươi đang làm cái gì vậy từ dương vừa ra tới còn chưa kịp đi giết mấy cái xích ly ra tu sĩ một tiếng tiếng hét phẫn nộ liền v a n g ở hắn bên hai chuyện gì xảy ra hẳn là cùng n à y tứ tượng trận vô duyên vô cớ tan vỡ có quan hệ đi từ dương trong đầu nghĩ như vậy không khỏi đem l ự c chú ý chuyển đến âm thanh phát sinh địa phương một đạo màu xanh cái bóng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy cái k i a màu xanh cái bóng thi triển là một loại cực như đội thuật vừa giống như pháp thuật kỳ môn pháp thuật xuân phong hoa vũ chẳng lẽ là hắn có suy đoán như vậy từ dương thân hình chấp động hướng về đạo kim màu xanh cái bóng tới gần đạo kim màu xanh cái bóng pháp thuật tuy rằng q ỳ dị nhưng là đến cùng tu vi không sâu vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng không phải là vô cùng nhanh mắt thấy hắn sẽ bị một cái cấp tốc bay tới phi kiếm màu xanh đánh trúng chính đang phi hành màu xanh thân ảnh lại đột nhiên quỷ dị hướng về bên cạnh na di một chút tránh thoát cái kia thanh phi kiếm k h ô n g chế phi kiếm tu sĩ là một người độ kiếp kỳ tu sĩ hắn đối với phi kiếm thao túng cực kỳ linh hoạt tại đạo kia màu xanh thân ảnh tránh thoát phi kiếm một đòn sau khi cái kia thanh phi kiếm tại tu sĩ kia điều khiển hạ kế tục lấy tốc độ cực nhanh hướng về đạo kia màu xanh thân ảnh đâm tới không gặp một tia dừng lại đạo kia màu xanh thân ảnh cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng là cũng đến cùng không sánh được độ kiếp kỳ tu sĩ phi kiếm tốc độ nhanh muốn không phải bởi vì hắn sẽ quỷ dị na di pháp thuật hắn sớm đã chết ở cái kia đem dưới phi kiếm mắt thấy đạo kia màu xanh thân ảnh tình huống càng ngày càng nguy hiểm một đạo khác màu xanh cái bóng đột nhiên xuất hiện ở đạo kia màu xanh thân ảnh bên người tiếp theo một đạo sáng hào quang màu trắng tranh qua này thành tốc độ cực nhanh phi kiếm màu xanh tại tăng một tiếng rán đoạn trở thành hai đoạn cảm giác được phía sau nguy hiểm biến mất rồi đạo kia màu xanh cái bóng ngay một đạo khác màu xanh thân ảnh bên cạnh ngừng lại tiền bối chúng ta lại gặp mặt xem trước mặt cái này kích động tu sĩ. từ dương điểm điểm đầu nhẹ g i ọ n g nói quả nhiên là ngươi cái này diện mạo tu sĩ trẻ tuổi nhưng là cùng từ dương từng có gặp mặt một lần phong tiến h kiện hơn sáu trăm năm trước từ dương rời đi t ừ phương thành trước đó đã từng thấy qua một cái sắp chết người trẻ tuổi sau đó cho hắn một bộ tu tiên công pháp xuân phong hoa vũ cùng một ít mới vào tiên đạo thứ cần thiết năm đó hắn tuy rằng muốn người trẻ tuổi này đang tu luyện thành công sau khi đi giết đi xích ly ra một n g à n không minh kỳ tu sĩ nhưng lại nhưng cũng, cũng không hề để ở trong lòng hơn sáu trăm năm trôi qua lại lần gặp gỡ thời điểm người trẻ tuổi này cũng đã là một cái hợp thể kỳ tu sĩ t i ê n bối năm đó ngươi bàn giao chuyện của ta ta đã đều làm tốt phong thiên kiện đầy mặt kích động nói tiếp hắn đối với tử dương không chỉ có chỉ là cảm kích hơn nữa còn mang theo một ít sùng bái cùng mình vẫn sùng bái ân nhân cùng nhau cũng khó trách phong thiên kiện sẽ kích động như vậy nghe được phong thiên kiện tử dương nhẹ nhàng gật gù quay về hắn phân p h ó nói từ bỏ chống lại không nên cử động phong thiên kiện đối với tử dương có chút không rõ nhưng là tại cảm giác được có cỗ sức hút bao phụ tại trên người mình thời điểm hắn vẫn là bỏ qua chống lại đem phong tiên kiện thu vào tiên phủ sau khi t ừ dương quay về vây lên đến tu sĩ nhìn chung quanh một chút đem ánh mắt tập trung xích ly thiện minh cười lạnh nói ta đi ra ngươi cho đại lễ của ta đây xích ly thiện minh trên mặt â m trầm phảng phất có thể chạy ra nước nhìn t ừ dương trong ánh mắt tràn đầy h o ạ n động ngay vừa nãy xích ly thiện minh vẫn hăng hái coi chính mình có thể giết chết t ừ dương nhưng là trong nháy mắt công phu t ừ dương nhưng là không chút tổn thương xuất hiện ở trước mặt của hắn đồng thời lấy vừa nãy lời của hắn nói đến c h â m trọc hắn sự tinh biến hoa quá nhanh dưới loại tâm lý trên to lớn t r ê n l ệ n h cảm hầu như muốn bức phong cái này tâm tính trầm ổ n gia chủ người thật sâu tâm cơ viên quân cờ này chỉ sợ tại hơn sáu trăm năm trước rời khỏi tứ phương thành thời điểm cũng đã bố xong chưa tâm cơ sâu vậy thì thật là quá khen bất quá nếu như không có mấy phần chắc chắn ngươi cho rằng ta sẽ đến này ai lao sân sao ngươi thật không phải là bình thường xuẩn nếu vị này xích ly ra chủ tự cho là thông minh cho rằng phong thiên kiện là hắn trước kia bố trí xuống một con cờ như vậy t ừ dương cũng liền không chút khách khí thừa nhận ngươi chạy ra tứ tượng trận có thể làm sao không có tứ tượng trận ta xích ly ra như thế có thể giết người kha kha muốn giết ta các người xích ly ra có cái kia năng lực sao từ dương tại phát sinh cười gần đồng thời thân hình loay lên không có hướng về những kia độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay nhưng là hướng về những kia bảy trận hợp thể kỳ tu sĩ giết tới bảy trận hơn vạn tu sĩ bên trong chỉ có bốn trăm tên tu sĩ là độ kiếp kỳ các tu sĩ khác thì lại đều là hợp thể kỳ tu sĩ sở dĩ chỉ có mười ngàn tên tu sĩ đến bố trí tứ tượng trận đó là bởi vì nhân số nhiều hơn nữa những n à y bảy trận tu sĩ cũng khống chế không được tứ tượng trận những này bày trận tu sĩ tuy rằng đều là xuyên xích l y ra quần áo nhưng là căn cứ cái kia tứ tượng trận đi lực từ dương nhưng không khó đoán ra những tu sĩ này thân phận bất quá cho dù đoán được từ dương trên tay nhưng cũng sẽ không đối với những kia không phải xích l y ra tu sĩ lưu t ì n h từ dương tốc độ cực nhanh những kia hợp thể kỳ tu sĩ căn bản là phản ứng không kịp đã bị từ dương một đao điểm tại mi tâm cho giết chết màu xanh thân ảnh nơi đi qua những kia d ư a không chúng chạy trốn tứ phía tu sĩ dồn dập đã biến thành từng bộ, bộ thi thể hướng về mặt đất rơi xuống tại từ dương đánh giết những kia xích hợp thể kỳ tu sĩ thời điểm những kia độ kiếp kỳ tu sĩ tự nhiên cũng là tại hướng về từ dương tiến công thế nhưng bởi vì từ dương tốc độ quá nhanh những kia độ kiếp kỳ tu sĩ phát sinh pháp bảo cùng pháp thuật cũng không thể đánh tới từ dương không chỉ như thế hơn nữa bọn họ p h á p bảo cùng pháp thuật vẫn thường thường nộ thương bọn họ người cho dù thấy được tình huống như thế những kia độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn là không thể không lấy pháp bảo cùng pháp thuật hướng về từ dương tiến công từ dương ngươi thật không biết nhục nhã dĩ nhiên lấy độ kiếp kỳ tu vi đi tàn sát những kia hợp thể kỳ tu sĩ ngươi còn có ai hay không tính xích ly thiện nôn nhìn mình phát sinh hỏa long giản cũng là không thể đánh đến từ dương không khỏi hai mắt đỏ như máu quay về từ dương hô hợp thể kỳ tu sĩ thế nào lẽ nào một cái hợp thể kỳ tu sĩ muốn muốn giết ngươi ngươi cũng bởi vì tu vi của hắn so với ngươi thấp vì lẽ đó liền đem cái cổ đưa đến trước mắt của hắn sao ta không ngươi như vậy xuẩn từ dương tốc độ thật sự rất nhanh cho dù ở hắn lúc nói chuyện hắn như trước vẫn duy trì vốn có tốc độ nghe được từ dương phản bác nói như vậy nhìn những kia hợp thể kỳ tu sĩ một cái tiếp theo một cái hướng về trên mặt đất rơi xuống xích ly thiện mình trong mắt huyết quang đột nhiên tăng mạnh đem hỏa long giản triệu hồi bên người sau khi xích ly thiện minh tại những k i a xích ly già tu sĩ tiếng kinh hô bên trong đem cổ tay của mình cắt sau đó đem chính mình huyết nhỏ ở hỏa long giản trên tại máu tươi nhỏ ở hỏa long giản trên sau khi cái k i a hỏa long giản vô cùng tà dị đem máu tươi hấp thu tại hấp thu máu tươi sau khi hỏa long giản trên dĩ nhiên phát ra từng trận tiếng rồng âm giản trên người cũng hiện ra một tầng v ả y rồng giản định càng là vô cùng quỷ dị xuất hiện một đôi hạt táo to nhỏ lòng nhãn thứ dương ta muốn người hồn phi phách tán không chết tử tế được theo này âm thanh giống giận sắc mặt biến cực kỳ trắng xám xích ly thiện minh quay về phủ ở trước người hỏa long giản đánh ra một bộ vô cùng phức tạp dấu tay chương ba mươi bốn trời sập ngang một tiếng đ i ế c hai tiếng rồng n g ầ m tại ai lao sơn trên văng lên xuyên qua mây xanh chấn tan phú vân nghe được này âm thanh đắt đỏ tiếng rồng n g ầ m từ dương vẫn chấp động thân hình rốt cục dừng lại tránh n ẽ ra mấy món p h á p bảo sau khi từ dương đem ánh mắt hướng về tiếng rồng n g ầ m phát sinh địa phương nhìn lại tại xích ly thiện minh phía trên đỉnh đầu một cái dài gần mười trượng hỏa long chính phát sinh từng trận tàn bạo tiếng tê ơ hỏa long là trong truyền thuyết thần long g á n vẻ Cùng từ dương huyết g i a o so với n à y cái hỏa long trên đầu là một đôi sừng hiệu một tầng hồng phát t ử hỏa diễm tại hỏa long trên người thiêu đốt làm cho này con hỏa long xem ra càng thêm uy nghiêm lúc này n à y con hỏa long chính chính lấy một đôi lộ r a bạo ngược long mục nhìn chòng chọc vào từ dương tựa như cùng từ dương có cái gì thâm cựu đại hận như thế từ dương ta nhìn n g ư ơ i là chết như thế nào nhìn thấy từ dương đầy mặt cẩn thận nhìn trên đỉnh đầu của mình phương hỏa long xích ly thiện minh tuy rằng bởi vì tinh huyết trôi đi mà sắc mặt tái nhợt nhưng là trên mặt vẻ mặt nhưng là cực kỳ hưng phấn xích ly thiện minh dứt tiếng sau khi cái k i a cái hỏa long liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về tử dương xông qua hỏa long tốc độ cực nhanh gần như sắp muốn đổi tới độn thuật tốc độ tại những k i a hợp thể kỳ tu sĩ vẫn không có phản ứng lại thời điểm cái k i a cái hỏa long đã đi tới tử dương cách đó không xa vớt rồng chưa tới nóng rực long viêm cũng đã hướng về tử dương văng quá khứ cảm giác được nhiệt khí đột kích thân từ dương trong mắt thần quang loại lên tại một tia sáng tím bên trong biến mất rồi thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã nhích tới gần xích ly thiện minh một ít từ dương thân hình vừa xuất hiện một đạo nóng rực nhiệt khí liền hướng trên đầu hắn keo tới tử dương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dựa vào bản năng đi thi triển hòa đ ộ n thuật n g a qua cứ như vậy từ dương cách xích ly thiện minh khoảng cách rồi lại viễn một chút nhìn thấy từ dương mấy lần muốn muốn ních lại gần mình nhưng là đều bị cái kia do hỏa long g i ả n biến thành hỏa long cho cản trở lại xích ly thiện minh không khỏi cười ha ha nói từ dương ngươi muốn giết ta ngươi có cái kia năng lực sao lúc này từ dương nhưng không rảnh rỗi về xích ly thiện minh nay con hỏa long công kích thật sự là đến quá nhanh từ dương cho dù là không ngừng sử dụng đột thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát này con hỏa long lợi chào cùng long viêm lại một lần từ hỏa long đốt rồng hạ tránh ra sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp thôi thúc điên cuồng nhất thức ngang lại là một thanh â m vang lên sáng tiếng rồng ngâm vang vọng tại này phổ thông ai lao sân trên cung hỏa long tiếng rồng ngâm tương đối huyết giao tiếng rồng ngâm ít đi một phần uy nghiêm nhưng nhiều hơn mấy phần tàn bạo có huyết giao trợ rút từ dương liền không cần sử dụng đ ộ n thuật né tránh hỏa long công kích tương tương đối mượn huyết giao na di so với đ ộ n thuật còn linh hoạt hơn trên mấy phần tránh thoát long viêm sau khi từ dương giật mình trong mắt hàn quang l o ạ lên chỉ huy chín cái huyết giao hướng về cái kêu hỏa long x ư n g qua nếu liền hỏa long long viêm cũng thương không tới huyết dao như vậy này hỏa long ngọn lửa trên người cũng nhất định là không có cách nào t h ư ơ n g tổn được huyết dao có ý nghĩ như thế tử dương nhưng sinh ra đ ê m này cái hỏa long đánh g i ế t ý niệm vừa n ã y tử dương cũng không nhìn tới xích ly thiện minh động tác vì lẽ đó cũng liền không biết này cái hỏa long trên thực tế là do một tiên k h í biến nhìn tử dương sai khiến huyết dao nhằm phía hỏa long xích ly thiện minh trong lòng cả kinh hai mắt nhìn chằm chằm vào tử dương cùng cái kia cái hỏa long to lớn b u ố t rồng mang ánh lựa trộm tới tử dương mà tử dương nhưng không có dấu hiệu gì biến mất ở chỗ cũ khi tử dương thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm hắn nhưng đã đi tới hỏa long bên người nhất thức phách nhạc chém xuống có một tiếng tử dương chạm tinh không có chém ra hỏa long b ạ y rồng mà chính hắn lại bị cái cỗ này to lớn phản kích lực chấn động rút lui mười mấy trượng cảm giác được hỏa long cường đại tử dương mặt liền biến sắc liền chuẩn bị trước tiên rời nơi này nhưng là khi nghe đến xích ly thiện minh tiếng têu thảm thiết sau khi hắn rồi lại thay đổi chú ý công kích của hắn rơi xuống hỏa long trên người bên kia xích ly thiện minh nhưng phát ra tiếng têu thảm thiết trong chuyện này khẳng định có gì đó quái lạ ý nghĩ này tại tử dương trong đầu xoay một cái sau khi t ừ dương cũng bất chấp lao đi khỏe miệng vết máu lợi dụng huyết dao lại một lần na rời đến hỏa long bên người sau lại là nhất thức phách nhạc chém xuống k e m theo c h ạ m tinh cùng hỏa long vẩy dòng âm thanh k i a sắt thép va chạm âm thanh bên k i a xích ly thiện minh lại phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cảm thấy suy đoán của mình không sai t ừ dương không lo được mình cũng sẽ ở chém vào hỏa long lúc bị chấn thương l i ề u mạng không ngừng dùng c h ạ m tinh chém ở hỏa long trên người sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên bên tia x í ly thiện minh tiếng kêu thảm thiết cũng theo không ngừng vang lên đột nhiên một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết thế lương tại một tiếng sắt thép va chạm âm thanh sau khi văng lên ngay sau đó cái k i a cái hỏa long tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại nhìn thấy hỏa long tốc độ hạ xuống từ dương trong mắt hàn quang loại lên trên tay trạm tinh tránh qua một vệ ánh sáng màu máu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại đang chỗ cũ biến mất đi tới hỏa long bên người trạm tinh vung lên từ dương thân ảnh trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ giống như có chín cái từ dương đồng thời dương lên trạm tinh hướng về hỏa long chém xuống Cong! một tiếng không chút nào hạ với dòng gầm tiếng vang tại này ai lao sơn trên văng lên những kia khoảng cách từ dương gần một ít hợp thể kỳ tu sĩ đều tại một tiếng này thanh âm c h ó i thai bên trong bị chấn thương nội phủ theo này âm thanh c h ó i thai sắt thép va chạm âm thanh còn có một thanh âm vang lên triệt vân tiếng rồng ngâm cũng theo vang ở mọi người bên hai vừa nãy hỏa long khi mới xuất hiện tiếng vang đó triệt vân tiếng rồng ngâm bên trong lộ ra chính là uy nghiêm cùng tàn bạo mà này một tiếng rồng ngầm nghe tới nhưng như là sắp chết gào thét tại tiếng rồng n g â m vang lên thời điểm cái kia dài mười trượng hỏa long tại trong nháy mắt liền đã biến thành một mùi lửa màu đỏ đơn giản tiếp theo hướng về mặt đất thẳng tắp rơi xuống từ dương thân hình l o ạ lên tiếp được rơi xuống đơn giản nhìn màu đỏ đơn giản trên điểm kia chỗ hổng từ dương không nhịn được ha ha phá lên cười tóc bạc tung bay một thân thanh sam cầm một thanh trường đao ngửa mặt lên trời không c ố kỵ chút nào cười dài nhìn thấy từ dương dáng vẻ hiện tại n g ắ m lại từ dương vừa nay điên cuồng chém và o hỏa long rắn g dấp những kia ẩn giấu ở bốn phía quan sát đại chiến các cái thế lực tu sĩ đều không nhịn được thở dài nói ngày này muốn sụp trong lòng có ý nghĩ như thế những kia quan tâm trận đại chiến này thế lực khắp nơi nhìn xích ly ra ánh mắt không khỏi đều nhiều hơn mấy phần những khác ý vị được đem này thanh hỏa long sắc đơn giản thu vào phần thiên tiên giới sau khi t ừ dương thân hình liên tục c h ấ p động mấy lần đi tới xích ly thiện minh cách đó không xa nhìn trước mắt những n à y khẩn trương t r ư ở n g lão nhìn cần những trưởng lão kia sản phù mới có thể phiêu nổi giữa không chúng xích ly thiện minh t ừ dương nhàn nhạt cười nói không cần sợ hãi ngày hôm nay ta sẽ tha các ngươi mặc chó nói xong nhìn xích ly thiện minh cái kia hiện ra huyết quang hai mắt t ừ dương cười ha h a tiếp theo liền chậm dãi hướng về tứ phương thành phương hướng bay đi tại đem muốn rời khỏi ai lao sơn thời điểm t ừ dương đột nhiên vừa vội tốc bẻ đi trở về lấy tốc độ cực nhanh đem ai lao sơn trên còn lại hợp thể kỳ tu sĩ toàn bộ cho giết sạch sành xanh Thiếu chút nữa đã quên rồi thu tốt tới. nghĩ rồi đại ngươi, lại ngươi quên của người, cũng còn tốt lại nghĩ tới. Các nữa đã lễ xích ly ra thiện ố t n ư vậy khách, ta cách mấy ngày khách, cách ta l minh khi nghe đến t ử dương cuối cùng câu nói kia sau khi phun một ngụm máu hôn mê bất tỉnh hắn lại áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể mới té x ỉ u hay là bởi vì không biết làm như thế nào đối mặt mỗi cái thế lực lớn nhân tài té xịu vẫn là hai cái phương diện đều có bất quá hiện tại nhưng không có ai đi quan tâm xích ly thiện minh đến tột cùng là thế nào té xịu hiện tại đông đảo tu sĩ quan tâm mục tiêu đều là từ dương tại trước hôm nay cho rằng từ dương có dũng khí người không nhiều nhưng là cho rằng từ dương còn vọng vô c h i người nhưng không ít cho rằng từ dương có thể diệt xích ly ra hầu như không có mà cho rằng từ dương sẽ chết tại xích ly ra trên tay tu sĩ nhưng rất nhiều thế nhưng và hôm nay qua đi cho rằng từ dương còn vọng vô c h i người thiếu rất nhiều mà cho rằng từ dương sẽ diệt xích ly ra người nhưng bắt đầu tăng lên liên tưởng đến từ dương xuất hiện ở tứ phương thành sau một ít hành tích phần lớn tu sĩ đều hiểu được từ dương đây là muốn ngoạn mẹo vần chuột du hí từ dương tìm xích li ra báo thủ phương tức là từng bước từng bước đem xích li ra ép lên t u y ệ t lộ mà không phải đơn giản giết xích li ra người như vậy đơn giản v ằ n g không lấy từ dương ngày hôm nay biểu hiện ra thực lực tứ phương trong thành thậm chí toàn bộ thiên châu có ai có thể ngăn được hắn hắn tại sao làm như vậy vẹn vẹn là bởi vì cựu hận quá sâu hay là bởi vì muốn lấy phương thức này đến cảnh cáo những thế lực khác đây vậy xem đại chiến những thế lực kia không khỏi đều đã nghĩ đến cái vấn đề này tại dương làm như thế đương n làm thế n là cung quá sâu, n n h là t xích li ra n tu từ, tế, từ kia, sĩ, đau lòng. Tại cùng Siklisa, sĩ nói một chút câu khách sáo sau khi thế lực khắp nơi dồn dập rời khỏi ai lao sơn một hồi công phu qua đi toàn bộ ai lao sơn trên cũng chỉ còn sót lại xích li ra những trưởng lão này đến ai lao sơn trưởng lão ngược lại là một cái không chết bởi vì từ dương tha bọn họ một mạng bọn họ đến cùng là hẳn là cảm thấy may mắn đây cần phải cảm thấy b i ai đây đem trên mặt đất những thi thể kia tụ tập lại một chỗ thiêu hủy sau những trưởng lão này mang theo hôn mê xích ly thiện minh hướng về tứ phương thành cấp tốc bay đi mặc kệ xích ly thiện minh là bởi vì loại nào nguyên nhân té xịu hắn thật sự là té xịu cũng không phải là trang mới ra tứ phương thành một cái xích ly g i a thị vệ liền lại mang đến cho bọn hắn một cái tin để những trưởng lão này sắc mặt biến càng âm chầm hơn ngay vừa nãy từ dương trở lại tứ phương thành sau khi hắn lại hủy diệt một nhà hỏa long đan phưởng nếu như từ duyên lai、like、khách sạn đến s í c h li ra tìm một cái gần nhất con đường mới vừa bị hủy diệt nhà kia hỏa long đan phưởng vừa lúc là thứ mười tám ra từ dương đây là muốn làm gì hắn là đang tiếp tục hắn nguyên bản du h í sao cái này chàng quỷ dị hòa đàm lại tính là gì đây xem như là từ dương trong game đồ việc vui sao bất quá nếu như từ dương đúng là muốn ngoạn loại trò chơi này như vậy s í c h li ra thì lại vẫn có sắp tới thời gian nửa tháng tìm đến ra đối phó từ dương biện pháp thế nhưng s i c h l i z a người ứng nên chọn như thế nào chọn đây là làm bộ một con dài rộng con chuột để t ử dương này con miêu ngọt đây vẫn là không đổi t ử dương chơi lại một lần nữa cho t ử dương tìm cái mới việc vui đây chương ba mươi lăm đạo nghĩa thượng tại t ử dương ra khỏi thành trước đó s i c h l i z a đối với t ử dương ra khỏi thành cũng không hề báo kỳ vọng quá lớn thế nhưng tại t ử dương ra khỏi thành sau khi s i c h l i z a nhưng đối với diện trừ t ử dương có rất lớn tự tin nhưng mà sự tình kết quả nhưng không có hướng về s i c h l i z a muốn phương hướng phát triển ai lao sơn một trận chiến từ dương ngoại trừ tại công kích hỏa long thời điểm chịu quá một điểm vết thương nhẹ ở ngoài xích lý g a cũng không thể đối với từ dương tạo thành cái khác thương tổn từ dương đại thắng mà về mà xích lý g a gia chủ cùng những trưởng lão kia tuy rằng cũng an toàn trở lại có thể là bọn hắn như là tại kẻ thù thả bọn hắn một mạng dưới tình huống mới an toàn trở về từ dương tại sao không giết xích ly thiện minh cùng những trưởng lão kia đây xích lý g a những trưởng lão kia căn bản là không muốn suy nghĩ đáp án của vấn đề này tại xích lý g a những trưởng lão kia mang theo hôn mê bất tỉnh xích ly thiện minh trở lại xích lý g a sau khi s i c lý ra bầu không khí lập tức do khẩn trương biến âm mưu khủng bố lên s i c lý ra tu sĩ đều có một loại trời sập xuống cảm giác bên kia s i c lý ra lòng người bàng hoàng bên này từ dương nhưng là trở lại duyên lai、like、khách sạn trở lại duyên lai、like、khách sạn sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem tiên phủ bên trong văn phương cùng phong thiên kiện thả ra đến bên ngoài tuy nhưng đã cùng từ dương từng nói một lần thoại nhưng là lại một lần nữa cùng từ dương mặt đối mặt phong thiên kiện vẫn là khó nén đáy lòng kích động tại phong thiên kiện trong lòng từ dương không chỉ là hắn ân nhân cứu mạng hơn nữa còn là hắn vẫn sùng bái tiền bối phong thiên kiện loại này sùng bái cảm đến rất kỳ quái tại biết từ dương thân phận trước đó hắn đối với từ dương chỉ là cảm kích nhưng là tại gia nhập phong gia biết rồi từ dương một ít đồn đại sau khi hắn đã từ từ đối với chỉ gặp qua một lần từ dương sinh ra một loại sùng bái tỉnh người khác sợ hãi người kỳ thực chính là truyền thụ cho ta công pháp người l i ê n làm một cái như thế đơn giản ý nghĩ tại thời gian mấy trăm năm bên trong để phong thiên kiện v ậ n âm thầm sùng bái từ dương thậm chí lại thiên châu có đồn đại nói từ dương đã bỏ mình thời điểm phong thiên kiện cũng tin chắc từ dương cũng chưa chết đi ngươi là phong gia người đi nhìn trước mắt có chút kích động phong thiên kiện tử dương chậm rãi hỏi nghe được tử dương phong thiên kiện hơi không n g ờ i trả lời năm đó đạt được tiền bối tặng cho công pháp sau khi dựa vào tiền bối lưu lại một ít đăng dược văn bối bỏ ra thời gian hai mươi năm liền tu luyện đến kết đăng kỳ tại bạch lập thành báo song cựu sau khi văn bối ngay thành bạch thạch phía nam thành nhỏ hàm phong thành phong ra trụ sở tìm một cái nghề nghiệp chậm rãi tu luyện đợi được tu luyện tới không minh kỳ sau khi văn bối một bên vì làm phong ra làm việc một bên theo tiền bối phân phó đi giết xích ly ra những kia không minh kỳ tu sĩ tiếp theo ta tu luyện đến không minh hậu kỳ thời điểm đã bị dẫn tới tứ phương thành phong gia coi như phong gia tinh anh hộ vệ đến bồi dưỡng nghe xong phong t h i ê n k i ệ n một p h e n g i ả n lược trải q u a t ừ d ư ơ n g điểm đ i ể m đầu, nói rằng ngươi lần này phản lại phong gia thiên châu chỉ sợ là khó có ngươi sinh tồn nơi ngươi sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta đi dựa vào hiện tại độ kiếp kỳ tu vi cùng với ngưng tụ nguyên thần từ dương tự nhiên có thể phân biệt ra được một cái hợp thể kỳ tu sĩ tâm tính cũng nhìn thấu phong thiên kiện tâm tư、ừ. phong thiên kiện chỉ là đơn giản đón một tiếng vừa không có biểu cái gì trung tâm cũng không hề nói gì định hót nói như vậy nhìn thấy phong thiên kiện không nói văn phương nhàn nhạt cười nói thiếu ra trải qua lần này ai lao sơn cuộc chiến tứ phương thành cái khác ba nhà e sợ cũng sẽ không bao giờ giúp xích ly ra xích ly ra xem như là xong từ dương điểm điểm đầu trả lời tứ đại gia tộc trong lúc đó quan hệ so với ta tưởng tượng còn muốn yếu đuối lần này ai lao sơn cuộc chiến chính là xích ly ra diệt vong đ i ể m báo tại ai lao sơn trên từ dương vừa thấy được cái kia hơn vạn bố tứ tượng trận tu sĩ đều xuyên chính là xích ly ra thị vệ phục thời điểm liền rõ ràng cái khác ba gia tộc lớn tâm tư phong gia dương gia cùng nam cung gia này ba gia tộc lớn tuy rằng đang giúp giúp s í c h l i z a đối phó t ừ dương nhưng là bọn hắn nhưng không muốn cùng t ừ dương triệt để xé rách mặt để chính mình thị vệ ăn mặc s í c h l i z a thị vệ phục đi đối phó t ừ dương một khi t ừ dương thật sự chết vào tứ tượng trận ở dưới cái k i a tự nhiên là đều đại hoan hỉ mà một khi t ừ dương không có chết tại tứ tượng trận ở dưới như vậy ba nhà cùng t ừ dương trong lúc đó cũng sẽ không phát sinh quá to lớn xung đột ai lao sơn trên tứ tượng trận là ai bố trí t ừ dương biết tứ đại gia tộc biết những k i a quan chiến thế lực khắp nơi cũng biết thế nhưng nếu như tử dương làm bộ không biết như vậy ngoại trừ xích lý ra người bên ngoài cái khác người khẳng định cũng sẽ làm bộ không biết từ dương sẽ làm bộ không biết sao hắn đương nhiên biết từ dương đối phó xích lý ra đó là bởi vì d ế t vợ mối thủ thiên châu thế lực khắp nơi đều tình nguyện đến cái tọa sơn quan hồ đấu nhưng là nếu như từ dương muốn đối phó cái khác ba nhà như vậy thiên châu thế lực khắp nơi nhất định liền ngồi không yên từ dương tuyệt đối sẽ không đem hắn trí khắp cả thiên châu phía đối lập là thỏa hiệp sao có lẽ là văn phương cười nói xích lý ra hiện tại nhất định hối hận chuyện năm đó đi từ dương trầm ngâm nói bọn họ nhất định là hối hận chuyện năm đó thế nhưng là không phải hối hận đối với hình nhi nổi lên tàn niệm mà là hối hận lúc trước vô dụng đem hết toàn lực tới g i ế t t a ngoài miệng đáp lời từ dương trên tay cũng đã xuất hiện một bộ luyện không đem bạn dằm giang sơn triển khai sau khi từ dương quay về nó đánh ra vài đạo dấu tay bạn dằm giang bên trên ngọn núi t r ầ m rãi liền xuất hiện một vài bức hình ảnh đem bạn dằm giang sơn bên trong hình ảnh điều chỉnh một phen sau khi hình ảnh bên trong vô cùng rõ ràng cho thấy tới xích ly ra tình cảnh tự đáp đến bạn dằm giang sơn vừa đến bạn dằm giang sơn chỉ mất đi hiệu lực quá hai lần một lần là tại không về đầm lầy khắc một hồi nhưng là tại mang xối n à y tứ phương thành mặc dù là thượng cổ lưu lại kiến trúc thế nhưng nó đối với vạn dặm giang sơn cha xét hiệu quả lại không có ảnh hưởng gì bên cạnh phong thiên kiện tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy món bảo vật kỳ dị như vậy nhưng là cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một phen giải trừ đáy lòng một ít nghi hoặc mà thôi cho dù là chỉ xem hình ảnh từ dương vẫn có thể từ hình ảnh bên trong xích ly ra tu sĩ trên mặt cảm nhận được xích ly ra cái loại này mây đen dọc trời bầu không khí tuy rằng cảm giác được xích ly ra bầu không khí ngột ngạt thế nhưng từ dương nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì tâm hỉ như trước sắc mặt trầm tính điều chỉnh vạn dặm giang sơn bên trong hình ảnh tại xích ly ra không có phá diện trước đó t ừ dương có thể tại trước mặt người khác lộ ra tin tức vẻ mặt có thể là chính bản thân hắn nhưng nhất định phải vẫn gắng giữ tinh táo hình ảnh chuyển rời đến xích ly ra sau đó thay đổi tốc độ chậm một chút thế nhưng t ừ dương vẫn là rất nhanh liền đem hình ảnh điều chuyển đến xích ly thiện minh vị trí cái kia trên người m ặ c thanh bảo mang theo t h ả i vũ đầu quan là phong gia gia chủ nhìn hình ảnh bên trong những người kia phong thiên kiện chỉ vào trong đó một cái ba mươi tuổi dáng dấp nam tử nói rằng t ừ dương điểm, điểm đầu đắp nếu phong gia gia chủ đến như vậy dương gia cùng nam cung gia, gia chủ cũng nên là đến mới đúng đón lấy hình ảnh bên trong những k i a đối thoại để từ dương rõ ràng suy đoán của hắn không hề có một chút nào sai thiện minh huynh xích ly ra bước kế tiếp chuẩn bị làm sao đối phó từ dương đây nếu như nhu muốn hỗ trợ ba nhà chúng ta nhất định sẽ không chối từ nói chuyện vừa vặn chính là phong thiên kiện chỉ vị kia phong gia gia chủ ba vị đạo hữu cao thượng s í c h ly thiện minh ở chỗ này cảm ơn lúc này s í c h ly thiện minh sắc mặt hưng hào giọng nói âm trung khí mười phần một điểm cũng nhìn không ra có bị thương dấu hiệu thiện minh huynh quá khắc khí chúng ta tứ ra chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tại thiên châu đặt chân Bất b từ kể là ả nói thân lợi ích xuất phát, vẫn là từ đạo nghĩa tới ta trợ vượt ích nghĩa nhà chúng xích vẫn rằng, lần này lợi là ly giúp ải đều qua đạo ba ra cửa sẽ k n ó chuyện chính là một người mặc áo b à o màu vàng bốn mươi tuổi dáng dấp tu sĩ từ nói chuyện ngựa khí cùng quần áo màu sắc đến xem tu sĩ này hẳn là dương gia giá chủ cái thanh n m này vừa r a h ạ cái kia thân mặc lam bảo diện mạo chỉ có hai mươi da mặt dáng dấp tu sĩ mở miệng cái kia từ dương ngược lại thật là cái khó chơi nhân vật ai lao sơn một trận chiến bảy trận hơn vạn tu sĩ trừ một chút độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài cái khác hầu như toàn bộ bị hắn một người chết muốn chạy trốn cũng chạy không thoát câu nói này vừa dứt lời xích ly thiện minh cười ha ha nói cái kia tử dương s ắ c thực khó đối phó thế nhưng nếu như mấy trăm độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời vây quanh hắn tự bạo ta cũng không tin hắn còn có thể bình yên vô sự nghe được xích ly thiện minh ở đây tu sĩ sắc mặt đều hơi thay đổi một thoáng xích ly thiện minh lời này không phải là nói bậy tại không có biện pháp đối phó tử dương dưới tình huống xích ly thiện minh n ã cũng thật sự là khả năng phái ra một ít độ kiếp kỳ tu sĩ đi vây quanh tử dương tự bạo phong gia ra, ra chủ quay về xích ly thiện minh cười nói cái biện pháp này tuy rằng tổn thất lớn rồi một điểm nhưng là nhưng cũng là một cái đối phó t ử dương biện pháp tốt có lẽ là vừa n ã y khiếp sợ vẫn không có thối lui phong gia gia chủ trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhưng là nét cười kia cực kỳ không tự nhiên tu sĩ mặc dù là cầu trường sinh một nhóm người nhưng là vẫn có rất nhiều chuyện là có thể để bọn hắn từ bỏ tính mạng của mình ở một cái tự thượng cổ truyền thừa xuống trong gia tộc tìm ra một ít nguyện ý vì gia tộc dâng ra sinh mệnh người kỳ thật cũng không khó thế nhưng nếu như s í c h ly thiện minh thật sự dùng phương pháp như vậy tới đối phó từ dương vậy hắn thật là có chút điên cuồng tại phong gia gia chủ thoại sau khi nói xong s i c l i thiện m i n h quay về bên người một trưởng lao k h ẽ gật đầu trưởng lão kia lấy ra ba cái chiếc nhận chứa đồ phân biệt đưa cho phong gia già chủ ba người ai lao sơn một trận chiến không chỉ không có thể g i ế t từ dương vẫn liên lụy các ngươi ba nhà tổn thất một ít tinh anh thiện minh thực sự là không yên tâm nay trong giới chỉ là ta s i c h ly ra luyện chế một ít cao cấp đan dược tuy rằng không thể bù đắp các ngươi tổn thất nhưng cũng coi như là s i c h ly ra một điểm tâm ý đi ba người nghe vậy thoáng chối từ một phen liền trực tiếp đem cái kia ba cái chiếc nhận chứa đồ thu vào nhìn thấy ba cái không chút khách khí đem chính mình đưa ra đồ vật tiếp được sinh ly thiện minh trầm mặc một hồi quay về phong gia ra chủ hỏi thiên vũ m i n h cái kia phản bội phong gia tu sĩ là lai lịch gì ta cũng vậy vừa biết tu sĩ kia lai lịch hắn hay là thật cùng từ dương có một chút liên quan hơn sáu trăm năm trước từ dương lần đầu xuất hiện ở bạch lập thành thời điểm tại một nhà hỏa long đan phường bên trong trợ giúp một cái tuổi già phạm nhân tu sĩ kia chính là cái kia phạm nhân nhí tử năm đó để hắn gia nhập phong gia tinh anh hộ vệ trước đó quản c h u y ệ n này t r ư ở n g lão cũng điều tra tu sĩ này lai lịch thế nhưng khi đó tương truyền từ dương đã chết trường lão kia cũng liền không có để ý chuyện này đã bị quản sự trưởng lão quên đi xích ly thiện minh ngay vậy nhẹ nhàng điểm gật đầu nói nguyên lai、like、là như vậy nhiều tạ thiên vũ huynh giải thích cho ta phong gia gia chủ lắc đầu một cái trả lời thật sự là rất xấu hổ nếu không phải phong gia xuất gia kẻ phản bội ai lao sơn trên nói không chắc liền có thể giết cái k i a từ dương cũng không biết ba vị gia chủ này đến xích ly ra mục đích có phải hay không chính là vì đạt được một điểm bồi thường thế nhưng khi chiếm được bồi thường sau khi chỉ quá một hồi thời gian ba vị gia chủ này liền cùng nhau rời khỏi xích ly ra chương ba mươi sáu đạo nghĩa hạ phong gia gia chủ ba người mang theo mấy cái hộ vệ sau khi rời đi s í c h ly thiện minh cái k i a vẫn hồng hào sắc mặt ngay lập tức sẽ biến t r ắ n g xám hoàn toàn là một bộ trọng thương gián dấp gia chủ làm sao bây giờ lẽ nào thật sự để những k i a lão huynh đệ vây quanh từ dương tự bạo sao trong đó một trưởng lão âm thanh có chút trầm thấp hỏi đương nhiên không thật sự là rồi ai lao sơn một trận chiến tuy rằng không có thể g i ế t từ dương thế nhưng s í c h ly ra tổn thất cũng không lớn s í c h ly ra vẫn không xuống dốc dựa vào t r ư ở n g lão tự bạo đến rét địch này đó xích ly thiện minh sắc mặt tuy rằng cực kỳ trăng xám nhưng là trên người uy thế thô bạo nhưng không dám chút nào gia chủ chúng ta có phải hay không hẳn là trước hết để cho những k i a hợp thể kỳ tinh anh hộ vệ rút đi xích ly ra à? xích ly thiện cách do dự một chút quay về xích ly thiện minh nói rằng cái này ta đã phân phó viêm phong tại làm những k i a hợp thể kỳ hộ vệ đúng đúng phó tử dương cũng không hề quá to lớn tác dụng để bọn hắn rút đi xích ly ra chúng ta cũng có thể thoải mái tay chân đối phó tử dương xích ly thiện cách vừa nghe ánh mắt sáng lời quay về xích ly thiện minh nói gia chủ anh minh xích ly thiện minh nhàn nhạt trả lời thọ không có ba hang đạo lý t á hiểu t Ai sẽ s vì lao i r sau đó nghĩ t ớ có có sơn i i i l t h đánh đ â một trận xong, xích ly ra những trưởng lão này càng hy vọng đem xích ly ra cố gắng chuyển thừa xuống, mà không phải giết chết từ dương rời khỏi từ dương tầm mắt. rút khỏi tứ phương thành mặc dù sẽ cho s í c l i ra tạo thành cực tổn thất lớn thế nhưng nếu như s í c l i ra người đều còn ở đó như vậy bọn họ cũng không phải là không có đông sơn tái khởi khả năng nhìn những trưởng lão này một mặt tâm hỉ vẻ mặt s í c h ly thiện minh trong lòng không khỏi bay lên một cỗ nồng đậm bi ai chuyện này nhất định phải bảo mật một khi để người ta biết như vậy những kia muốn bỏ đá xuống giếng người chẳng mấy chốc sẽ đối với s í c l i ra đậu thủ có thể bị s í c h ly thiện minh coi là tâm phúc người tự nhiên đều là tâm tư người thông minh nghe được xích l thiện minh lập tức cũng là rõ ràng cái kia bỏ đá xuống giếng người là ai liền vừa biến ung dung tinh thần lại căng thẳng bên tia s í c h lisa trưởng lão tinh thần căng thẳng từ dương tinh thần cũng căng thẳng một ít ngưng thần trầm tư một chút từ dương ánh mắt hơi động bắt đầu đem vạn giảm giang sơn bên trong hình ảnh cấp tốc bắt đầu điều động nhìn vạn giảm giang sơn bên trong không ngừng lấp lóe hình ảnh từ dương cũng bắt đầu ở trong đầu âm thầm tự hỏi s í c h lisa khả năng tồn tại nơi bí ẩn thiên châu những chủ thành này bên trong kiến trúc đều là thượng cổ lưu lại thế nhưng vẫn có rất nhiều nơi trải qua sau đó tu sĩ cải tạo mà cải tạo những kiến trúc này tu sĩ tại cải tạo thời điểm cũng nhất định là ôm cái gì mục đích đặc biệt mới đ do s í c l i thiện minh trong lời nói từ dương đoán được s í c h l i ra hẳn là có một cái bí ẩn truyền tống trận mới đúng chỉ có như vậy s í c h l i ra mới có thể tại không kinh động tứ phương thành cái khác ba nhà dưới tình huống đem một bộ phận tu sĩ rời đi từ dương đã sớm nghe nói qua tại thiên châu một ít thế lực lớn trong tay trên thực tế là nắm giữ một ít bí ẩn truyền tống trận s í c h l i ra là một cái thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc trên tay có hai cái truyền tống trận cũng không phải là chuyện không thể nào chỉ cần có truyền tống trận lại có thêm một cái có thể khởi động truyền tống trận tu sĩ tại như vậy xích lý ra đương nhiên là có thể thần không biết quỷ không hay đem xích lý ra mấy người rời đi từ dương tiền tiền hậu hậu đã dùng vạn giảm giang sơn dò xét mười mấy lần thế nhưng nếu như thật sự có truyền tống trận như vậy cái này truyền tống trận nhất định là tại một cái vô cùng bí ẩn địa phương này không chỉ từ dương từ dương đầy ra chắc hơn nữa còn cần từ dương đi thực địa t r a xét một phen mới có thể xác định đột nhiên chính đang chuyên tâm nhìn vạn giảm giang sơn tự hỏi từ dương ánh mắt hơi động rung cổ tay nhưng là đem vạn g i m giang sơn cho thu vào ngay phong thiên kiện hơi nghi hoặc một chút từ dương làm sao sẽ đột nhiên đem vạn g i m giang sơn thu lúc thức ậ y văn phương giải trừ hắn đáy lòng nghi hoặc này biết ai về tới tìm ngươi đây hẳn không phải là s i c h l i viêm hy tại từ dương r ứ t tiếng sau khi một cái xa lạ độ kiếp k ỳ tu sĩ đi vào từ dương chỗ ở tiểu viện đi vào từ dương tiểu viện sau khi nay người độ kiếp k ỳ tu sĩ ngược lại là không có trực tiếp vào nhà mà là ở bên ngoài giả vờ giả v ị t đánh một tiếng bắt chuyện từ dương đạo hữu tại đi tại hạ phong gia phong thiên hữu trước đến bái phòng từ dương cùng văn phương hai người nhìn nhau một chút quay về bên ngoài nhàn nhạt, nhạt trả lời mời tiến vào phong thiên hữu đi vào nhà từ sau khi cũng không nhìn tới phong thiên kiện chỉ là đối với tử dương cùng văn phương c h ắ p tay hỏi thăm một chút cũng không biết hắn là cho rằng phong thiên kiện không xứng hắn chào hỏi hay là bởi vì phong thiên kiện là từ phong gia phản bội đi ra ngoài người tử đạo hữu thiên hữu này đến chỉ là mang mấy câu nói mà thôi cũng không hề ý tứ khác cũng không biết này phong thiên hữu là một hạ người gì thế nhưng tại tử dương trước mặt cái này phong thiên hữu ngã cũng là một bộ không có lòng dạ răng rớp trực tiếp mở miệng nói sáng tỏ ý đồ đến tiên thể nhắn tử dương tiếp nhận phong thiên hữu đưa tới thẻ ngọc hơi kinh ngạc nói rằng tử đạo hữu từ bốn đại quan hệ của gia tộc trên giảng phong gia dương gia nam cung gia phải làm trợ giúp trợ giúp xích li ra mới đúng thế nhưng từ đạo nghĩa tới giảng chúng ta phong dương nam cung ba nhà tuyệt đối không nên ngăn cản từ đạo hữu đi báo thủ cái gọi là thiên lý lỗi lớn ân tình phong dương nam cung ba nhà là sẽ không đ ú n g tay từ đạo hữu cùng xích li ra ân oán điểm ấy từ đạo hữu có thể yên tâm kiểm tra xong thẻ ngọc nội dung sau khi từ dương nhìn đứng ở chỗ kia chờ đáp lời phong thiên hữu hơi mỉm cười nói phong đạo hữu nếu để từ mỗ yên tâm như vậy từ mẫu cũng sẽ để phong đạo h ư u yên tâm từ mẫu đến tứ phương thành vẹn vẹn chỉ là tìm xích ly ra báo thù mà thôi tuyệt đối sẽ không thương tổn được tứ phương thành đồng đạo phong thiên h ư u nghe vậy trên mặt hơi vui vẻ quay về từ dương chắp tay nói từ đạo h ư u cao thượng thiên h ư u ở chỗ này thế tứ phương thành đồng đạo cảm ơn đạo h ư u nói xong phong thiên h ư u rồi hướng từ dương cùng văn phương chắp tay liền trực tiếp cáo từ rời khỏi nhìn phong thiên h ư u biến mất ở trong tầm mắt từ dương quay về văn phương cởi nói ta cho rằng còn muốn đợi thêm một quãng thời gian, nhưng không ngờ rằng chuyện này đến sớm như vậy nói t ừ dương đem vừa nãy phong thiên hữu đưa cho hắn khối ngọc kia giản đưa cho văn phương văn phương đem khối ngọc kia giản dò xét một phen cũng không khỏi đến c ư ờ i nói này bỏ đá xuống giếng là tới là có chút sớm nguyên lai、like, phong thiên hữu đưa cho t ừ dương khối ngọc kia giản bên trong ngoại trừ phong dương nam cung ba nhà ra chủ một ít nhắn lại ở ngoài lại vẫn ghi chép xích ly ra một ít tin tức những tin tức này bên trong chân chính có giá trị t ừ dương không biết cũng không bao nhiêu thế nhưng này nhưng biểu lộ phong dương nam cung này ba nhà đối với xích ly ra thái độ một khi s í c h li ra biểu hiện ra rõ ràng dấu hiệu bị thua thời điểm như vậy ba nhà tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng tại bấp bênh xích li ra trên người lại thổi ra một cô gió lạnh tứ phương thành tứ đại gia tộc tại tiên giới cũng nên có chút thế lực mới đúng phong dương nam cung này ba nhà như vậy bỏ đá xuống giếng lẽ nào bọn họ không sợ phi thăng lên giới sau khi bọn họ trưởng bối trách tội bọn họ sao văn phương đột nhiên thay đổi sắc mặt quay về từ dương nói rằng nghe được văn phương từ dương cười lạnh nói trách tội không biết đối phó s í c h li ra chính là ta từ dương làm sao có khả năng trách tội đến bọn họ ba nhà trên đầu đây văn phương sửng sốt tiếp theo cười khổ lắc lắc đầu thấp giọng thở dài một hơi bỏ đá xuống giếng người cố nhiên đáng trách nhưng là nếu như bỏ đá xuống giếng người khó đối phó nghĩ như vậy muốn báo thù người sẽ có rất lớn độ khả thi đi cùng lúc trước những k i a bỏ đá xuống giếng nhân hòa giải từ dương tiếp nhận văn phương đưa trở về thẻ ngọc hủy diệt sau khi đem vạn dằm giang sơn lấy ra tiếp theo bắt đầu ở xích ly ra bên trong tìm ra được chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm từ dương đã đã tìm được mấy chỗ bí ẩn không dễ chú ý địa phương đại e m mất văn phương hai người thu vào phương người trường sinh tiên sau khi, từ dương thân hình hơi động liền ở trong phòng biến phụ thu khi, hơi rồi.、Tại、từ t sau ở t ừ dương đi tiến ớ từ phương thành sau khi, trận pháp bảo vệ cũng đã thôi thúc phương pháp khi, xích cũng sau ra ly bảo vệ đã đ cực hạn, thế nhưng nó vào ẫ n l không có biện pháp biện ngăn từ dương. Tại từ dương tiến có Tại trở từ từ v à xích li ra phát động một lần đánh lén sau khi xích li ra bên trong liền biến càng thêm cảnh giác tiến vào xích li ra sau khi t ừ dương phát hiện rất nhiều trong phòng đều là trống trơn đại khái những tu sĩ kêu bởi vì sợ sệt bất chi bất giác chết đi vì lẽ đó đều tụ ở cùng nhau đi xích li a tu sĩ làm như vậy tuy rằng tránh khỏi từ dương lại một lần nữa vô thanh vô tức đánh lén nhưng lại nhưng cũng cho từ dương tại xích li ra điều tra cung cấp không ít tiện lợi nếu như trong gian phòng đều có người như vậy từ dương tại tiến vào gian phòng này sau khi nhất định phải đem người giết chết mới có thể không bị phát hiện có thể là cứ như vậy chết đi tu sĩ kiết nhưng vô cùng có khả năng bại lộ từ dương hành tung hắn này đến không phải là vì giết người mà là vì tìm tới cái kia khẳng định tồn tại truyền tống trận căn cứ từ dương suy đoán truyền tống trận vị trí nhất định là tại một cái cực kỳ chỗ tầm thường mới đúng vì lẽ đó vừa tiến vào xích li ra sau khi Từ dương ở một cái bí ẩn sau khi trốn hảo sau khi từ dương đem vạn dặm giang sơn lấy ra bắt đầu ở bốn phía tỉ mỉ tìm tìm ra được nếu là có truyền tống trận như vậy cái này truyền tống trận nhất định là kiến ở dưới mặt đất vì lẽ đó từ dương cần đi tới r ắ t gần địa phương mới có thể lấy vạn giảm giang sơn đến điều tra nếu như dùng thân thức t ừ dương có thể tra xét đến tứ phương thành lòng đất mười trượng sâu địa phương thế nhưng dùng vạn giảm giang sơn t ừ dương nhưng có thể ung dung tra xét đến bốn trăm năm trăm trượng sâu địa phương nhìn vạn giảm giang sơn bên trong hình ảnh bên trong biểu hiện đều là hát hôi thổ thạch t ừ dương ánh mắt hơi động thầm nói nơi này không có đi hạ một chỗ một đạo cực kỳ lờ mờ ánh sáng màu xanh tránh qua t ừ dương biến mất ở chỗ cũ một hồi thời gian qua đi tự dương liền đã xuất hiện ở xích ly ra một cái khác không thấy được địa phương nơi này là xích ly ra hạ nhân nô bục nơi ở Bọn họ tuy rằng tuy chương ũ n g là c ly ra huyết mạch, h n n g là t h、so、kia đối khiến thấp tử thấp, đệ vẫn tức ba mươi bảy đoạn sau đó đường thượng tại tầm thường nhất hai nơi đi tìm sau khi từ dương liền trực tiếp đến xích ly ra phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương đi tìm một tới gần xích ly thiện minh nơi ở từ dương liền cảm nhận được từng cỗ từng cỗ cường đại sức sống đem xích ly thiện minh nơi ở bao vây lại đội đến một cái không người gian phòng sau khi từ dương lấy ra vạn giảm giang sơn cẩn trọng bắt đầu thôi động cũng không phải là nơi này nay truyền tống trận vị trí đến tột cùng ở nơi lâu đây từ dương nghĩ một lát thân hình c h ấ p động nhưng là hướng về xích ly viêm phong nơi ở lẻn đi tại như vậy nguy cơ thời khắc làm xích ly gia tộc người thừa kế dĩ nhiên không có cùng xích ly thiện minh sống chung một chỗ trong chuyện này khẳng định có gì đó quái lạ có ý nghĩ như thế tại thêm vào vừa n ã y xích ly thiện minh tại phong thiên vũ ba người sau khi rời đi cùng những trưởng lao kia theo như lời nói để từ dương đối với truyền tống trận vị trí có mới suy đoán s í c h ly viêm phong nơi ở phòng hộ tuy rằng cũng rất mạnh thế nhưng so với s í c h ly thiện minh nơi nào liền còn kém hơn rất nhiều từ dương hầu như không có phí bao lớn tinh lực liền đi tìm một cái không người gian phòng độn t i ế n bảo vạn dằm giang sơn bị thôi thúc sau khi hình ảnh trên trải qua một phen điều chỉnh liền đem tra xét mục tiêu thả ở dưới mặt đất lúc mới bắt đầu biểu hiện vẫn là h ắ t hôi thổ thạch thế nhưng rất nhanh từ dương thì có trọng đại phát hiện một cái phạm vi một trượng lối đi hình tròn đã xuất hiện ở từ dương trong mắt hắn xem ra như thế gian giếng nước thế nhưng là so với giếng nước rộng lớn cũng so với giếng nước sâu nhiều n h ì n n à y t h ụ trực không có bậc thang đường hầm từ dương trên mặt vui vẻ đem vạn dặm giang sơn bên trong h ỏ a mặt ngó về phía đường hầm phía dưới rời đi mà đi tại khoảng chừng hai trăm trượng sâu địa phương một cái phạm vi mấy trăm trượng không gian khổng lồ đã xuất hiện ở từ dương trước mắt cái này lòng đất trong không gian có không ít tu vi cực sâu tu sĩ tồn tại thế nhưng từ dương ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm vào trung gian cái kia sáu một bên hình chật pháp vẫn đúng là ở chỗ này từ dương trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn chỉ huy họa mặt ngó về phía lối đi hình tròn mặt đất lối ra mở miệng tìm kiếm mặt đất lối ra mở miệng ở một cái trong bể nước mà cái này bể nước thì lại tại xích ly viêm phong sân bên cạnh xác định mặt đất lối ra mở miệng vị trí sau khi tử dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút rồi lại đem hình ảnh nội dung bên trong chuyển rời đến cái kia lòng đất trong không gian vừa nãy tử dương không có đi chú ý ở chỗ này cái lòng đất trong không gian tu sĩ lúc này lại là chuyên môn vì tinh tế điều tra một ít những tu sĩ này ở cái này phạm vi mấy trăm trượng trong không gian có hơn ba trăm tên tu sĩ ở chỗ này đả tọa những tu sĩ này đều có một cái đặc điểm đó chính là trên mặt đều hiện ra có vẻ giàn u a những này hẳn là đều là độ kiếp kỷ tu sĩ đi chỉ là không biết bọn họ đến cùng vượt qua mấy lượt thiên tiếp tỉ mỉ quan sát một thoáng những tu sĩ này ngốc vị trí sau khi từ dương thân hình l ó e lên nhưng là trực tiếp hướng về cái lối đi kia bỏ chạy mới vừa gia nhập cái lối đi kia mấy chục cái p h á p bảo liền do lòng đất không gian hướng về từ dương đánh tới nhìn thế tới hung manh p h á p bảo từ dương trong mắt ánh sáng lạnh l ó e lên nhưng là né tránh những p h á p bảo kia trực tiếp lấy độn thuật đi tới cái kia lòng đất không gian Ẩm. Một tiếng thật vang lớn đ tại cột nước bên trong mấy chục cái pháp bảo hào quang lấp lóe vì làm xích li ra những người kia chỉ rõ dị biến phát sinh nơi tại xích li ra tu sĩ cấp tốc hướng bên này tới rồi thời điểm từ dương cũng đã tại rơi xuống đất trong nháy mắt giết mười mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ tàn bạo tiếng rồng ngầm kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ dương trực tiếp thôi thúc điên cuồng nhất thức hướng về những kia độ kiếp kỳ tu sĩ giết tới là từ dương trước tiên phá hoại truyền tống trận tại một tiếng này tiếng gào to vang lên trong nháy mắt cái kia công hướng về từ dương mấy trăm cái pháp bảo lập tức liền có hơn trăm cái rời đi phương hướng hướng về cái kia truyền thống trận đánh tới đinh đinh đinh tại có chút trói thai kim thạch vang lên tiếng vang lên thời điểm còn có mười mấy âm thanh tu sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng tại đồng thời vang lên tại này đối lập nhỏ hẹp lòng đất trong không gian nắm giữ quỷ dị chiến kỹ lại cầm một cái vô cùng sắc bén trường đao từ dương giống như là tiến vào dương quần mánh hổ giống như vậy tùy ý giết chóc những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ mượn này chín cái tụ tán do tâm huyết giao từ dương thân pháp đã đạt đến một cái kinh người mức độ chỉ cần từ dương na di đến tu sĩ kia bên người tu sĩ kia liền tuyệt đối là bỏ mình kết cục không kịp né tránh lại không có biện pháp chống đối từ dương trường đao những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ tại từ dương trường đao bên dưới so với những kia hợp thể kỳ tu sĩ cũng là có thêm một cái kêu thảm thiết cơ hội mà thôi nhìn trong trước mắt công phu thì có gần trăm người đồng bạn chết ở từ dương d ư ớ i đao mấy cái tu sĩ thân hình loay lên đi tới từ dương cách đó không xa liền phát động tự bạo tại mấy tiếng biết hai nhức ó c tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm từ dương đột nhiên liền ở cái này lòng đất trong không gian biến mất rồi ngay những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ chung quanh sưu tầm từ dương thời điểm từ dương lại đột nhiên xuất hiện kèm theo từ dương xuất hiện còn có vài tiếng ngắn ngủi tiếng kêu t h ả g thiết nhìn từ dương không chút tổn thương xuất hiện ở mọi người trước mắt còn lại hơn hai trăm tu sĩ trong lòng phát lệnh vừa nãy bay lên cái loại này vì gia tộc hy sinh dũng khí trong chốc lát liền chậm lại tại mấy cái trước hết khiếp đảm tu sĩ dẫn dắt đi còn lại tu sĩ không bởi phân trần đều hướng về lối ra nơi bay đi